Nếu không phải linh lực khí chất trong người, thản nhiên thật đúng là chịu không nổi như bây giờ hao phí tinh lực, chính mình tu tập linh lực cũng đã thực phí tinh lực, hơn nữa luyện chế đan dược thời gian, nếu không phải không gian tốc độ chạy so chậm, phòng trừng đêm nay đều không cần ngủ. Thản nhiên cầm luyện chế tốt hai cái bình nhỏ, ra không gian, chạy nhanh lợi dụng còn xót lại không bao lâu gian nghỉ ngơi một hồi. Ngày thứ hai là chủ nhật, cả nhà vốn dĩ tưởng thản nhiên ngày hôm qua thượng một ngày khóa buổi tối còn đi nhìn phòng ở hẳn là rất mệt còn suy xét muốn hay không giúp nàng hướng cung thiếu niên sinh nghỉ. Hôm nay chủ nhật liền không đi hứng thú ban làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi lập tức. Không nghĩ tới chờ đại gia rời giường sau liền phát hiện thản nhiên đã sớm lên, ở trong sân dưới tảng cây xem nổi lên nguyên văn thư. Không sai, thản nhiên đang xem chính là nguyên văn thư. Kiếp trước thản nhiên ngoại ngữ giống nhau, thật lâu không cần, cũng không quá thuần thủ. Nghỉ hè muốn đi Hong Kong, Quảng Đông lời nói nàng sẽ không nói nhưng là tiếng Anh sẽ a, hơn nữa về sau nàng phải làm sinh ý. Ngoại ngữ là ác không thể thiếu công khóa, cho nên nàng hiện tại lại đem này đó nhặt lên. Từ trước nay không tiếp xúc quá tiếng Anh tiểu nữ hài biến thành hiện tại có thể xem hiểu nguyên văn thư, liền tính nàng là cái thiên tài cũng đến có lý do đi. Cũng may có la gia minh cái này hảo lấy cớ. Từ vân nam trở về lúc sau. thản nhiên liền bắt đầu trước tiên ở Vu kiến bân trước mặt giả bộ đối tiếng Anh giống như thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lấy cớ nói chính mình nghe cha nuôi nói tiếng Anh thời điểm thực hâm mộ, chính mình cũng muốn học. Mà vu kiến bân quả nhiên như thản nhiên đoán trước thượng câu ở bị thản nhiên thật sâu đả kích dưới hắn đột nhiên thật vất vả phát hiện chính mình có thể có cái gì có thể lấy đến ra tay giáo nhà mình cái này đều mau đuổi kịp thần đồng cháu ngoại gái kia còn không phải chạy nhanh đem chính mình sở hữu học tập thượng pháp bảo tế ra bởi vì sợ hắn chậm trễ đến học tập rốt cuộc tiểu cứu cũng là sắp thi đại học người Liên sửa vì mỗi ngày buổi tối ngủ trước nửa giờ giáo thản nhiên học tiếng anh đương nhiên thản nhiên học tập tiến độ cũng là cực độ làm người hâm mộ. Ở lần trước La Gia Minh từ Hồng Kong lại đây thời điểm thản nhiên đã hoàn toàn có thể đem Vu Kiến Bân sở hữu sách giáo khoa xem hiểu. Lại còn có có thể chuẩn xác đem bao năm qua thi đại học tiếng Anh để mục làm được một chút không kém. Vu Kiến Bân đối mặt loại tình huống này đã cảm thấy chính mình không có gì có thể lại dạy cấp thản nhiên. Thản nhiên liền ở La Gia Minh lần trước tới dê thị phía trước nói cho hắn làm hắn cho chính mình mang mấy quyển nguyên văn thư. Bất quá này đó thư đều là chút thản nhiên kiếp trước cũng đã xem qua danh tác chủ yếu vẫn là muốn ôn tập hạ tiếng Anh trình độ. Đừng nhìn vu kiến bân ở nhà bị thản nhiên đả kích thương tích đời mình. Nhưng là ở bên ngoài hắn chính là thực tự hào chính mình có như vậy cái thiên tài cháu ngoại gái, luôn là cùng đồng học nói chính mình tỷ tỷ nữ nhi có bao nhiêu cỡ nào lợi hại, cái này thói quen vẫn luôn kéo dài tới rồi hắn vào đại học, thậm chí là sau lại công tác. Cũng đúng là bởi vì hắn loại này cực độ khoe ra thức tự hào cảm làm rất nhiều người đều cảm thấy hắn thực thiếu tấu đồng thời đối hắn trong miệng thản nhiên đặc biệt tò mò. Trong đó hắn một vị ngày sau đại học đồng học càng là tự mình chạy tới xem thản nhiên, người này ngày sau cùng bọn họ người một nhà còn có không ít liên lụy, đây là lời phía sau. Lại nói trước mắt, thản nhiên thực vất vả trang làm mỗi ngày một chút ở học tập thượng tiến bộ kỳ thật là thực vất vả, vốn dĩ chính là đại học trình độ tiếng Anh trình độ, làm nàng giống người mới học như vậy học tập, xác thật là có chút khó xử nàng, hơn nữa này thế không biết là bởi vì linh lực thể chất nguyên nhân, vẫn là bởi vì tu tập linh lực nguyên nhân. Thản nhiên hiện tại lực lĩnh ngộ phi thường hảo, tuy rằng không có đi làm trí lực chắc nghiệm, bất quá nàng thực tự luyến nghị hẳn là. Cùng thiên tài thiếu niên Âu Dương đêm không sai biệt lắm đi. kia hơn nữa chính mình bản thân có được kiếp trước kinh nghiệm cơ sở, chính mình có phải hay không cũng coi như được với là thiên tài thiếu nữ. Chúng ta thản nhiên đồng học lại lần thứ hai lâm vào phán đoán giữa, ngươi không biết xấu hổ cùng nhân gia Âu Dương đêm so a Nhân gia là nguyên sinh, ngươi là đổi quá nổi tâm hảo đi. Như vậy còn không biết xấu hổ cùng nhân gia so cái gì so A. Mặc kệ nói như thế nào ở thản nhiên chính mình trong lòng nàng hiện tại chính là một ngày mới thiếu nữ, chính mi đâu, liền không tự giác bại lộ chính mình ái ngây ngô cười tật xấu. Mọi người đều rời giường, vốn dĩ nhìn đến thản nhiên tinh thần thực tốt ngồi ở trong viện đọc sách, mọi người đều cảm khái đứa nhỏ này thật đúng là dụng công A bất quá này sẽ thản nhiên ngây ngô cười đại gia cũng đều thấy được. Bất quá cũng may thản nhiên ngày thường ở đại gia cảm nhận trung hình tượng thật tốt quá. Mọi người đều cho rằng nàng là đọc sách thấy được vui vẻ địa phương, cũng không để ý nhiều. Kỳ thật mọi người đều bị nàng lừa Trăng bạc hảo tưởng đứng ra vạch trần nàng A. Nhìn xuống nhìn xuống, ngươi là thân mụ, loại chuyện này không thích hợp ngươi tích. Chủ nhật đi xong cung thiếu niên, về đến nhà cũng kết thúc khó được cuối tuần. Hiện tại cuối tuần tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng là ly song hưu ngày không xa, đến lúc đó nàng liền có nhiều hơn thời gian học đồ vật. Tuy rằng này một đời thản nhiên đại mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền, làm tiểu phú bà Làm người nhà quá đến hạnh phúc, nhưng là nàng cũng không xem nhẹ chính mình, trở thành tài nữ mộng tưởng nhưng không ném, mỗi tuần chỉ có một ngày học tập tài nghệ vẫn là thỏa mãn không được nàng hiện tại khát vọng học tập tâm tình, nàng chính là đã sớm hy vọng song hưu ngày thực hành. Kỳ thật, nóng trông song hưu ngày thực hành còn có mặt khác nguyên nhân, đó chính là đến lúc đó cuối tuần nhiều một ngày nghỉ ngơi, đại gia đi dạo phố thời gian càng nhiều, kia nói cách khác nàng về sau sinh ý sẽ càng tốt, hát hát hát. Đây là tiểu tham tiền càng sâu trình tự mục đích. Bất quá có hai việc thản nhiên tương đối để ý, tuy rằng trương nhã bởi vì trương sa quan hệ hiện tại đối chính mình không có gì để ý, này tiểu nha đầu vốn dĩ cũng không đáng để lo, hiện tại không tìm chính mình phiền toái cũng bất việc. Nhưng là cái kia tần thanh là chuyện như thế nào? Chính mình lại không quen biết nàng, nàng kia không thể hiểu được địch ý là vì sao? Thật đúng là đoán không ra. Còn có càng quỷ dị chính là cái kia ôn lão sư giống như luôn là đặc biệt chú ý thản nhiên dường như, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra rõ ràng khác nhau đối đãi. Đại gia cũng đều cảm thấy ôn lão sư đối mỗi cái hài tử đều thực hảo, nhưng là thản nhiên lại có thể cảm nhận được nàng có khi ánh mắt sắc thật là ở chú ý chính mình. Tân thanh đó là rõ ràng địch ý còn hảo thuyết, nhưng là ôn lão sư loại thái độ này làm thản nhiên có chút lấy không chuẩn đối phương rốt cuộc là địch là bạn. Cái này làm cho nàng có chút buồn bực, còn muốn quan sát quan sát. Bất quá thản nhiên cũng không phải tính toán cái gì đều không làm, chờ thêm mấy ngày tân cửa hàng khai trương lúc sau tạm thời không có gì sự tình. Nàng liền phái Vương Phùng hai người đi tra tra cái này ôn lão sư chi tiết, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Bị người như vậy mạc danh chú ý chung quy là làm nàng thực không thoải mái. Đảo mắt Nhật Tử liền đến thứ tư ngày này, tháng 5 nhất hảo ngày quốc tế lao động, hôm nay là hoa hạ quốc ngày lễ kỳ nghỉ. Thúy Nguyệt Hiên đã sớm định hảo tại đây một ngày khai trường, ngày này sáng sớm, thản nhiên gia tam khẩu người cùng Vu gia người đều sớm lên, thay bộ đồ mới, cảm giác tựa hồ là ăn Tết dường như Đi tới đã sớm đã sửa sang lại tốt Thúy Nguyệt Hiền, liền tại đây thứ hai thời điểm sở hữu sự tình đại an bài thỏa đáng. Phía trước không đến một vòng trước mặt tiền cửa hàng đã trang hoàng hảo, nhân viên cửa hàng là vu Lệ Phương ở nửa tháng trước cũng đã chiêu tốt, tổng cộng chiêu 5 người, tam nữ hai nam, đãi ngộ hậu đãi, ở nửa tháng trước cũng đã bắt đầu ở thản nhiên bảy mưu đặt kế hạ đối này 5 người tiến hành rồi huấn luyện. Tuy rằng là nhà mình cửa hàng. Nhưng là vì thản nhiên vẫn là tương đối điều thấp đem huấn luyện phương thức viết xuống tới giao cho mụ mụ ra mặt đi huấn luyện nhân viên cửa hàng. Rốt cuộc cửa hàng này vô luận là hiện tại vẫn là tương lai nàng đều hy vọng là giao từ mụ mụ tới làm. Giai đoạn trước có lẽ nàng muốn ra không ít lực ra chú ý, nhưng là cửa hàng này nàng về sau sẽ không nhúng tay quá nhiều. Đây là nàng đã sớm đã tưởng tốt, nhưng là còn không có nói cho bất luận kẻ nào. Trường 95 khai trương Không có hiện tại liền đem cửa hàng này cho mụ mụ. Là bởi vì nàng tiếp trước trong lòng bóng ma còn không có hoàn toàn tiêu trừ, tuy rằng mạnh ba ba hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nhưng là đối với ba ba có phải hay không còn sẽ đi đến tiếp trước kia một bước nàng vẫn là trong lòng có điểm không xác định. Cho nên, ở trên danh nghĩa nàng vẫn là muốn đem không cửa hàng này quyền sở hữu. Hết thệ ổn thỏa liền chờ khai trương. Hôm nay tới xem Thúy Nguyệt Hiên khai trương xem náo nhiệt người thật đúng là không ít, một phương diện hôm nay vốn dĩ chính là nghỉ ngơi ngày, mọi người đều có thời gian. Mặt khác mọi người đều nghe nói cửa hàng này là Hồng Kong La thị kỳ hạ ngọc khí cửa hàng. Hơn nữa nghe nhân viên cửa hàng nói bên trong sở hữu trang sức đều là từ Hồng Kong mấy ngày hôm trước phát lại đây. Tiểu dáng đều đặc biệt độc đáo. Người ở bất luận cái gì địa phương đều tìm không thấy tương đồng. Quan trọng nhất chính là mỗi khoảng chỉ có một kiện, tuyệt đối là không xuất bản nữa. Hoa hạ người có một loại không thể nói khuyết điểm khuyết điểm. Đại gia đối với ngoại lai đồ vật tán thành độ ngược lại đối bản địa đồ vật muốn cao chút. Này liền giống như trước mọi người thường xuyên nói ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh. Đại gia vừa nghe nói Thúy Nguyệt Hiên trang sức đều là Hong Kong tới liền cảm thấy khẳng định hảo. Lúc này người trong mắt Hong Kong cùng ngoại quốc không có gì khác nhau. Thập niên 90 sơ không phải có xuất ngoại chiều sao. Khi đó người trẻ tuổi cảm thấy ngoại quốc ánh trang đều so Trung Quốc viên. Mười năm đại có thể mua được ngoại quốc hóa đó chính là có một loại khoe ra tư bản. Nhà ai nếu là có thân thích ở nước ngoài kia càng là muốn khó lường sự tình nhất định phải làm phố biết hẻm nghe đều biết đến. Cắt băng nghi thức giả thiết ở buổi sáng 9 giờ. Khi đó nhưng không giống hiện tại rất nhiều chuyện đều nửa buổi sáng mới tiến hành. Đại gia ngủ nướng cũng tương đối thiếu, càng không có giống đời sau như vậy chạch nam chạch nữ cả ngày liền ra môn đều không ra. Người bình thường ra chính là nghỉ ngơi thiên nhất muộn 7 giờ bao lớn ra đều đi lên, lại không dậy nổi giường đã bị người cho rằng là thực lười người. Cho nên 9 giờ cắt băng thời gian giả thiết là phi thường thích hợp. Hôm nay các băng chủ yếu là thành phố vài vị đại lãnh đạo, chính yếu chính là dê thị thư ký thành ủy Âu Dương Vân. Tuy rằng thản nhiên không thích tần phong người này, nhưng là nếu mời Âu Dương Vân, cũng liền cho hắn hạ thư mời. Rốt cuộc hai vị là dê thị một vài bắt tay. Còn có La Gia Minh lúc ấy tổ chức tiệc tối mời những cái đó nhân vật nổi tiếng vọng tộc thản nhiên cũng phải người lấy La Thị danh nghĩa đã phát thư mời. Vây xem xem náo nhiệt quần chúng thật là cảm thấy hôm nay lần này tới đáng giá gặp được nhiều như vậy ngày thường chỉ có thể ở trên tivi mới có thể nhìn thấy các đại nhân vật cái này đại gia đối thúy nguyệt hiên càng là tò mò đến không được vô luận là cho âu dương vân mặt mũi vẫn là cấp la gia mặt mũi tóm lại thu được thư mời đều tới rồi hơn nữa cũng đều đưa lên cùng loại viết thượng khai trương đại cắt linh tinh chúc phúc ngôn ngữ lăng hoa tỏ vẻ cầu chúc thúy nguyệt hiên sinh ý thịnh vượng ở âu dương vân cùng tần phong hai người mặt ngoài hòa khí không khí giữa đem cắt may nghi thức tiến hành hoàn thành lúc này thật là chiên chống văng trời não nhiệt đến không được Thản nhiên cố ý mời tới vũ sư đối tiến hành biểu diễn, cuối cùng thản nhiên thân thủ cấp sư tử vẽ rồng điểm mắt sau. Nhà bọn họ tam khẩu người một năm 120 tiểu thuyết đốt áo, vương phùng hai người một bên một cái kéo xuống Thúy Nguyệt Hiên bảng hiệu vải đỏ, đồng thời ở một bên chờ đợi Lý Minh mệnh lệnh người giảng một ngàn chỉ khí cầu thả bay đến không trung Nay cũng coi như là chính thức hoàn thành khai trương nghi thức. Như vậy cổ kim kết hợp khai trương cắt băng nghi thức phương thức là thản nhiên nghĩ tới, chẳng những không có chẳng ra cái gì cả Càng là làm người cảm thấy thực kỳ lạ đại khí. Xem náo nhiệt trong đám người buộc phát ra từng trận tán thưởng thanh. Này sai hết bao nhiêu tiền A. Quăng những cái đó khí cầu liền lãng phí không ít đi. Nhà này thật đúng là tài đại khí thô A. thản nhiên nếu là biết có người như vậy tưởng không biết nàng nên làm gì cảm thụ. Nàng còn không có phóng chim hòa bình đâu. Những người này thật là không kiến thức. Làm ơn nhân ra phóng chim hòa bình kia giống như là đại hội thể thao khai mạc đi. Cần thiết làm như vậy đại trường hợp sao. Mặc kệ thế nào những cái đó khí cầu tuy rằng lãng phí chính là hiệu quả lại là không tưởng được hảo. Thế cho nên sau lại rất nhiều gia cửa hàng đều học Thúy Nguyệt Hiên khai trương phương thức, đây chính là nhạc hỏng rồi bán khí cầu thương gia. Khai trương nghi thức kết thúc, bởi vì hôm nay vốn dĩ mời người liền nhiều, hơn nữa xem náo nhiệt người liền càng nhiều, Thúy Nguyệt Hiên hiện tại cửa hàng còn không bỏ xuống được nhiều người như vậy, cho nên thản nhiên làm vương phùng hai người làm tốt an toàn công tác hộ vệ. Trước an bài mời khách nhân vào tiệm, một giờ lúc sau đối ngoại lại mở ra Như vậy an bài cũng là bất đắc gì cử chỉ, không có biện pháp. Thản nhiên vốn gì cũng chính là lễ phép tính phát ra thư mời, ai biết sẽ đến nhiều người như vậy. Có quan viên cùng đại lão bản vẫn là mang theo gia quyến mà đến, không có biện pháp đại gia đã sớm nghe nói Thúy Nguyệt Hiên Trang sức độc đáo, này đó quan thái thái cùng phú các thái thái chính là đã sớm nghe nói thư ký thành ủy phu nhân đã sớm trước tiên dự định một bộ. Vốn gì các nàng cũng tưởng trước tiên dự định. Nhưng là bất đắc di Thúy Nguyệt Hiên cấp ra hồi đáp là khai trương nhóm đầu tiên trang sức nhất định phải đặt ở trong tiệm bán. Không tiếp thu dự định, Âu Dương Phu Nhân là bởi vì tư nhân quan hệ nguyên nhân mới có trước tiên dự định quyền lợi. Xã hội thượng lưu Các thái thái sinh hoạt chính là so lão công so con cái, so quần áo so trang sức, này đó chính là các nàng sinh hoạt, giống như lão công con cái, quần áo trang sức hảo càng liền đại biểu các nàng càng hạnh phúc. Biết rõ đạo lý này thản nhiên. Đã sớm đoán trước đến tại ngoại giới biết Âu Dương Vân Thế Minh Nguyệt dự định trang sức lúc sau sẽ có người cũng trước tiên tưởng dự định trang sức, cho nên thản nhiên ở cùng La Gia Minh đi Bình Châu phía trước liền công đạo chính mình ba ba mụ mụ ngàn vạn không thể tiếp thu dự định đơn đặt hàng. Lúc ấy đại gia còn không rõ vì cái gì thản nhiên không tiếp thu này đó trước tiên đơn đặt hàng, như vậy không phải liền tính làm còn không có khai trương liền có doanh số bán hàng sao. Thản nhiên cũng đơn giản cấp người trong nhà giải thích một chút. Thúy Nguyệt Hiên muốn dĩ chính là căn cứ ra tiểu tinh phẩm mục tiêu mới yêu cầu là thị bên kia sư phó thuần thủ công điều khắc được khả mỗi một kiện trang sức, mỗi kiện đều là tinh phẩm căn bản sẽ không sầu doanh số, nhưng là này cũng đại biểu cho ngắn hạn trong vòng có thể làm ra số lượng là hữu hạn, nếu đều ở khai trương phía trước bị dự định đi ra ngoài, chờ đến chân chính khai trương thời điểm Thúy Nguyệt Hiên muốn bắt thứ gì ra tới bán cho đại gia, thậm chí liền quay phỏng chừng đều bãi bất mãn, mới vừa khai trương Thúy Nguyệt Hiên liền sướng không thành kế còn lợi hại. Đại gia vừa nghe xác thật là có đạo lý, ngay cả La Gia Minh đều khen thản nhiên hiểu được phân chia trước mắt ít lợi cùng lâu dài ích lợi, là cái làm buồn bán liêu. Nhưng là đồng thời người nhà lại lo lắng, vạn nhất bởi vì không tiếp thu dự định đắc tội những cái đó quan thái thái thương các thái thái, đối Thúy Nguyệt Hiên ngày sau phát triển không thế nào làm. Về điểm này ở thản nhiên còn không có tới kịp giải thích thời điểm La Gia Minh đã mở miệng nói, hắn kia chàng tiệc tối mời chính là giống thế nhân tuyên bố Thúy Nguyệt Hiên là La Thị Sản nghiệp. Nếu cùng Thúy Nguyệt Hiên không qua được chính là cùng hắn La Gia không qua được. La Gia tuy rằng căn ở Hong Kong, nhưng là không chịu nổi nhân gia có tiền A, dê thị bao lớn cái địa phương. La Thị bước tiếp theo chính là nếu là kinh thành cùng Ma Đô đồng thời có đại hạng mục đầu tư, một cái nho nhỏ dê thị nếu chọc giận La Thị loại này phù hợp quốc gia chiêu thương dẫn tư điều kiện xí nghiệp lớn sẽ có người nhiều người hỏi đến. Nói nữa, ngày đó Âu Dương Vân biểu hiện đã thực rõ ràng có thị hủy một tay che chở Thúy Nguyệt Hiên sẽ sợ bọn họ những người đó vô cớ gây rối tìm việc. Hùng chi những người đó cũng không phải ngốc tử, vô luận là vu lệ phương vẫn là mạnh thản nhiên cái này tiểu nữ hài, các nàng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, các nàng sau lưng đại biểu cho thế lực lớn hiện tại ai đều nói không rõ. Ngay cả chính mình trong nhà nam nhân đều không dám dễ dàng động bọn họ, các nàng cũng sẽ không đầu vóc phạm chịu chính mình không có việc gì tìm việc chọc phiền thoái. Hôm nay khai trương đầu ngày, Mọi người đều muốn nhìn một chút Âu Dương Phu nhân định chế kia bộ trang sức là bộ dáng gì, có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết tinh phẩm. Con hảo tháng 5 phân dê thị thời tiết còn không tính quá nhiệt, nếu không hôm nay trong tiệm nhiều người như vậy liền tính trong tiệm có trang điều hòa cơ không khí đều sẽ không lưu thông. Liên ở đại gia nhón chân mong chờ chờ chung, vũ lệ phương rốt cuộc tự mình từ trong kho kết sắt lấy ra Minh Nguyệt định chế kia bộ trang sức. Mọi người đều chờ mong nhìn đến đế đây là một bộ cái dạng gì trang sức. Vô Lệ Phương trầm rãi vạch trần trên khay che vải đỏ. Toa trong đám người phát ra một trận tán thưởng thanh âm. Ở trong tiệm ánh đèn hạ, khay trưng trang sức đặc biệt Mỹ. Đây là một tổ bốn kiện trang sức trang phục. Một cái vòng cổ, một cái lắc tay, một quả nhẫn cùng một bộ hoa tai. Thập niên 90 mọi người vẫn là tương đối tán thành hoàng kim, hậu kỳ tới rồi 2000 năm về sau mới bắt đầu lưu hành bạch kim trở mặt khác kim loại quý. Nay bộ trang sức là tuyển dụng pha lê loại cường ánh huỳnh quang chứng mặt nếu hiểu công việc người cũng đều có thể thấy được tới này đó đã thuộc về mau đài chứng mặt cấp bậc. xem tên đoán nghĩa, diệu mau đài chính là bởi vì lịch sử đã lâu mới có thể đăng giá, mà này đó chứng mặt đều là lao trong hầm lão loại, cương tính cường khởi ánh huỳnh quang, thế nước là tuyệt đối pha lê loại, càng khó đến chính là trong đó không có sợi đồng, ngay cả đông tuyết miên đều không có, hoàn toàn linh tỷ vết. chính là này đó chứng mặt thêm lên dựa theo hiện tại thị trường giới cũng đã thượng trăm vạn. Ở hơn nữa sư phó là dựa theo thản nhiên tự mình họa thiết kế đồ sử dụng 18K hoàng kim độ sắc thành hoa hồng kim sắc mà được khảm chọn bộ trang sức, lại gia nhập đời sau thường thấy được khảm đủ phản toàn hơi nạm công nghệ khiến cho chọn bộ trang sức là vô cùng xa hoa đại khí. Trình thể được khảm tiểu dáng này, đây hoa mạn nhánh cây mây vì sâu chối phương thức được khảm, chỉ cần là kia chiếc nhẫn liền được khảm 108 viên 3 phần phó toàn, ở ánh đèn hạ hạ rực rỡ loá mắt. Nay quả thực chính là một loại thị rắc thượng đánh sâu vào Ở đây mỗi người đều bị khay chung kia bộ trang sức thật sâu hấp dẫn, mỗi người đàn bà đều hy vọng đó là thuộc về chính mình. Chính là ngày thường đối châu áo trang sức vô cảm các nam nhân đều bị kia hoa lệ lóa mắt khí thế sở mị hoặc. Cái gọi là từ xưa quân tử như ngọc, ngọc thạch có một loại ma lực, nó không giống kim cương bản thân rực rỡ lóa mắt, cũng không giống màu bảo như vậy diễm lệ bắn ra bốn phía, nó ôn nhuận lại quang hoa mê người, cho nên tử cổ chí kim đã từng cũng phát sinh quá không ít vì tranh đoạt mỹ ngọc thậm chí dẫn phát chiến tranh sự tình. Hoa thị Bích còn không phải là nhất nổi danh một kiện chân phẩm sao? Liên ở tại chỗ tất cả mọi người ngừng thở thưởng thức này, bộ mỹ làm người muốn có được trang sức ghi, Vu Lệ Phương đem này bộ trang sức giao cho Minh Nguyệt trên tay. Minh Nguyệt sinh ra đại gia tộc, thứ tốt tự nhiên là gặp qua không ít, nhưng là giống hôm nay này, bộ kết hợp hiện đại công nghệ cùng cổ đại thiết kế linh cảm trang phục phỉ thúy trang sức, làm nàng nhìn cũng cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Chương 96 trăm kiện chân phẩm, thượng. Minh Nguyệt hôm nay không có mặc quần trang. Muốn nói mỹ nhân chính là mỹ nhân, chính là không mặc quân trang thiếu kia sợi anh khí cũng là đại mỹ nữ một quả. Hôm nay nàng xuyên một cái màu trắng gạo vải nỉ liêu váy liền áo, son phấn chưa thi lại vẫn là tiếu lệ giai nhân một quả. Bởi vì trường kỳ ở bộ đội quan hệ, vốn dĩ chính là mỹ nhân minh nguyệt làn da nhiều ít vẫn là sẽ bởi vì dài nắng rầm mưa mà có chút bị hao tổn, đặc biệt là bọn họ nằm trước mới từ kinh thành đi vào dây thị, có chút không thích hướng bên này gió to thời tiết cùng so kinh thành còn khô giáo không khí. Mặt khác hơn nữa công tác tương đối bận rộn thường xuyên thức đêm, vẫn là có chút sắc mặt kém. Nữ nhân đều là ái Mỹ sao, phía trước Minh Nguyệt tựa như tuổi không sai biệt lắm Vu Lệ Phương hỏi qua vì cái gì đồng dạng khí hậu hoàn cảnh hạ đối phương làn da sẽ như vậy hảo, Vu Lệ Phương chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Bất quá sau lại thản nhiên biết sau lại điều chế hai bình còn đồng đan đoái ở kem bảo vệ da chung đưa cho Minh Nguyệt, còn thần thần bí bí nói cho nàng đây là chính mình mụ mụ làn da càng ngày càng tốt bí kíp. Hiện tại ngay cả chính mình bà ngoại cũng ở dùng. Bắt đầu minh nguyệt còn có chút không quá tin tưởng, thản nhiên đưa cho chính mình còn không phải là bình thường kem bảo vệ ra sao. Chính là làm quân nhân tới nói nàng trời sinh tương đối mẫn cảm, nàng cẩn thận quan sát hạ phát hiện trong bình kem bảo vệ ra muốn so ngày thường nhìn thấy nhiều tốt hơn như là nhàn nhạt dược thảo hương vị, nghe lên càng thoải mái. Ngắm lại tiểu nha đầu cũng sẽ không hại chính mình, nói nữa đứa nhỏ này cũng có không ít đặc biệt địa phương, giống như nghe nhà mình nhi tử nói có không ít thần kỳ địa phương. Minh Nguyệt căn cứ thử xem nguyên tắc, dùng một vòng ngay cả chiến hữu đều nói dơn hỏi chính mình gần nhất là có cái gì chuyện tốt, tâm tình hẳn là không tồi, sắc mặt đẹp như vậy. Minh Nguyệt cái này chính là đối thản nhiên nói tin cái 10 phần 10, kiên trì dùng gần một tháng, liền nàng chính mình đều cảm khái giống như về tới 17-8 bộ dáng. Một tháng không về nhà Minh Nguyệt về đến nhà Âu Dương Vân nhìn đến lâu không trở về nhà thê tử, vốn đang rất cao hứng, nhưng là nhìn đến thê tử hắn lập tức ngây ngẩn cả người, cảm thấy giống như không đúng chỗ nào vừa hỏi dưới mới biết được nguyên nhân Cười ha ha nói hắn cũng phải tìm thản nhiên Muốn chút kem bảo vệ ra tới lau mặt Bằng không chính mình càng ngày càng lão Tương lai thuê tử đều mau thành chính mình nữ nhi Này còn lợi hại Hai người trong khi cười nói cũng không thật sự đem việc này thật sự Hôm nay ở đây rất nhiều cả người châu quang bảo khí các thái thái Vẫn là áp không được vu lệ phương cùng minh nguyệt hai vị này tố mặt giai nhân phong thái Đây mới là chân chính thiên nhiên không trang sức Thanh thủy xuất phụ dung Người mặt nếu đào hoa bởi vì ngày thường thói quen, minh Nguyệt hôm nay cũng không có mang bất luận cái gì trang sức tới. ở Thản Nhiên kiến nghị hạ, Vũ Lệ Phương hiện trường đem nguyên bộ trang sức cấp minh Nguyệt đeo lên. chỉ một thoáng, chính xác lầu một trong đại sảnh, minh Nguyệt liền thành mọi người chú mục tiêu điểm. vừa rồi Tiểu lệ người nhà trong nháy mắt liền biến thành danh viện phu nhân. kia bộ trang sức mang ở nàng trên người không chỉ có không có cấp đi nàng bản thân sáng giỏi, càng là ở nàng vốn là cao quý khí chất thượng tướng cái loại này cao quý tăng lên một cái cấp bậc. Vốn chính là tiểu thư khuê các minh nguyệt, lúc này càng là cao quý minh diễm không gì sánh được. Thật nhiều danh viện các thái thái đôi mắt đều mau thành con thỏ, đỏ mắt ra, tốt như vậy đồ vật vì cái gì không phải chính mình. Vốn dĩ phía trước thẳng nhiên là tính toán đem này bộ trang sức đưa cho minh nguyệt. Nhưng là Âu Dương Vân hai vợ chồng đều không đồng ý, này vốn dĩ liền giá trị xa xỉ, hơn nữa vẫn là khai trương đệ nhất đơn sinh ý, như thế nào có thể không thu tiền đâu. Nói nữa, Âu Dương Vân hiện tại làm quan, Thúy Nguyệt Hiên là thương Tuy rằng hai nhà là bằng hữu, nhưng là nếu bị người có tâm bắt lấy nhược điểm nói là đốt lót, tuy rằng chưa chắc sẽ đối Âu Dương Vân có ảnh hưởng. Nhưng là cũng sẽ thực sự khiến người ghê tởm một phen. Âu Dương gia vốn dĩ chính là đại gia, Âu Dương luôn được xưng là Âu Dương nhị thiếu cũng không phải là đến không. Chính hắn có không ít sản nghiệp, tuy rằng hắn ở đặc thù bộ đội phục dịch, nhưng là bởi vì gia tộc đặc thù, cho nên hắn làm buôn bán là không ai quản. Âu Dương luôn không ít sinh ý hắn đại ca Âu Dương Vân đều có tham dự. Âu Dương Vân tài sản hiện tại ở đệ đệ kinh doanh dưới cũng là phiên mấy phen. Hơn nữa Minh gia tới rồi này đại cũng chỉ có một cái nhi tử một cái nữ nhi. Minh lão gia tử đối cái này nữ nhi đặc biệt yêu thương. Minh Nguyệt xuất giá thời điểm của hồi môn không ít sản nghiệp. Này phu thê hai người tài sản thêm lên cũng thật đúng là không phải cái số lượng nhỏ. Một bộ trang sức đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Ở mọi người chứng kiến Hạ Thúy Nguyệt hiên đệ nhất đơn sinh ý hoàn thành. Này bộ trang sức dựa theo phí tổn giới lấy 118 bán cho Minh Nguyệt. Rất nhiều có kiến thức người đều biết nếu bán nói này bộ trang sức tuyệt đối không ngừng là cái này giá cả, ít nói đều thượng 150 vạn, mọi người đều hâm mộ nhìn Minh Nguyệt đem trang sức thu hồi tới giao cho Lý Minh lấy hảo, nàng chỉ mang kia chiếc nhẫn. thản nhiên nhìn hiệu quả không sai biệt lắm đã đặt tới, kế tiếp mới là hôm nay chân chính trò hay. Mọi người đều còn đắm chìm ở vừa rồi Minh Nguyệt trên người mang theo kia bộ trang sức chung vô pháp tự kềm chế, không thể nói mất mát, không thể nói hâm mộ, tóm lại các loại tâm tình giao tạp ở bên nhau lập tức giống như không khí trầm thấp xuống dưới. Vũ Lệ Phương nhận được nữ nhi ánh mắt ý bảo, cười cười, trong lòng nghĩ đến nhà mình nữ nhi thật đúng là quỷ tinh linh, đến bây giờ sở hữu quậy nội vật phẩm trang sức đều là lấy vải đỏ che, đại gia còn không có nhìn thấy đều là bộ dáng gì đồ vật, liền đều bị Minh Nguyệt kia bộ trang sức hấp dẫn đã quên hôm nay vẫn là có mặt khác trang sức tiêu thụ. Xem ra hôm nay mọi người đều đối Âu Dương phu nhân kia bộ trang sức tương đối thích, nhưng là bổn tiệm hứa hẹn là một khoản một vật. Mỗi một khoản thiết kế đều là xin độc quyền. Cho nên kia bộ trang sức là không có khả năng có đồng dạng phục chế phẩm, thế gian chỉ này một kiện. Vũ Lệ Phương chứng thực kỳ thật đại gia sớm đã nghe nói nghe đồn. Nhưng là cầm đầu sức thiết kế xin độc quyền vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên này đó đều là thản nhiên nghĩ đến, đời sau liền có không ít đại bài trang sức vì kiểu dáng xin độc quyền, giá cả liền bán quý gia thật nhiều, kia vẫn là bổn nhãn hiệu sản xuất hàng loạt đâu. Tin tưởng Thúy Nguyệt Hiên một khoản một vật lý niệm ở về sau nhất định sẽ khắc tiến mỗi người trong lòng, đây chính là so làm quảng cáo còn muốn hiệu quả tới hảo. Thản nhiên tuy rằng muốn trở thành một cái có thể kiếm tiền thương nhân, nhưng là trang sức vẫn luôn là nàng yêu thích, đem yêu thích làm được kiếm tiền liền nhất định phải làm được nàng trong lòng hoàn mỹ. Nàng sẽ không vì ích lợi khiến cho chính mình biến thành một cái đầy người hơi tiền thương nhân, nàng phải làm một cái có phẩm vị thương nhân, đặc biệt là ở làm trang sức này một hối, ngày sau nàng còn có lớn hơn nữa kế hoạch. Thúy Nguyệt Hiên bất quá là nàng chơi phiếu thí thủy trực tiếp mà thôi. Đại gia nghe xong Vu Lệ Phương nói nhiều ít vẫn là có chút thất vọng, đặc biệt là những cái đó có thể ra khởi hơn 100 vạn cái này giá người, bọn họ còn tồn tại may mắn tâm lý, tiền ai còn ngại kiếm nhiều a? chỉ cần khách hàng nhu cầu nên ra đồng dạng trang sức, chính là giống như Thúy Nguyệt Hiên thật sự không phải bọn họ tưởng như vậy a. Mà những cái đó vốn là mua không nổi người nghe xong Vu Lệ Phương nói ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Xem tới không đến cảm giác thật sự quá làm người không thoải mái Nếu lại ra một hai bộ mà bọn họ chỉ có thể chơ mắt nhìn vô pháp đi có được kia không phải càng khó chịu sao Cho nên hiện tại bộ dáng này cực hảo, cực hảo Mọi người biểu tình thản nhiên đều đang xem ở trong mắt Không sao không sao vô luận là thất vọng vẫn là cái gì mặt khác biểu tình Chờ kế tiếp mụ mụ nói ra tới lúc sau hẳn là đều sẽ biến thành mặt khác một loại biểu tình cùng phản ứng đi Ha ha Hôm nay là Thúy Nguyệt Hiên khai trương ngày đầu tiên Chúng ta quyết định từ hôm nay trở đi cử hành tổng cộng 10 ngày 100 kiện chân phẩm tiêu thụ. Mỗi ngày 10 kiện, thẳng đến cuối cùng một ngày tổng cộng 100 kiện. Vũ Lệ Phương cười cười cũng mặc kệ đại gia có phản ứng gì tiếp theo tiếp tục nói. Lâu một cái này là cái quầy hiện tại bày biện chính là sắp muốn tiêu thụ 100 kiện tiểu chân phẩm. Vì cảm tạ đại gia cổ động chúng ta căn cứ linh lợi nhuận tiêu thụ, giá cả đại khái đều ở 5 vạn đến 10 vạn chi gian, không phải thức quý, trên cơ bản mọi người đều có thể chọn lựa 1-2 kiện trở về Nhưng là bởi vì số lượng tương đối thiếu, chúng ta đành phải giả thiết mỗi một vị khách hàng chỉ có thể tại đây 10 ngày trong vòng mua sắm trong đó một kiện. kỳ thật làm thương gia tới nói sao có thể làm vô buồn mua bán đâu, trừ bỏ thiết kế phí không tính, này đó trang sức định giá lợi nhuận đều ở bốn thành tả hưu. Lúc trước đại gia còn sợ định giá có thể hay không quá cao, nhưng là thản nhiên chính là một chút đều không lo lắng, có được độc đáo thiết kế, đời sau được hẳn kỹ thuật, trung cao phẩm chất nguyên liệu, bán cái này giá cả còn thật lòng một chút đều không quý. Chính là bên ngoài những cái đó ngọc khí trong tiệm mua trang sức cũng đã là phí tổn thành lần giá cả ở bán, các nàng hiện tại định giá cũng bất quá là vì khai trường bán hạ giá gia tăng nhân khí, chờ 10 ngày một quá, giá cả vẫn là muốn dựa theo thị trường bình quân trình độ tới. Bọn họ là làm buôn bán lại không phải từ thiện cơ cấu, không thể nhân ra bán gấp đôi, các nàng đem ít lợi hàng đến quá thấp nói cũng thuộc về ác tính cạnh tranh, như vậy sẽ khiến cho đồng hành phản cảm. Mới vừa nghe được Vu Lệ Phương báo ra giá cách ở 5 vạn đến 10 vạn chi gian đại gia liền tính toán xoa tay hầm hè chuẩn bị bắt lấy, cái này giá cả đối với chân phẩm trang sức tới nói thật đúng là không quý. Nhưng là Vu Lệ Phương mặt sau câu kia lại là có ý tứ gì? 100 kiện bên trong chỉ có thể mua một kiện. Lần đầu tiên nghe nói mở cửa tới làm buôn bán người còn sẽ sợ khách nhân mua đồ vật nhiều. Bất quá đại gia lại nhìn nhìn hiện trường chẳng huống, chỉ cần là bọn họ những người này liền có không ít người chuẩn bị mua. Nếu mua nhiều Thúy Nguyệt Hiên còn bán cái gì? Năm đến 10 vạn tuy rằng ở bình thường dân chúng trong nhà cũng coi như rất nhiều tiền, nhưng là liền bọn họ những người này tùy tiện lấy một cái mua cái ba năm kiện, thật sự rất có thể lập tức quầy liền không, Sắc thật hiện tại cái này mỗi ngày bán 10 kiện, mỗi người chỉ có thể mua một kiện quy định vẫn là tương đối thích hợp nghi. Mặc kệ nói như thế nào đi, đại gia nhiệt tình là bị thản nhiên bọn họ điều động đi lên, mọi người đều chờ xem này 100 kiện chân phẩm rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Ai biết ngoài dự đoán? Giống như chủ quán cũng không tính toán làm cho bọn họ nhìn đến trừ bỏ hôm nay ngoài ý muốn bán phẩm. Vũ Lệ Phương đi vào phía sau quầy, cầm lấy trong tay chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra quầy khóa, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt chậm rãi vạch trần thuộc về cái kia quầy vải đỏ. Kế tiếp không còn có động tác. Có chút mắt sắc người đã nhìn ra tới cái này quầy mười chiếc nhẫn, đều là lấy hoa đằng là chủ đề thiết kế nhẫn. Tựa hồ đều cùng phía trước Minh Nguyệt đoán định kia bộ trang sức nhẫn có chút tương tự, nhưng là lại không hoàn toàn giống nhau. Luôn là làm ngươi cảm thấy hình như là cái kia, lại không phải cái kia. Hảo đây là hôm nay 10 kiện bán phẩm. Mặt khác sẽ mỗi ngày từng cái công bố. Vu Lệ Phương mặt mang mỉm cười đối đại gia nói. Chương 97 trăm kiện chân phẩm. ha, nay 10 chiếc nhẫn kỳ thật là y theo 10 loại bất đồng có được dây đằng hoa đến hoa đằng thiết kế. Vu Lệ Phương lại đơn giản giới thiệu một chút này 10 chiếc nhẫn thiết kế lý niệm. Xem náo nhiệt đến đây đại gia thật là từ trong lòng tán thưởng Thúy Nguyệt Hiên thật là hảo thủ đoạn. Đầu tiên là làm đại gia chịu Âu Dương Phu nhân kia bộ trang sức hấp dẫn, hy vọng có thể chính mình cũng có thể có được một bộ. Liên ở đại gia lòng tràn đầy vui mừng thời điểm bị cho biết chỉ này một bộ, tuyệt không phúc bảng. Lại đem mọi người tâm tình đánh vào đáy cốc, ngay sau đó liền nói cho đại gia hôm nay bắt đầu có được bán. Mỗi ngày 10 kiện, liền ở đại gia xoa tay hầm hẹ chuẩn bị bắt lấy thời điểm lại bị báo cho chỉ có thể mỗi người mua một kiện. Này cũng quá sẽ chơi dắp tâm đi. Đây là làm người phải có nhiều rối rắm đi từ bỏ mặt sau có khả năng tồn tại càng thích kiểu dáng. Vẫn là làm nhân vi kia còn không xác định khả năng tính từ bỏ trước mắt thích trang sức. Thật là khảo nghiệm người A. Mọi người ở đây trong lòng hô to chủ quán không phúc hậu thời điểm. vu lệ phương chính là không rảnh quản bọn họ tâm tình, trực tiếp phân phó đã sớm chờ ở một bên nhân viên cửa hàng, giúp cô ý thí mang hoặc là mua sắm khách hàng phục vụ. Ở cơ hồ còn không có người phản ứng lại đây thời điểm. Liên nhìn đến nhân viên cửa hàng phi thường nhanh chóng đem trong đó một khoản đóng gói hảo giao cho một vị nam sĩ, ngữ mang mỉm cười đối với đối phương nói cảm ơn hơn hạnh chiếu cố lời nói. Đây là nói đã bán đi một kiện. Nhanh như vậy, bọn họ còn không có tới cập nhìn đến là bộ dáng gì đâu, không phải đâu. Mọi người quay đầu nhìn lại, đại gia đối người nam nhân này đều không xa lạ, nguyên lai chính là núi xa xây dựng chương xa. Nếu nói người này thật đúng là không bằng lần đầu tiên thản nhiên gặp mặt khi đối hắn nhà giàu mới nổi hình tượng định nghĩa. Người này tuyệt đối không phải như mặt ngoài sở biểu hiện đến cái loại này thổ người giàu có. Từ mua tạ thủy huyền phòng ở khi thản nhiên cũng đã đã nhìn ra. Đây là cái bề ngoài ngốc xuẩn, kỳ thật khôn khéo nam nhân. Hắn mỗi một bước có chính hắn tính kế, so đo. nay không, ở mọi người đều còn không có tưởng hảo muốn hay không mua thời điểm, hắn chính là không chút do dự liền mua. Mặc kệ hắn là thật sự thích kia chiếc nhẫn muốn đưa cho thê tử hoặc là mặt khác người nào, vẫn là vì nịnh bợ thản nhiên nịnh bợ la ra. Nhưng là hắn này vừa ra tay giống như là ở còn tính toán suy xét một chút người tâm hồ chung đầu hạ một viên đá. Đánh vỡ vốn là không bình tĩnh tâm. Kế tiếp, hoàn toàn không có chỉ hoãn ở 3 phút trong vòng, dư lại 9 chiếc nhẫn toàn bộ tiêu thụ không còn. Nay quả thực liền không phải ở bán trang sức, mà là giống bán cải trắng dường như, bị người tranh đoạt không còn. Theo lý thuyết trang sức không phải hẳn là yêu cầu thí mang lập tức sao. Nhưng hiện tại đừng nói thí đeo, chính là bộ dáng phòng trừng mọi người đều không thấy thế nào rõ ràng. Mọi người đều là căn cứ trước cấp được lại nói nguyên tắc, mua nhẫn, quản chính mình thích hợp hay không đâu, đẹp là được, này trong đó nhất không lý trí đương nhiên vẫn là các vị các thái thái. Nhà mình trưởng phu liền ở bên cạnh, đây chính là có sẵn thịt người tiền bao A tốt như vậy cơ hội đương nhiên hoàn toàn không cần suy xét liền mua. Đương nhiên, bởi vì số lượng tương đối hữu hạn, khẳng định vẫn là có không ít người không có cấp được, các nàng liền đoán trách nhà mình trưởng phu không giúp chính mình sớm một chút quyết định mua cái nào. Kỳ thật là các nàng chính mình liền do dự một chút tử vốn đã kinh nhìn chúng liền không có, bất quả nữ nhân sao, vô cớ gây dối vốn dĩ chính là các nàng đặc quyền. Nghe chính mình phu nhân tự đoán giận tựa làm nũng ngự khí những cái đó quan viên phú thương nhóm cũng rất là bất đắc dĩ, này Thúy Nguyệt Hiên xem ra về sau sẽ trở thành chính mình tán kim lại một chỗ A. Bất quả phú thương nhóm còn hảo. Chính là khổ những cái đó quan viên, cũng không phải là mỗi người đều giống Âu Dương Vân như vậy có tiền, đừng nhìn ngày thường ở dê thị bọn họ giống như rất có địa vị. Nhưng là này tới rồi thật sự đua khởi vàng thật bạc trắng thời điểm bọn họ chính là so ra kém những cái đó ngày thường đối bọn họ túi đầu không lưng các thương nhân. Bọn họ mỗi tháng tiền lương tiền thưởng đều là trong suốt, cho dù có một ít giống tần phong như vậy thu chịu một ít không chính đáng ít lợi quan viên, nhưng là bọn họ cũng không dám như vậy danh mục trương gan liền lấy những cái đó lai lịch không rõ tiền đi cho chính mình thê tử mua trang sức a Này đó quan các thái thái cũng là biết rõ đạo lý này cho nên cũng chỉ là trước mặt người khác trang trang bộ dáng oán giận một chút, các nàng chỉ là không tuyển hảo mà thôi, cũng không phải không cấp được. tuy rằng người tiêu thụ tiêu phí hành vi không lý trí, nhưng là tựa hồ thản nhiên đã sớm đã đoán trước đến tình huống như vậy tồn tại, nàng trước tiên đã làm La Thị lần này vận chuyển hàng hóa lại đây, thời điểm thuận tiện phái một cái thủ công gia công trang sức sư phó lại đây, cho nên mặc dù nhẫn không thích hợp, cũng có thể ở Thúy Nguyệt Hiên sửa chỉ vòng. Thúy Nguyệt Hiên hứa hẹn chỉ cần là bổn tiệm bán ra thương phẩm liền cả đời miễn phí bảo tu. Thậm chí có 3 lần may lại cơ hội Như vậy bán sau hứa hẹn là xưa nay chưa từng có Thậm chí là chưa từng nghe thấy Mọi người đều cảm khái không hổ là La thị châu đáo Loại này xí nghiệp lớn cửa hàng Chính là cùng hoa hạ bản thổ cửa hàng bất động Chỉ cần là bán sau là có thể lung lạc không ít lão khách hàng Ở ngắn ngủi một vòng điên loạn lúc sau Hiện trường dần dần bình tĩnh xuống dưới Bởi vì không có gì có thể mua được đồ vật Đại gia liền tính là không bình tĩnh cũng không có biện pháp a Kế tiếp Vu Lệ Phương đem các tủ kính triển lãm đài hàng không bán nhất nhất công bố triển lãm. Ý gì theo thản nhiên phía trước ý tưởng bốn dĩ này đó hàng triển lãm hẳn là muốn tìm một đám người mâu triển lãm. Nhưng là bởi vì Thúy Nguyệt Hiên bản thân ngay tại chỗ chỗ phồn hoa phố buôn bán, dựng triển đài tựa hồ không có gì địa phương. Mặt khác chính là cái này nên đại hoa hạ cũng chưa chắc có thể tiếp thu ăn mặc lễ phục ở trên phố triển lãm loại này hành vi đi, cho nên thản nhiên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định từ bỏ. Lần này sở chế trang sức toàn bộ đều là khoảng thời gian trước đi Bình Châu mua nguyên liệu bên trong khai ra tới, dựa theo trước đó nói tốt, tiền hàng chờ toàn bộ hàng hóa tiêu thụ xong Thúy Nguyệt Hiên lại đánh cấp La Thị Châu Đáo, đương nhiên là dựa theo phí tổn giới tính tiền hàng. Tuy rằng khai trương này 10 ngày tiêu thụ thành phẩm lợi nhuận không cao, nhưng là cũng đủ tiểu kiếm một bút. 100 kiện hàng hóa, liên ấn toàn bộ bốn thành lợi nhuận tới tính cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Ít nói tân mua phòng ở là kiếm đã trở lại Khai trương phía trước cả nhà trừ bỏ thản nhiên ai cũng chưa nghĩ đến sinh ý sẽ tốt như vậy, quả thực là dùng đoạn, ngay cả theo phỉ thúy vương đã nhiều năm vương phùng hai người cũng chưa gặp qua làm như vậy sinh ý. Nhưng là đại gia một phương diện là không nghĩ đả kích thản nhiên tính tích cực, một phương diện là cũng thử tin tưởng thản nhiên những cái đó phương pháp có thể thành công, cho nên cũng không có người đứng ra phản đối, dù sao cái này cửa hàng đều là thản nhiên lăn lộn lên, liền tính là ngày nào đó thật làm nàng lăn lộn bại cũng là người trong nhà không cái kia làm buôn bán năng lực. Hiện tại người nhà đối Thản Nhiên sùng ái kia thật là không lời gì để nói, lớn như vậy đầu tư cái cửa hàng cư nhiên nói làm Thản Nhiên lăn lộn khiến cho nàng chính mình tùy tiện lăn lộn, ngay cả một bữa cơm tiền đều phải tính toán tỉ mỉ muốn tỉnh tiền bà ngoại Thẩm Lan, còn an ủi Thản Nhiên nói làm nàng buông tay đi làm đừng suy xét mặt khác. Những người khác bao gồm La Gia Minh ở bên trong La Gia, Phỉ Thúy Vương thậm chí ngay cả Tam đại thế gia Thẩm gia đều đưa tới chân quý phẩm cấp Thúy Nguyệt Hiên giữ thể diện, bọn họ ngoài miệng chưa nói đối Thản Nhiên cỡ nào duy trì Nhưng là lại dùng này đó hành động nói cho Thản Nhiên mọi người đều là quan tâm yêu quý nàng, mấy thứ này đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng là chính là này đó hàng không bán chung bất luận cái gì một kiện đều đủ chỉnh gian cửa hàng đầu tư. Mấy thứ này đưa tới thời điểm Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa tuy rằng không hiểu lắm ngọc thạch nhưng là bọn họ cũng nhìn ra được tới mấy thứ này giá trị xa xỉ, vốn là muốn cho Thản Nhiên lui về, mấy thứ này bọn họ thu không tâm an, nhưng là cuối cùng bị Thản Nhiên khuyên lại. Lazada đưa đồ vật không cần phải nói vốn chính là người một nhà thu lễ vật còn thiếu sao. Nhân gia hảo ý nếu là thật sự lui về không phải đả thương người tâm sao. sinh ý thượng tuy rằng Thúy Nguyệt Hiên muốn cùng La Thị Châu Đáo muốn việc nào ra việc đó tính rõ ràng, nhưng là này đó chính là rõ ràng nói là lễ vật ới. Hơn nữa này đây là gia chính mình danh nghĩa không phải là Thị Châu Đáo, lại không phải lấy tới bán, đương nhiên có thể thu. Lại nói Phỉ Thúy Vương, hiện tại thản nhiên không duyên cớ gánh chịu một cái thiên hoa đảo người thừa kế thanh danh. Ngày sau phiền toái nói không chừng nhiều lắm đâu, hắn đưa lễ vật càng đến cầm, Thản Nhiên mới có thể cảm thấy trong lòng có như vậy một chút cân bằng. Mà thật ra, Thản Nhiên thật đúng là có thể không duyên cớ chiếm bọn họ tiện nghi đi. Thẩm Cao Giả phỏng trừng đã sớm tính chuẩn Thản Nhiên sẽ không làm cho bọn họ có hại, cho nên mới trước tiên ở nơi này thả con cáp, bắt con tôm đâu đi. Thản Nhiên nhưng không thích thiếu nhân tình, ngày sau tưởng cái biện pháp trả bọn họ kiện đồ cổ đồ cất giữ là được, bất quá trước mắt Thản Nhiên vội vàng đâu. Không có thời gian đi trong không gian cho bọn hắn phiên lễ vật đi, vội quá trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Khó gặp thu tàng phẩm chất ngọc khí, ở dê thị chính là không nhiều lắm thấy. Mọi người đã sớm đã quên phía trước là vì cái gì buồn bực, này sẽ đều hứng thú bừng bừng vây quanh ở triển trước đài nhìn này đó phi bán đồ cất giữ. Này đó đồ cất giữ có trang sức có điều kiện, còn có một ít là mọi người xem không rõ là gì đó đồ vật. Bất quá cũng may mỗi một kiện tủ kính nội đều có đối nên đồ cất giữ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Từ tên vật phẩm nhân đại, tài chất lớn nhỏ trọng lượng thậm chí xuất từ vị nào điều khắc sư phó đều giới thiệu danh mạch. Trong đó có không ít là xuất từ cổ đại danh gia tay, một ít hiểu công việc nhân tâm đều minh bạch cái này Thúy Nguyệt Hiên xem ra bối cảnh rất cường đại, tuyệt đối không ngừng một cái la gia đơn giản như vậy. Thản nhiên không biết chính là, Phỉ Thúy Vương đưa tới đồ vật đồ cất giữ chung có một kiện chính là hắn năm đó từ nào đó đại gia tộc ngó tới, có không ít người đều biết kia kiện huyết ngọc quan âm là ở Phỉ Thúy Vương trong tay Hiện tại công khai xuất hiện ở Thúy Nguyệt Hiên, đây cũng là không tiếng động giống thế nhân chứng thực trước một đoạn thời gian cái kia nghe đồn, la gia con gái nuôi mạnh thản nhiên hiện tại là phỉ Thúy Vương làm cháu gái. Thản nhiên nếu là biết chính mình bị phỉ Thúy Vương như vậy tính kế, phòng trưng đã sớm chạy đến thiên hoa đảo thượng tướng hắn dâu nhổ sạch, cái này chết lão nhân, lại tính kế nàng. Một giờ thời gian thực mau liền đi qua, dựa theo phía trước ước định Vu lệ phương mệnh nhân viên cửa hàng mở ra đại môn nên đón bên ngoài khách nhân. Tuy rằng bên ngoài xem náo nhiệt người không có nhìn đến vừa rồi tranh mua hỏa bạo trường hợp, nhưng là Vu Lệ Phương vẫn là đem mỗi ngày có 10 kiện chân phẩm bán sự tình lại nói một lần, cũng thỉnh nhân viên cửa hàng đem hôm nay đã bán ra 10 kiện đồ cất giữ hình ảnh dán ra tới lấy cùng vừa rồi không có cấp được cùng liền xem cũng chưa nhìn đến mọi người thưởng thức. Tất cả mọi người đối với kia 10 chiếc nhận tấm tắc tán thưởng, này thiết kế được khảm thật là xinh đẹp a, mới vừa tiến vào người đều vì chính mình không có chính mắt nhìn thấy mà cảm thấy tiếc hận. Mọi người đều âm thầm hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải sớm tới, chính mắt gặp một lần ngày mai mời kiện bán phẩm có phải hay không hiện giờ thiên giống nhau Mỹ. Trường 98 ly hôn Bận rộn một cái buổi sáng, gần giữa trưa thời điểm mời tới khách quý mới cơ hồ tan hết. Tần Phong là phía trước khai trương nghi thức sau khi kết thúc liền có việc đi rồi. Như vậy cũng hảo, ít nhất đại gia không có không được tự nhiên cảm giác. Âu Dương Vân một nhà tính cả Lý Minh đều là toàn bộ hành trình đều ở, bởi vì phía trước liền ước định hảo. Giữa trưa đại gia cùng nhau ăn cái cơm trưa, chúc mừng một chút khai trương. Tuy rằng đối ngoại nói là la thị sản nghiệp, nhưng là dù sao cũng là chính mình ra cửa hàng, không mời nãi nãi ra bên kia thân thích phỏng trường mạnh đi xa sẽ trong lòng có chút không cao hứng. Cho nên thản nhiên cùng mụ mụ thương lượng một chút đem đại bá một nhà cùng tiểu cô đều kêu lên tham gia khai trương nghi thức. Không phải không nghĩ tới kêu đại cô, tuy rằng người trong nhà hiện tại đều thực không thích nàng, nhưng là dù sao cũng là đương huynh muội lâu như vậy nhiều ít vẫn là có chút cảm tình. Hiện tại nàng quá đến cũng không phải thực hảo Nghe nói từ lần trước nàng bởi vì cường độ thấp tinh thần thất thường Ở một vòng nhiều bệnh viện liền xuất viện Kỳ thật thật sự không tính là nghiêm trọng Người gặp đại tinh thần suy sụp, Nhiều ít ra điểm trạng huống cũng là khó tránh khỏi Vốn nên ở ngay lúc này nhất hẳn là duy trì che chở nàng người chính là trượng phu của nàng Nhưng là ai biết lúc này thản nhiên đại dượng Lưu Kiến Châu cư nhiên hướng thê tử đưa ra ly hôn Mạnh ái văn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Ở nàng cảm nhận giữa vẫn luôn đều ôn nhu săn sóc nam nhân cư nhiên đã sớm ở bên ngoài có nữ nhân. Ở Lưu Kiến Châu trong mắt Mạnh gia đến bây giờ cũng coi như là bại, hơn nữa Mạnh Ái Văn cùng nàng huynh trưởng muội muội căn bản không phải một cái mẫu thân. Nàng chính là cái tư sinh nữ, liền tính ly hôn Lưu Kiến Châu hiện tại cũng không sợ Mạnh Ái Văn náo loạn. Nàng hiện tại chính là nhà mẹ đẻ liền cá nhân đều không có, nàng hiện tại cơ bản liền thuộc về hoàn toàn không ai quản, ngay cả ở viện đều không có người tới xem nàng. Ở xác định này một chuyện thật dưới tình huống Lưu Kiến Châu hoàn toàn không sợ Mạnh Ái Văn biết chính mình bên ngoài sớm đã có nữ nhân, còn đưa ra ly hôn. Mạnh Ái Văn có bao nhiêu gái Lưu Kiến Châu hiện tại hắn trong lòng liền có bao nhiêu oán hận, nàng cho rằng chính mình không có người nhà ít nhất còn có trượng phu cùng nhi tử, nào biết đâu rằng trượng phu bên ngoài sớm đã có nữ nhân. Nữ nhân này còn không phải người khác, chính là chính mình Hảo Bằng Hiếu, là Lưu Kiến Châu đơn vị cấp trên nữ nhi, lúc trước Lưu Kiến Châu mới vừa đi cái này đơn vị. Vừa lúc phát hiện là ở bạn tốt phụ thân thuộc hạ công tác, Mạnh Ái Văn liền giới thiệu bọn họ nhận thức, còn ngây ngốc làm ơn chính mình bằng hưu trở về cùng nàng ba ba nói nói nhiều chiếu cố chiếu cố chính mình trợ phu. Ai biết này hai người không biết khi nào đã sớm thông đồng ở bên nhau. Lưu Kiến Châu bản thân nhân tài là không tồi, chính là một tiểu bạch kiểm diện mạo, loại này diện mạo nhất thảo nữ nhân thích. Nếu không phải như vậy Mạnh Ái Văn lúc trước cũng sẽ không đối hắn ái chết đi xuống lại, quyết tâm ở nhà người không đồng ý dưới tình huống một hai phải gả cho hắn. Đúng là bởi vì Lưu Kiến Châu biết chính mình ưu thế ở nơi nào, cho nên hắn mới có thể từ hẻo lánh nông thôn cuối cùng Lưu tại Dê Thị. Hắn tuy rằng có điểm năng lực tài hoa, nhưng là tốt nghiệp phân phối giống nhau là nơi nào tới về nơi đó đi. Chứ phi ngươi có đặc thù quan hệ, lúc ấy hắn là bị phân về nhà bên kia nông thôn tiểu học đương giáo sư, chính là hắn không nghĩ trở lại chính mình cái kia hẻo lánh khốn cùng sân thôn. Hắn không nghĩ lại trở về gặp cảnh khốn cùng, bởi vì mạnh ái văn nguyên nhân. Mạnh mãi nãi cơ hồ là dùng tới uy hiếp, phương thức buộc đại nhi tử nghị cách đem chính mình tương lai muội phu lưu tại dê thị và một nhà hiệu quả và lợi ích còn tính không tồi đơn vị. Ngay cả mạnh đi xa sự tình cũng không gặp mạnh mãi nãi như vậy để bụng quá, mà từ mạnh ái văn giới thiệu chính mình trưởng phu cùng bạn tốt nhận thức lúc sau ở nàng không biết dưới tình huống hai người trong lén lút thấy vài lần mặt, trầm rãi liền thông đồng. Mạnh ái văn cái kia bạn gái không có kết hôn, có thể là bởi vì ban đầu điều kiện yêu cầu cao. Trầm rãi càng phóng tuổi càng lớn, ở gặp được Lưu Kiến Châu về sau đã bị hắn lời ngon tiếng ngọt, Ôn Nu săn sóc hấp dẫn, đã sớm đã quên Lưu Kiến Châu vốn đã thành ra, thế tử vẫn là chính mình bằng hữu sự thật. ở bên nhau thời gian càng lâu, Mạnh Ái Văn cái kia bằng hữu liền càng không thể chịu đựng Mạnh Ái Văn thường xuyên trong lúc vô tình ở chính mình trước mặt toát ra cùng Lưu Kiến Châu cùng nhau khi cảm giác hạnh phúc, nàng đã sớm chịu đủ rồi, vốn dĩ nàng đã sớm làm Lưu Kiến Châu cùng Mạnh Ái Văn ly hôn. Nhưng là Lưu Kiến Châu sợ chọc giận Mạnh Gia người. Đến lúc đó đắc tội Mạnh Viễn Sơn. Một cái Mạnh Viễn Sơn hắn nhưng thật ra không có gì sợ, chủ yếu vẫn là sợ đại tẩu nhà mẹ đẻ. Vạn nhất ảnh hưởng chính mình tiền đồ liền phiên thoái. Người nam nhân này chính là ích kỷ thực, hắn một phương diện vì được đến càng nhiều chỗ tốt ở chính mình rõ ràng có gia có thê tử nhi tử dưới tình huống còn cùng thê tử bạn tốt có quan hệ không chính đáng lui tới. Nhưng là hắn lại không nghĩ mất đi mạnh da cái này bỏ chi đáng tiếp dựa vào, cho nên vẫn luôn kéo, làm hại nữ nhân kia đều màu 30 tuổi còn không có gả chồng. Người trong nhà bức cho thực hận. Ngày gần đây đều phải tùy tiện cho nàng an bài việc hôn nhân. Vốn dĩ lưu kiến châu còn tưởng khá tốt, chờ cái kia nữ cùng người khác kết hôn bọn họ còn có thể tiếp tục lén lui tới. Trong nhà bên này cũng là dấu đến thiên ý gì hề vô phùng. Không nghĩ tới đổi kịp mạnh ra ra chuyện lớn như vậy. Mạnh ái văn còn tinh thần thất thường, bên ngoài nữ nhân kia đã biết chuyện này năn nỉ ôi. Còn hứa cấp Lưu Kiến Châu nếu hắn đáp ứng ly hôn cùng chính mình kết hôn khiến cho chính mình phụ thân nghĩ cách đưa bọn họ khoa cái kia chỗ chống trưởng khoa vị trí cho hắn. Lưu Kiến Châu bọn họ cái kia khoa trưởng khoa khoảng thời gian trước mới vừa từ trước xuống biển đi, thình lình xảy ra nhiều ra cái trưởng khoa vị trí. Trong khoa người không nhiều lắm cũng liền bảy tám, bất quá đại bộ phận đều so Lưu Kiến Châu tư cách lao, cho nên hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đến cái kia vị trí. Người chính là như vậy. Chính mình biết không có hy vọng thời điểm cũng sẽ không đi hy vọng xa vời không phải thuộc về chính mình đồ vật, nhưng là một khi cảm thấy có một chút hy vọng thời điểm rồi lại sẽ liều mạng muốn được đến. lưu kiến châu chính là như vậy, nguyên lai like hắn cảm thấy chính mình không có hy vọng được đến cái kia vị trí, cho nên cũng không có gì ý tưởng. Nay sẽ có người nói cho hắn, chỉ cần cùng thê tử ly hôn cưới một cái đối hắn tiền đồ càng có trợ giúp nữ nhân, này cũng không khó, đặc biệt là hắn hiện tại thê tử còn có khả năng là cái bệnh nhân tâm thần cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cùng thê tử ly hôn. Một bên là trưởng khoa vị trí hơn nữa chính mình lãnh đạo nữ nhi làm thê tử, mặt khác một bên là một cái khả năng tùy thời tinh thần thất thường, lại còn có lương đeo tùy thời bị người tố rác ra tới là tư sinh nữ thanh danh, tuy rằng nữ nhân này là chính mình nhi tử ba ba. Nhưng là lưu kiến châu tin tưởng, đổi cái nữ nhân cũng có thể đương hảo nhi tử mụ mụ, nhi tử tuy rằng tiểu nhưng là mấy năm trước bị nhạc mẫu cùng thê tử giao chính là không có một chút bộ dáng. Có hay không thân sinh mụ mụ ở đều không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, Mạnh Ái Văn đã bị trượng phu vô tình cơ vào nên bức bỏ có thể bị thay thế góc. Đương Mạnh Ái Văn nghe được trượng phu nói muốn cùng nàng ly hôn thời điểm, nàng quả thực cho rằng chính mình nghe lầm. Lưu Kiến Châu cũng không chê phiền lụy lại nói hai lần. Mạnh Ái Văn từ bắt đầu bình tĩnh lại tan vỡ, sau đó tinh thần lần thứ hai thất thường trụ vào bệnh viện. Cho nên Thúy Nguyệt Hiên khai trương nàng không có biện pháp tới tham gia. Thẳng nhiên bọn họ nghe nói chuyện này đều thổn thức không thôi Kiếp trước Thản nhiên liền biết chính mình đại cô sau lại ly hôn, chính mình mang theo nhi tử. Không nghĩ tới này thế sớm như vậy liền nháo ly hôn, xem ra đại dượng Lưu Kiến Châu cũng không phải cái gì thứ tốt. Thản nhiên tuy rằng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều phi thường không thích chính mình cái này đại cô, khoảng thời gian trước lại bởi vì mẫu thân của nàng dẫn phát rồi kia một loạt sự kiện. Mạnh mãi mãi cũng là nàng thân sinh mẫu thân hại chết, những việc này là thượng một thế hệ nhân tạo thành, nhưng là trong nhà mỗi người đều không thích nàng. Lần này Thúy Nguyệt Hiên khai trương bổn tính toán tình nàng, đều không phải là là mạnh đi xa nhớ huynh muội tình thâm, bất quá là bởi vì nhà mình sự tình không nghĩ bị người ngoài biết, đem kia chuyện đè ép xuống dưới, chủ yếu vẫn là vì tiểu muội ngày sau hôn sự sợ ảnh hưởng. Cho nên cả nhà muốn tề tiểu đại nhật tử vẫn là muốn kêu nàng. Thu được nàng lại nằm viện tin tức, không có người muốn đi xem nàng, các huynh muội là bởi vì nhìn đến nàng liền sẽ nhớ tới chính mình mẫu thân chết, mà tẩu tử nhóm sắc thật ngày thường liền đối cái này cô em chồng không thích. Đặc biệt là Vu Lệ Phương trước kia thường xuyên bị cái này cô em chồng tìm việc, còn sối Dục bà bà không có việc gì cho nàng tìm cha, lần trước cư nhiên liền chính mình không giữ phụ đạo loại này chuyện ma quỷ đều có thể biên ra tới, sẽ thích nàng mới có quỷ đâu. Bất quá lại nói như thế nào cũng là người một nhà, nàng hiện tại cũng rất đáng thương, cho nên Vu Lệ Phương ở cha mẹ khuyên bảo hạ cùng đại tẩu trương viện thương lượng đi xuống bệnh viện nhìn nhìn mạnh ái văn. Hai người trở về lúc sau thở ngắn than dài. Liền Vũ Lệ Phương nhìn đến Mạnh Ái Văn đều cảm thấy mềm lòng, trước kia tuy rằng nàng làm hại chính mình thật không tốt quá, chính là hiện tại Mạnh Ái Văn thật là chỉ có thể dùng một cái thảm hình chữa dung. Nghe bác sĩ nói lần này lại lần nữa bị kích thích dưới Mạnh Ái Văn là hoàn toàn tinh thần phân liệt, đến nỗi khi nào có thể khỏi hẳn liền khó nói. Lưu Kiến Châu đem thê tử đưa vào bệnh viện sau, chỉ cấp Mạnh Viễn Sơn gọi điện thoại thông chi nói Mạnh Ái Văn lại tiến bệnh viện, lại không đi bệnh viện xem qua Mạnh Ái Văn. Hiện tại Mạnh Ái Văn nằm viện tiêu dùng vẫn là Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa hai huynh đệ gánh nặng, lưu kiến châu cái kia lạ người ta nói thế tử ở kết hôn phía trước liền có bệnh tâm thần, hắn là bị bọn họ người một nhà lừa, tới rồi hôm nay như vậy đều là Mạnh gia người chính mình tạo thành, cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn vẫn là người bị hại. Hắn còn nói nếu chính mình đã sớm biết thế tử có bệnh tâm thần sử hắn đều sẽ không cùng nàng kết hôn, hiện tại hắn hoàn toàn có thể đi cáo Mạnh gia lừa hôn, hắn chính là cố vấn quá luật sư Có bệnh tâm thần người là không thể kết hôn, cho nên hiện tại hắn muốn ly hôn mạnh ra cần thiết đồng ý. Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa bị lưu kiến châu này một phen lý do thoái thác thiếu chút nữa khí tạc. Nhà bọn họ lừa hôn, lúc trước chính là trong nhà chết sống không đồng ý bọn họ kết hôn, cuối cùng thật sự không lay chuyển được bọn họ hai người mới miễn cưỡng đồng ý hai người kết hôn, hiện tại cư nhiên nói bọn họ lừa hôn. Muốn gạt cũng sẽ không lừa cái loại này cha trở về đi. Bởi vì mạnh ái văn hiện tại là bệnh nhân tâm thần không có dân sự hành vi năng lực, cho nên Lưu Kiến Châu liền tính lừa đến nàng ký tên ly hôn cũng không có pháp luật hiệu lực. Vậy chỉ có hai con đường có thể đi rồi, một cái là tố tụng ly hôn, một cái là mạnh ra người thay thế nàng ký tên ly hôn. Đương nhiên, chuyện này mạnh đi xa khẳng định sẽ không thế mạnh ái văn làm chủ, chính mình cái này muội muội từ nhỏ liền không nói lý, vạn nhất chờ nàng hảo lại tìm chính mình phiền toái nói chính mình hại nàng, hắn mới không làm loại chuyện này đâu. Vậy làm Lưu Kiến Châu đi đi tố tụng ly hôn làm tòa án đi phán đi. Kia Mạnh Viễn Sơn đâu? Hắn lại là nghĩ như thế nào đâu? Chương 99 Bạch Nhã Lang. Làm Mạnh Viễn Sơn tới nói, "Mạnh ái văn cái này, muội muội ở trong lòng hắn đã sớm không tính chính mình muội, chính mình mẫu thân bởi vì nàng thân sinh mẫu thân đã chết, nhiều năm như vậy nàng ở nhà tùy hứng bá đạo, không chỉ là nhị đệ không quen nhìn nàng, chính mình tức phụ nếu không phải sinh ra hảo, bằng không cũng là làm nàng khi dễ." liên này cũng không thiếu cho chính mình hai vợ chồng tìm thiên thoại nhạc phụ người nhà nhắc tới khởi chính mình mẫu thân đại muội liền thẳng lắc đầu có thể thấy được các nàng ngày thường hành động làm nhạc phụ một nhà cũng là phi thường không thích nguyên lai like hắn có lẽ còn có thể nhẫn hiện tại biết chính mình đại muội căn bản không phải chính mình một mẹ đẻ ra thân sinh muội mua muội hắn liền đánh trong lòng đều đối mạnh ái văn đoán hận lúc trước lưu kiến châu công tác hắn mạnh viễn sơn chính là phí rất lớn kính mới làm hắn lưu tại dê thị mạnh ái văn từ đầu tới đuôi không cái tạ tự Còn thường thường làm chính mình cấp lưu kiến châu điều động công tác, vẫn luôn nói hiện tại công tác không tiền đồ, muốn đem hắn điều đến cơ quan đi. Kia cơ quan là nói có thể điều có thể điều. Tuy rằng hắn lưu kiến châu là cái sinh viên, nhưng là hắn về điểm này năng lực người khác không biết mạnh viễn sơn còn không biết sao. Đừng nhìn hắn ở trường học thời điểm tính cái tài tử, kia cũng bất quá là học sinh thời đại sự, bất quá chính là có thể viết thượng hai câu hiện đại thơ, lừa lừa tiểu nữ sinh có thể hành. Thật đúng là cho rằng chính mình chính là cái văn nhân tài tử. Lưu Kiến Châu người này từ nhỏ gia đình điều kiện không tốt, từ nhỏ Sơn Thôn Khảo đến đại học, kia cũng thật tính thượng là khe suối bay ra Kim Phượng Hoàng. Hắn sợ người khác khinh thường chính mình, cho nên trời sinh liền giả bộ một bộ thanh cao kiêu ngạo bộ dáng. Sau lại cùng Mạnh Ái Văn kết hôn, Phong ở công tác đều là nhà gái gia thu phục, hắn sợ người ta nói hắn là dựa vào nữ nhân mới có hôm nay, cho nên ngày thường ở đơn vị cũng rất cao ngạo. Cái này làm cho rất nhiều người không quen nhìn hắn, nếu không phải xem ở Mạnh Viễn Sơn mặt mũi thượng, sớm đã có người ở đơn vị sửa trị hắn. Cứ như vậy một người còn tưởng điều động. Mạnh Viễn Sơn chính là chóng váng cũng không có khả năng đáp ứng Mạnh Ái Văn loại này yêu cầu. Mạnh Ái Văn có thể là cái dễ dàng nói từ bỏ người. Nàng làm mẫu thân không có việc gì liền cùng Mạnh Viễn Sơn lại nhảy làm hắn cấp đại con rể điều động công tác, vừa thấy hắn bên này không thể thực hiện được, liền đi cùng chính mình thê tử trương viên nói. thời gian lâu rồi. Thứ nói nhiều chính là Trương Viện tính tình lại hảo nàng cũng chịu không nổi. sau lại cùng nhà mẹ đẻ người ta nói? Tự nhiên tới rồi cuối cùng Trương Viện nhà mẹ đẻ muốn cùng Mạnh Viễn Sơn nói chuyện này. Hơn nữa lời nói chi gian đối Mạnh Viễn Sơn người trong nhà loại này muốn lạm dụng quyền lực bang nhân điều động công tác sự tình đặc biệt bất mãn. Còn phê bình hắn lúc trước liền không nên nhúng tay quản Lưu Kiến Châu phân phối sự tình. Hiện giờ mạnh ái văn thân thế lại là cái dạng này, cái kia lòng lang dạ sói Lưu Kiến Châu cư nhiên vì thằng cái trưởng khoa liền phải ly hôn. Hắn cho rằng hắn làm những cái đó sự tình không ai biết đâu. Mạnh Viễn Sơn đã sớm làm người hỏi thăm, Lưu Kiến Châu cùng nữ nhân kia đã sớm thông đồng, hơn nữa hiện tại vội vã ly hôn chính là vì cái kia trưởng khoa vị trí. Hiện tại còn chưa bắt giới trả đũa nói là Mạnh Gia lừa hắn. Mạnh Gia là lừa hắn cái gì? Từ bọn họ kết hôn đến bây giờ, đừng nói cha mẹ nơi này, lão nhị gia bị bọn họ đào nhiều ít tài vật, chính là ngày tết chính mình ra lấy tới đồ vật bọn họ cũng không thiếu hướng chính mình ra đâu. Bọn họ hai vợ chồng từ kết hôn bắt đầu liền mỗi ngày ở nhà mẹ để ăn cơm Sau lại nhi tử sinh ra liền hoàn toàn là mạnh nãi mãi mang đại Kia sẽ mạnh viễn sơn hai phu thế ngày thường công tác vội nhi tử là đặt ở mạnh gia bên này Mạnh nãi mãi xem hài tử Lúc ấy mạnh nãi mãi còn bởi vì nói đã có cái tôn tử đặt ở bên này không như vậy nhiều tinh lực xem thản nhiên Cho nên thản nhiên mấy tháng đại thời điểm chính là bà ngoại người nhà ở chiêu cố Sau lại mạnh ái văn nhi tử sau khi sinh Mạnh Nãi Nãi một ngụm liền đáp ứng xuống dưới nói giúp Mạnh Ái Văn xem hài tử. Lúc này Mạnh Nãi Nãi liền không cảm thấy tinh lực không đủ, không có thời gian nhiều xem một cái hài tử. Quả nhiên người bất công thật là không địa phương phân rõ phải trái đi. Sau lại chính là Mạnh Viễn Sơn Nhi Tử cùng Mạnh Ái Văn Nhi Tử đều đặt ở Mạnh Nãi, nãi Nơi đó chăm sóc. Lưu Dương vốn dĩ liền rất nghịch ngợm hơn nữa sau lại bị Mạnh Nãi Nãi quán quả thực vô pháp vô thiên. Lưu Dương một tuổi nhiều thời điểm quả thực chính là trong nhà tiểu bá Vương. Ngày thường khi dễ thản nhiên kia đều là việc nhỏ. Đôi khi thừa dịp mạnh mãi mãi không chú ý liền mạnh hạo nhiên đổ vật đều đoạt. Mạnh hạo nhiên tính tình tùy mẫu thân, bản thân khá lớn khí cũng sẽ không cùng đệ đệ so đo, nhưng là số lần nhiều mạnh hạo nhiên cũng cảm thấy chính mình bị khuất. Tuy rằng đệ đệ so với hắn tiểu, nhưng là luôn là đoạt đồ vật của hắn hắn cũng thực không vui. Những cái đó món đồ chơi nhưng đều là cứu cứu bà ngoại ông ngoại mua cho chính mình. Mãi mãi luôn là nói đệ đệ tiểu, hẳn là nhường đệ đệ không cho mạnh hạo nhiên đem những việc này nói cho mụ mụ. Sau lại trương viện luôn là thấy nhi tử món đồ chơi thiếu, đặc biệt là một ít chính mình ca ca đi công tác mang cho nhi tử xa hoa món đồ chơi luôn là một hai ngày sau đã không thấy tăm hơi. Bắt đầu nàng không để trong lòng, sau lại luôn là cảm thấy rất kỳ quái, nàng hỏi nhi tử. Nhi tử nói mãi mãi không cho nói. Thật là cái thành thật hài tử, tiểu hài tử chính là điểm này đáng yêu nhất. Trương viện tưởng tượng không đối nếu là không có việc gì nói vì cái gì bà bà không cho Nhi tử nói cho chính mình. Nàng cuối cùng liền lấy hỏi chuyện hình thức làm Nhi tử trả lời là còn có phải hay không. Cuối cùng tự nhiên liền biết là vì cái gì. Lúc ấy Trương viện chính là tức điên, cùng chính mình trượng phu vừa nói. Mạnh Viễn Sơn cũng cảm thấy chính mình mẫu thân bất công thái quá chút, muốn nói mẫu thân không thích từ từ, đó là bởi vì từ từ là cái nữ hài tử, lão nhân gia trọng nam khinh nữ tư tưởng tắc quái còn chưa tính chính là chính mình nhi tử kia không phải nàng tôn tử sao? nơi nào có dung tung cháu ngoại khi dễ tôn tử? nay cũng thật quá đáng, hơn nữa mạnh viễn sơn hai phu thê nhìn lưu dương bị mạnh mãi ngoại giáo từng ngày càng ngày càng bá đạo bộ dáng sợ mạnh hạo nhiên đi theo cũng học thành dáng vẻ kia, liền thương lượng một chút dù sao nhi tử hiện tại đã thượng nhà trẻ, ngày thường nghỉ ngơi thời điểm có thể cho chương viện đã về hưu mẫu thân chăm sóc, ngày thường liền đem hải tử đưa đi trương gia, như vậy cũng tránh cho hải tử bị giáo không thành bộ dáng. Cứ như vậy ngày thường Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh đi xa hai huynh đệ ai đều không thường sẽ cha mẹ bên kia, Mạnh Mãi Ngoại liền hoàn toàn thành Mạnh Ái Văn hai phu thê lão mụ tử. Cho bọn hắn giặt quần áo nấu cơm, mang hài tử. Chính là thân sinh nhi tử bọn họ cũng chưa hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Hiện giờ chẳng lẽ chính là bởi vì Mạnh gia không ai có thể cho hắn lưu kiến châu giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, làm cho bọn họ bốc lột. Kết hôn 4-5 năm không ra quá một phân tiền cơm còn có người lấy ra tiền riêng trộm trợ cấp bọn họ hai vợ chồng như vậy nhật tử đã không có, hắn lưu kiến châu tựa như cái huy không thân bạch nhãn là giống nhau hiện tại chẳng những muốn cùng mạnh ái văn ly hôn, lại còn có cắn ngược lại bọn họ nói là bọn họ lúc trước lừa hôn. Mạnh viễn sơn thật là bị cái này vô sỉ mội phu tức giận đến suýt nữa phun ra huyết. Mạnh đi xa có thể không thèm để ý hắn lưu kiến châu muốn ly hôn, còn muốn bậy bạ sự tình, nhưng là hắn mạnh viễn sơn không thể không thèm để ý có thể nói không có hắn mạnh viễn sơn Hắn Lưu Kiến Châu hiện giờ vẫn là ở nhà hắn cái kia tiểu khe suối dạy học đâu. Hắn có thể như vậy không biết xấu hổ vì cái trưởng khoa vị trí đáp thượng chính mình cấp trên nữ nhi. Vẫn là ở chính mình rõ ràng có ra tình huống. Việc này nếu là làm người đã biết, hắn mạnh ra cũng không biết muốn ném bao lớn mặt. Hiện giờ hắn Lưu Kiến Châu muốn ly hôn, không có cửa đâu. Hắn này liền uy hiếp mang khi dễ người phương thức, Mạnh gia là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ ly hôn. Tuy rằng Mạnh Viễn Sơn không nhiều thích chính mình cái này lại mua Nhưng là nói như thế nào lên bên ngoài người đều biết nàng là mạnh gia người, trong khoảng thời gian này nàng xin nghỉ nằm viện vốn là mạnh viễn sơn tự mình đi cho bọn hắn lãnh đạo nói bởi vì trong nhà một ít nguyên nhân nàng bị bệnh mới xin nghỉ. Nhưng là mạnh ái văn công tác đơn vị khoảng thời gian trước chuyển lưu ra tới nói nàng được bệnh tâm thần, bọn họ đơn vị lãnh đạo còn tự mình hỏi qua mạnh viễn sơn. Loại chuyện này mạnh viễn sơn đương nhiên không nghĩ làm người đã biết, hắn liền giấu xuống dưới, nhưng là chuyện này bên ngoài người là làm sao mà biết được vậy hẳn là hảo hảo hỏi một chút Lưu Kiến Châu hôm nay Mạnh Viễn Sơn hẹn Lưu Kiến Châu ở nhà gặp mặt hắn vừa hỏi Lưu Kiến Châu đối phương liền thừa nhận hắn nói Thê Tử nhiễm bệnh chuyện lớn như vậy hắn cũng giấu không được cho nên có hàng xóm hỏi hắn Thê Tử gần nhất thường xuyên không ở nhà thời điểm hắn liền nói cho nhân gia Mạnh Ái Văn sinh bệnh nằm viện vẫn là đến bệnh tâm thần dù sao là có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời đại gia sớm hay muộn là phải biết rằng Mạnh Viễn Sơn dưới sự giận dữ liền mắng Lưu Kiến Bân là dưỡng không thân bạch nhã lang Kia tư cũng đủ không biết xấu hổ, hắn còn nói chính mình không ngại đương bạch nhã lang, không sao cả, chỉ cần mạnh ra sớm một chút đồng ý để mạnh ái văn ký tên cùng hắn ly hôn là được, nói hắn cái gì cũng chưa quan hệ. Mạnh viễn sơn cái này thật là phát hỏa, hắn nói cho Lưu Kiến Châu hắn là nói cái gì đều sẽ không đồng ý hắn Lưu Kiến Châu cùng chính mình đại mội ly hôn, liền hướng hắn hiện tại làm việc này cũng sẽ không làm hắn liền như vậy ly hôn tiêu giao. Lưu Kiến Châu cũng không cùng hắn dây dưa cười cười nói tùy tiện, sau đó liền đi rồi. Cái này làm cho Mạnh Viễn Sơn có chút sờ không được đầu óc hắn không phải vội vã ly hôn sao. Nghe nói bọn họ cái kia phòng trưởng khoa người được chọn tuần sau liền phải định ra tới, hắn lại ly không được hôn, kia nữ nhân cũng không có khả năng làm chính mình phụ thân đem hắn để bạt thành trưởng khoa. Nhưng là hắn vừa rồi nói tùy tiện lại còn có thái độ nhẹ nhàng, rốt cuộc là vì cái gì. Thúy Nguyệt Hiên khai trương ngày đại hỉ, vốn dĩ Mạnh Viễn Sơn không nghĩ lấy như vậy sốt ruột sự cùng chính mình đệ đệ một nhà tới nói, nhưng là hắn lại thật sự tức giận đến người không được. Bởi vì Lưu Kiến Châu cùng mạnh ái văn sự tình, Thúy Nguyệt Hiên khai trương buổi sáng mạnh viễn sơn cùng thê tử tiểu mội cũng chưa đến hiện trường, lúc ấy đều là ở nhà cùng Lưu Kiến Châu đàm phán tới, liền cuối cùng được đến Lưu Kiến Châu cái tùy tiện làm người sở không được đầu vóc trả lời. Mấy người giữa chưa đi ăn cơm thời điểm, chương viện nhưng thật ra rất bình thường, nàng nhìn chính mình cái này, chị em dâu hiện giờ cửa hàng đều khai đi lên, là thiệt tình thế nàng vui vẻ, hơn nữa liền nhị đệ đều từ trước tới giúp thê tử khai cửa hàng. Hai người ngày thường ở bên nhau thời gian nhất định nhiều không ít, nơi nào giống chính mình trượng phu vốn dĩ công tác liền đủ đội, còn quán thượng mạnh ái văn kia đối phu thế như vậy ghê tởm người sự, nàng trong lòng không khỏi thở dài, trên, mặt không hiện. Mà tiểu mội mạnh ái lệ cũng là thiệt tình thế nhị tẩu vui vẻ, trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy, khó được có như vậy kiện hỉ sự, miệng nàng một cái kính hướng nhị ca nhị tẩu chúc mừng. Còn lần nữa dặn dò nhị ca phải đối nhị tẩu hảo chút, ngàn vạn không được khi dễ nhị tẩu. Mạnh đi xa không rõ chính mình tiểu muội đây là làm sao vậy. Nhưng là mạnh viễn sơn là biết nàng bởi vì lưu kiến châu đối đãi mạnh ái văn sự tình mới cái dạng này, sắc mặt cũng khó coi lên. Chứ một trăm đáng thương. Đáng giận. Nếu nói mạnh Gia hiện giờ còn có ai đối mạnh ái văn có chút cảm tình, đó chính là mạnh ái lệ. Nàng tuy rằng cũng là hận nhất mạnh ái văn mâu thân, nhưng là cái này tỉ tỉ chính là từ nhỏ cùng nàng ở một gian phòng lớn lên, cùng các ca ca cảm tình còn bất đồng. Tuy rằng nàng có đôi khi bá đạo ích kỷ. Nhưng là cũng là chính mình tỷ tỷ a, đôi khi ở bên ngoài cũng vẫn là sẽ che chở nàng. Nhìn biểu tình kỳ quái mấy người, Mạnh Đi xa vẫn luôn chịu đựng không hỏi ra khẩu. Thẳng đến cơm trưa kết thúc, Vu Lệ Phương đem đã sơn chuẩn bị tốt muốn tặng cho bọn họ lễ vật đưa cho bọn họ thời điểm, Thản nhiên thế Mạnh Đi xa nói ra trong lòng nghi vấn. Đại bá là đã xảy ra sự tình gì sao? Thản nhiên nhìn mấy người sắc mặt không tốt, vốn dĩ không nghĩ hỏi, nhưng là nhìn Mạnh Đi xa nghẹn thật lâu vẫn luôn muốn hỏi bộ dáng đơn giản liền thế hắn hỏi ra khẩu. Với người nhà cùng thản nhiên cha mẹ ngày thường thói quen thản nhiên giống cái đại nhân giống nhau nói chuyện. Mà những người khác là bởi vì có tâm sự nhưng thật ra cũng không như thế nào chú ý tới. Vốn dĩ hôm nay ngày đại hỷ không nên quét đại gia hưng, nhưng là chuyện này cũng xác thật yêu cầu cùng đi xa thương lượng một chút. Mạnh Viễn Sơn có chút ngượng ngùng đối với ra hai vị trưởng bối nói. Không có việc gì, nghĩ đến cũng là quan trọng sự tình, các ngươi trước nói đi, chúng ta đi về trước. Với thành công tưởng Mạnh Viễn Sơn ngày thường cũng không phải cái loại này chẳng phân biệt trường hợp người, xem ra thật là trong nhà có sự tình gì. Mấy ngày hôm trước Vu Lệ Phương cùng Trương Viện đi bệnh viện xem qua Mạnh Ái Văn lúc sau cũng trở về cùng người trong nhà nói nàng tình huống hiện tại, lúc này nếu nói Mạnh Viễn Sơn còn có chuyện gì yêu cầu cùng đệ đệ thương lượng, kia hẳn là chính là Mạnh Ái Văn sự tình. Tuy rằng Mạnh Gia cùng Vu Gia là thông gia, nhưng là dù sao cũng là không tốt sự tình, hoa hạ người thường nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nói vậy bọn họ cũng không nghĩ làm người ngoài ở đây, cho nên với thành công thực thức thời đưa ra cùng thê tử mấy đứa con trai đi về trước. kia với ba phụ các ngươi đi thong thả, hôm nay thật sự là ngượng ngùng. Mạnh Viễn Sơn xem với thành công bọn họ phải đi liền khách khí một câu. Chứ bỏ Vũ Lệ Phương với người nhà đều đi rồi lúc sau, Mạnh Viễn Sơn đem buổi sáng cùng Lưu Kiến Châu đàm phán sự tình cấp Mạnh đi xa nói một chút. Mạnh đi xa nghe xong lúc sau nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Hắn đã sớm cảm thấy Lưu Kiến Châu không phải cái gì người tốt. Phía trước hắn còn nhắc nhở quá muội muội, nói hắn có một lần nhìn thấy muội phu cùng một nữ nhân khác cùng nhau đi dạo phố. Nhưng là lúc ấy Mạnh Ái Văn cùng Mạnh Mãi Mãi đều nói Mạnh Đi xa nhìn lầm rồi. Hơn nữa Mạnh Ái Văn cuối cùng còn một hai phải nói là chính mình nhị ca cố ý hãm hại chính mình muội phu, khẳng định là nhị tẩu gia chủ ý kết quả Mạnh Mãi Mãi lại trong tối ngoài sáng đem Vu Lệ Phương lở trách một hồi. Tự kia lúc sau Mạnh Đi Sa chính là nghe nói cái gì cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì liên tính là nói chính mình muội muội cũng nhất định này đây vì chính mình có khác dắp tâm hiện tại ngẫm lại mạnh đi xa chính mình đều cảm thấy buồn cười ở nhà chính là một ngoại nhân đều so với chính mình có địa vị lúc trước mạnh mãi mãi tồn tại thời điểm hắn đều hoài nghi rốt cuộc hắn là nhà này nhi tử vẫn là lưu kiến châu là nhà này nhi tử lúc trước lưu kiến châu tốt nghiệp phân phối hắn chính là rõ ràng biết đó là đại ca cấp giải quyết đến phiên chính mình chuyển nghề hồi địa phương thời điểm tự nhiên là nhạc mẫu ra bên kia thân thích bang nội Loại này khác biệt đãi ngộ thật là làm nhân tâm hàn Hiện tại Lưu Kiến Châu rốt cuộc lộ ra hắn đáng ghê tởm sắc mặt chính mình đại ca chạy tới cùng chính mình thương lượng Có cái gì hảo thương lượng Bọn họ phu thê muốn hay không ly hôn là hắn cái này đường ca ca có thể quyết định Mạnh đi xa minh xác tỏ vẻ Đối với chuyện này hắn sẽ không quản, Cũng sẽ không tham dự ý kiến Làm Mạnh Viễn Sơn quyết định đi Mạnh Viễn Sơn không nghĩ tới chính mình đệ đệ cư nhiên là loại thái độ này Nhất thời không xác định hắn là thật sự như vậy tưởng vẫn là ở bởi vì trước kia trong nhà đối hắn không quan tâm thái độ sinh khí. Vì thế hắn tưởng khuyên nhủ đệ đệ, nói mạnh ái văn tuy rằng không phải chính mình mẫu thân sinh nữ nhi, rốt cuộc cũng đương huynh muội nhiều năm như vậy, nàng hiện tại gặp gỡ chuyện lớn như vậy. Cũng chỉ có bọn họ vài người có thể quản. Mạnh đi xa minh bạch đại ca cho rằng hắn là đang giận lấy mới nói mặc kệ, không có biện pháp đành phải đem sớm trước kia hắn liền phát hiện lưu kiến châu bên ngoài có người sự tình nói cho bọn họ. Cũng cùng nhau nói lúc ấy mạnh ái văn cùng mạnh mãi nãi thái độ. Hắn cũng tỏ vẻ, không phải hắn không nghĩ quản, mà là bởi vì đây là bọn họ phu thê chi gian sự tình, người ngoài không có cách nào quản. Liên tính chính mình là mạnh ái văn nhị ca cũng giống nhau. lưu kiến châu đã sớm ở bên ngoài có người, liên tính hiện tại bọn họ kéo không cho hắn ly hôn. Khó bảo toàn hắn sẽ không dùng ra càng đê tiện thủ đoạn, hắn liền mạnh ra lừa hôn loại này lời nói đều nghĩ ra, ai biết hắn còn sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới. Đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Hắn lưu kiến châu hiện tại là cái gì đều không sợ, ngược lại mạnh viễn sơn chính là có công chức trong người. Nếu là bởi vì như vậy cái hạ tam lạm làm đến người khác đối hắn đối mạnh ra người cũng bắt đầu lung tung suy đoán, đến lúc đó ảnh hưởng liền lớn. Đây cũng là trương viện ý tưởng, trương viện nhà mẹ đẻ bên kia cũng không nghĩ bởi vì chuyện này làm đến trong nhà gà chó không yên. Đã sớm làm chính mình nữ nhi khuyên trưởng phu sớm một chút đem chuyện này giải quyết. Nàng chính suy nghĩ như thế nào cùng trượng phu nói chuyện này. Nàng biết trượng phu lần này bởi vì Lưu Kiến Châu vong ân phụ nghĩa sắc thật thực tức giận, cho nên nàng không xác định chính mình khuyên bảo hữu dụng. Vừa lúc hôm nay nhị đệ mạnh đi xa cũng là ý tứ này. Nàng liền cùng nhau nói nói ý nghĩ của chính mình. Mạnh Viễn Sơn không nghĩ tới liền thê tử trương viện đều không nghĩ làm chính mình quản mạnh ái văn hai vợ chồng sự tình. Kia hắn thật sự nếu muốn tưởng tượng chuyện này có phải hay không nên kiên trì không cho Lưu Kiến Châu bọn họ ly hôn nhưng là nếu cứ như vậy buông tha lưu kiến châu hắn lại cảm thấy không cam lòng. Mạnh đi xa dù sao đem ý nghĩ của chính mình nói, có nghe hay không chính là đại ca quyết định của chính mình, dù sao chuyện này hắn là không tính toán chỗ lẫn, mặc kệ là mạnh ái văn cũng hảo, vẫn là lưu kiến châu cũng hảo, bọn họ hiện tại đều cùng chính mình không có gì quan hệ, theo bọn họ như thế nào lăn lộn đi, mạnh đi xa hiện tại trong lòng tưởng nhiều nhất chính là như thế nào có thể đem chính mình cái này tiểu gia kinh doanh hảo. Mạnh ái lệ vốn đang muốn cho nhị ca giúp giúp mạnh ái văn, không nghĩ tới nhị ca đã sớm biết lưu kiến châu bên ngoài có nữ nhân sự tình cũng trước đó nhắc nhở quá mạnh ái văn, không nghĩ tới nàng một chút cũng chưa đương hồi sự. Đi đến hôm nay này một bước cũng là nàng chính mình làm. Cái này làm cho mạnh ái lệ lại nghĩ tới mạnh ái văn cái kia thân sinh mâu thân, xem ra thật đúng là câu nói kia, người đáng thương tất có chô đáng giận. Vốn dĩ đối mạnh ái văn có chút đồng tình mạnh ái lệ hiện tại cũng không nghĩ quản nàng. Liên tính hiện tại ngăn đón làm lưu kiến châu ly không thành hôn, hắn bên ngoài sớm đã có nữ nhân sự tình là sự thật, còn có thể trói chặt hắn cả đời làm hắn thành thành thật thật sinh hoạt không thành. Loại chuyện này chính là không có khả năng sao, hiện tại Liên tính bọn họ có thể giúp Mạnh Ái Văn, bang nhất thời không giúp được một đời. Mạnh Viễn Sơn nói hắn trở về nghĩ lại, xem muốn như thế nào giải quyết chuyện này, rốt cuộc Mạnh Ái Văn là chính mình muội muội, cái gì đều mặc kệ cũng không được. Nhưng là dựa theo đại gia ý kiến dù sao hiện tại về nàng muốn hay không ly hôn sự tình ai cũng chưa biện pháp thế nàng làm chủ, tốt nhất vẫn là hy vọng nàng chính mình hết bệnh rồi chính mình quyết định đi. Bởi vì là ngày nghỉ, buổi chiều cũng không có gì sự tình, thản nhiên ra tam khẩu liền về nhà. Thúy Nguyệt Hiên bên kia có vu Lệ Phương đệ đệ vu Kiến Bân nhìn cũng không có gì sự tình. Ở Mạnh Viễn Sơn nói Lưu Kiến Châu cùng Mạnh Ái Văn sự tình thời điểm vu Lệ Phương từ đầu tới đuôi không cắm quá một câu, nàng biết chính mình nói cái gì đều không thích hợp. Rốt cuộc mạnh đi xa hiện tại trong lòng cũng không chịu nổi, đừng nhìn hắn mạnh miệng nói mạnh ái văn sự tình hắn cái gì đều sẽ không quản, nhưng là kia dù sao cũng là cùng nhau lớn lên muội muội hiện tại bị người như vậy khi dễ hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vũ lệ phương nguyên nhân chính là vì hiểu rõ hắn mới sẽ không nhiều lời, loại chuyện này vẫn là muốn cho trượng phu chính mình nghĩ kỹ, ai đều không giúp được hắn. Thản nhiên càng là sẽ không trộn lẫn chuyện này, vẫn là câu nói kia người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nàng mạnh ái văn có hôm nay cố nhiên đáng thương. Nhưng là nàng chính mình đã từng đã làm những cái đó sự tình thản nhiên sẽ không quên, đặc biệt là kiếp trước, mạnh mãi mãi châm ngỏi cha mẹ ly hôn vấn đề thượng nàng mạnh ái văn cũng chỉ cuối cùng người khởi sướng. Nghe nói kiếp trước mạnh đi xa tìm cái kia tiểu tam cũng là mạnh ái văn giới thiệu bọn họ nhận thức. Này có phải hay không ý trời? Kiếp trước mạnh ái văn giới thiệu cái bằng hữu cấp mạnh đi xa thành thản nhiên cha mẹ chi gian tiểu tam, nay một đời nàng lại giới thiệu cái bằng hữu cho chính mình trợ phu, lại thành bọn họ phu thê chi gian tiểu tam. Hoặc là kỳ thật kiếp trước mạnh ái văn cùng lưu kiến châu ly hôn cũng là vì nàng cái này tiểu tam bằng hữu, nàng chính là cái tiểu tam bằng hữu mệnh. đều nói vượt hợp theo loài, người phân theo nhóm, nàng bằng hữu làm tiểu tam xem ra nàng bản thân thật đúng là không phải cái gì người tốt, nàng mẫu thân còn không phải là mạnh gia gia dưỡng ở bên ngoài nữ nhân sao? Thiên, thản nhiên không dám tưởng đi xuống, càng nghĩ càng càng cảm thấy mạnh ái văn không chỉ có không đáng thương, là thực sự đáng giận đều. Mạnh ái văn sự tình ở thản nhiên ra tựa như một cái nhạc đệm giống nhau xuất hiện một chút lại đi qua. Lúc sau mấy ngày cũng không tái kiến Mạnh Viễn Sơn bởi vì chuyện này tới tìm Mạnh đi Sa thương lượng. Xem ra Mạnh Viễn Sơn là chính mình có quyết định, cái này làm cho Mạnh đi Sa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy hắn liền không cần dối dám suy nghĩ rốt cuộc chính mình muốn hay không quản Mạnh ái văn sự tình. Thúy Nguyệt Hiên tiếp tục 10 ngày đặc bán hoạt động mỗi ngày đều là còn không có mở cửa liền có không ít người xếp hạng cửa chờ đợi cướp được cùng ngày bán ra 10 kiện chân phẩm, có chút không có tiền mua cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem bên ngoài truyền thúy nguyệt hiên chân phẩm có phải hay không thật sự như đồn đãi đặc biệt. thúy nguyệt hiên sở bán ngọc khí vật phẩm trang sức đều không phải là chính là đỉnh cấp ngọc thạch, vốn dĩ lúc trước khai cửa hàng phía trước định vị chính là trung đoan thị trường, giá cả không có cao thái quá, cho nên tương đối gần sát dân chúng, tuy rằng tiền lương giai tầng dựa tiền lương khẳng định là mua không nổi. Nhưng là cũng ít nhất không phải phi phú tức quý mới có thể tiêu phí khởi địa phương. Hơn nữa Thúy Nguyệt Hiên không giống rất nhiều thương gia đội trên đạp dưới, mang thành kiến xem khách nhân. Vô luận ngươi là có tiền vẫn là không có tiền, là có quyền lợi quan viên vẫn là bình thường dân chúng vào Thúy Nguyệt Hiên, nhân viên cửa hàng đều sẽ mặt mang mỉm cười nhiệt tình nên đón mỗi một vị khách nhân. Liên tính chỉ là vào Thúy Nguyệt Hiên nhìn xem cái gì đều không mua, cũng sẽ không làm khách nhân cảm thấy xấu hổ. Đưa ngươi muốn thử một chút trang sức thời điểm. Nhân viên cửa hàng sẽ phi thường chi kỷ giúp ngươi thì mang, mặc dù cuối cùng không mua cũng sẽ mỉm cười nói không quan hệ, nếu có mặt khác yêu cầu có thể lại giúp ngươi lấy mặt khác thì mang. Như vậy phục vụ ở thập niên 90 kia chính là khó gặp a. Chương 101 Tam quyền phân lập. Thập niên 90 hoa hạ ngành dịch vụ, tuy rằng không giống thập niên 60 70 kia sẽ vật tư khan hiếm khi cung tiêu xã người bán hàng vinh vào húng húng, nhưng là cũng rất ít có như vậy chi kỷ phục vụ. Không nói Thúy Nguyệt Hiên bán phẩm bản thân chính là đệ nhất vô nhị đặc biệt tồn tại chính là như vậy chu đáo nhiệt tình phục vụ ở khai trương vài ngày sau ở dê thị cơ bản đã mỗi người đều biết đều nói cút vàng cút bạc không bằng dân chúng danh tiếng mọi người đều nghĩ liền tính mua không được thúy nguyệt hiên đồ vật khả năng càng có rất nhiều mua không nổi đi thúy nguyệt hiên kiến thức một chút cũng là tốt phía trước rất nhiều người đều nghe nói thúy nguyệt hiên là hong Kong la thị châu đáo châu đáo chi nhánh đều sợ cửa hàng đại khinh khách có chút người tuy rằng tò mò nhưng là cảm thấy chính mình một cái tiểu dân chúng không thích hợp đi cái loại này xa hoa địa phương tiêu phí cũng không dám đi vào. Hiện tại đều nghe người ta nói Thúy Nguyệt Hiên phục vụ thái độ tốt như vậy mọi người đều đánh mất băn khoăn chuẩn bị đi xem. Ngắn ngủn mấy ngày Thúy Nguyệt Hiên doanh số bán hàng như mong muốn giống nhau hảo. Hôm nay là Thúy Nguyệt Hiên khai trương ngày thứ 10, cũng là trăm kiện chân phẩm tiêu thụ cuối cùng một ngày, trường hợp vẫn như cũ thực hòa bạo. Mấy ngày hôm trước không cướp được hôm nay chính là nghẹn đủ sức mạnh tính toán đoạt một kiện mang về, thực sự có điểm đời sau siêu thị làm đặc bán sẽ đại gia đoạt giảm giá thương phẩm điên cuồng kính. Chính là đây là trang sức A, vàng thật bạc trắng trang sức A. Sớm tại khai cửa hàng trước thản nhiên liền ở chiêu nhân viên cửa hàng thời điểm làm Lý Minh liên hệ cùng nhau chiêu mấy cái tố chất không tồi xuất ngũ quân nhân làm Thúy Nguyệt Hiên bảo toàn nhân viên. Sau đó lại làm vương phùng hai người tự mình dạy bọn họ ở trong tiệm yêu cầu làm cái gì. Ngày thường không bọn họ chuyện gì, nhưng là một khi xuất hiện đột phát trạng vững bảo toàn là rất quan trọng. Nay không hôm nay tới người so khai trương ngày đầu tiên còn nhiều, mọi người đều muốn vào trong tiệm. Nơi nào có thể cất chứa như vậy nhiều người, này liền yêu cầu bọn họ này mấy cái bảo toàn duy trì hiện trường trật tự, an bài người tốt đàn trật tự để tránh phát sinh cái gì dâm đạp sự kiện linh tinh ác kiện. Ở mạnh đi xa cực lực khuyên bảo hạ Vu Kiến Bân cũng vừa mới từ đơn vị từ trước, vốn dĩ Vu Kiến Bân còn tính toán suy xét một chút, rốt cuộc bắt sắt không có về sau tưởng lại tìm một cái liền không khả năng. Nhưng là nhìn Thúy Nguyệt Hiên mới vừa khai trương mấy ngày nay doanh số bán hàng tình huống hắn là thật sự giao động, Chỉ cần không đến 10 ngày Thúy Nguyệt Hiên doanh số bán hàng chính là gần hơn 700 vạn, lợi nhuận có thể đạt tới 200 nhiều vạn. Liên tính là khai trương lúc sau không có như bây giờ tốt tiêu thụ lượng, kia cũng xa xa so với hắn ở nhà xưởng đi làm tiền lương muốn cao nhiều. Vốn dĩ vũ kiến bân từ chức cùng mạnh đi xa hai phu thê cùng nhau xử lý Thúy Nguyệt Hiên thản nhiên là tính toán muốn phân hắn điểm cổ phần, tuy rằng sẽ không quá nhiều, nhưng là cũng là cái tâm ý, hơn nữa liền chiếu Thúy Nguyệt Hiên hiện giờ phát triển thế, về sau điểm này cổ phần cũng đáng không ít tiền nhưng là bị Vu Kiến Bân cự tuyệt này rốt cuộc này tỷ tỷ ra sinh ý hắn một đại nam nhân không duyên cớ cầm cổ phần hắn cảm thấy không thích hợp hắn từ trước cũng không hoàn toàn là vì tỷ tỷ tỷ phu muốn hỗ trợ xử lý Thúy Nguyệt Hiên hắn tưởng trước học một ít kinh nghiệm chờ về sau chính mình cũng làm cái tiểu sinh ý đối với Vu Kiến Bân chối từ đại gia cũng không có quá mức miễn cưỡng mạnh đi xa lại một lần thấy được với người nhà biểu hiện cùng chính mình gia phụ mẫu các huynh muội chỉ vì chính mình suy nghĩ ích kỷ đối lập tương phản Càng là làm hắn vì chính mình đã từng còn nghĩ tới với người nhà tham dự đến Thúy Nguyệt Hiên Trung. Có thể hay không về sau có một ngày bá chiếm nhà bọn họ cửa hàng như vậy tiểu tâm tư mà cảm thấy hổ thẹn không thôi. Đúng vậy, ở không có người biết đến thời điểm, Mạnh đi xa đã từng có cái như vậy tiểu tâm tư. Nhưng là hắn biết chính mình không có tư cách nói phản đối làm vu Kiến Bân tham dự tiến bảo nói. Ở Thúy Nguyệt Hiên từ bắt đầu chuẩn bị cho tới hôm nay khai lên, cậu em vợ vu Kiến Bân trả giá là mọi người đều xem ở trong mắt thậm chí là so với hắn mạnh đi xa trả giá nhiều. Cái này cửa hàng chuẩn xác mà nói là nữ nhi bỏ vốn đầu tư cửa hàng, pháp định đại biểu người cũng là thế tử, kỳ thật cùng hắn một chút đều không có quan hệ. Hắn không có tư cách nói không cho vu kiến bân gia nhập nói, nhưng là mạnh đi xa ở mạnh gia người ảnh hưởng hạ lâu rồi, trong lòng nhiều ít có chút ích kỷ tiểu tâm tư cũng là không thể tránh được. Này cũng không đại biểu mạnh đi xa người này bản chất liền ích kỷ keo kiệt, kỳ thật làm mạnh gia người bên trong. Mạnh đi xa cùng mạnh ái lệ có thể tính thượng là tương đối tới nói tương đối tốt, mà mạnh viễn sơn còn lại là vẫn luôn che giấu tương đối hảo. Mặc dù mạnh đi xa có như vậy ý tưởng, hắn cũng biết chính mình không thể phản đối, hơn nữa hắn cũng không có biểu hiện ra một tia bất mãn. Chính là ở chỗ kiến bân cự tuyệt thản nhiên muốn đưa tặng cổ phần khi hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ở hắn trong đầu trước nay không xuất hiện quá cậu em vợ sẽ cự tuyệt ý tưởng. Hắn còn đã từng lòng dạ hẹp hòi suy nghĩ về sau có phải hay không muốn để phòng điểm hắn, để tránh có một ngày cái này cửa hàng thật sự liền biến thành với ra. Cho nên ở chỗ kiến bân cự tuyệt là lúc. Hắn trừ bỏ ngoài ý muốn ở ngoài lập tức chính là cảm thấy hổ thẹn, vì chính mình ít kỳ tâm tư mà cảm thấy hổ thẹn. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người đem tiền xem đến như vậy trọng, ít nhất chính mình nhạc phụ người nhà chính là càng trọng tình nghĩa. Lúc này Mạnh đi xa nhớ tới càng nhiều đã từng nhạc phụ người một nhà đối bọn họ một nhà ba người chiếu cố trợ giúp, hắn càng là hổ thẹn khó làm, đồng thời hắn cũng là đánh đáy lòng nói cho chính mình. thế tử đệ đệ về sau chính là hắn bọn đệ đệ, hắn tương lai nhất định sẽ không bạc đái bọn họ. Người thật đúng là kỳ quái động vật. vu Kiến Bân nếu thản nhiên đưa tặng cổ phần cũng là đương nhiên, chính là như vậy Mạnh đi xa liền sẽ cho rằng cái này cậu em vợ đối bọn họ cửa hàng có điều như đồ. Mà vu Kiến Bân hiện tại không tiếp thu hắn ngược lại cảm thấy chính mình thẹn với cậu em vợ muốn về sau bồi thường hắn thật thật là lòng người khó dò a con hảo mạnh đi xa như vậy tâm tư là không có người biết đến vu kiến bân tự đơn vị từ trước sau liền chính thức bị thúy nguyệt hiên xính vì giám đốc kinh doanh vu lệ phương còn cố ý cho hắn ấn danh thiếp mỗi tháng không đơn thuần chỉ là là có cố định tiền lương còn sẽ rửa theo tiêu thụ tỷ lệ có một bộ phận trích phần trăm thúy nguyệt hiên chỉnh thể nhân viên công tác tiền lương ở dê thị đều là hơi cao Vô Kiến Bân giám đốc cấp bậc tiền lương cũng là tham chiếu đại hình sĩ nghiệp giám đốc tiền lương lấy. Không chỉ là Vô Kiến Bân, ngay cả Vô Lệ Phương cùng mạnh đi xa cũng đều là mỗi tháng lấy tiền lương thêm trích phần trăm, đây đều là thản nhiên đề nghị. Tuy rằng cửa hàng là trong nhà khai, nhưng là vô số kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, gia tộc thức sĩ nghiệp không thể lâu dài sinh tồn chính là bởi vì chức năng không rõ, trách nhiệm không rõ, kinh tế không rõ. Như vậy tất cả mọi người lãnh tiền lương thêm trích phần trăm cũng đủ bọn họ ngày thường chi tiêu. Dư lại lợi nhuận có thể lại phân phối, đến cuối năm thời điểm còn có thể chia hoa hồng, liền tính vu Kiến Bân không cần cổ phần không có chia hoa hồng cũng có thể cho hắn phát cái đại hồng bao. Nếu chỉ có vu Kiến Bân lãnh tiền lương thêm trích phần trăm, vậy là tốt rồi như là tự cấp tỷ tỷ tỷ phu làm công giống nhau. Mà mạnh đi xa hai phu thế không phải lãnh tiền lương nói, đến cuối cùng kinh tế thượng liền sẽ trở nên thực hỗn loạn, người một nhà không có biện pháp hoa như vậy rõ ràng. Đến mặt sau chỉ cần là trong tiệm tiền muốn dùng nhiều ít lấy nhiều ít tương lai vạn nhất mạnh đi xa trong tay tiền nhiều hơn học hư như vậy làm. Như vậy cũng là đối hắn một loại ước thúc. Mặc kệ là xuất phát từ loại nào suy tính thản nhiên đều cảm thấy làm ba người đều lấy tiền lương thêm trích phần trăm phương thức là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa ba người phân công phi thường minh xác. Mạnh đi xa gần nhất nhìn không ít la ra mình cho hắn công thương quản lý phương diện thư tịch, hắn liền phụ trách quản lý trong tiệm nhân viên cửa hàng cùng bảo toàn. Về sau có đại khách hàng hắn cũng phụ trách tiếp đái đại khách hàng. Mà Vu Lệ Phương bản thân là tài vụ xuất thân, hắn liền phụ trách quản lý tài vụ này một khối giám sát công tác, xét duyệt cái báo biểu gì đó. Thập niên 90 hoa hạ sĩ nghiệp tài vụ chế độ phát triển còn không hoàn thiện, Thúy Nguyệt Hiên ở thản nhiên đề nghị hạ sử dụng chính là Hồng Kong bên kia tài vụ báo biểu chế độ. Khai trương trước từ Hồng Kong cùng nhau bị phái nhân viên giữa còn có hai gã tài vụ nhân viên. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là ở ngắn hạn nội giáo hội Vu Lệ Phương cùng Thúy Nguyệt Hiên mời tài vụ nhân viên sẽ làm sẽ xem Hồng Công hiện tại sử dụng tương đối tiên tiến tài vụ một bộ biểu dưới chế độ các loại tài vụ sở cần tài liệu. Vu Lệ Phương kiếp trước chính là dựa vào tài vụ phương diện này sở trường đặc biệt cuối cùng khai kế toán văn phòng khả năng thật là có phương diện này thiên phú. Hơn nữa mỗi ngày đều có uống thản nhiên cô y bái linh tuyển thủy trong nhà thủy, cho nên học tập khởi phương diện này tri thức muốn so trong tiệm mời mặt khác hai gã tài vụ nhân viên muốn mau nhiều. Lần này bị phái tới nhân viên công tác đã sớm đối thản nhiên cái này là gia đại tiểu thư có điều nghe thấy, tới phía trước ông Dương cũng cố ý công đạo quá, lần này chính là bị phái đến đại tiểu thư bên này, nhất định phải dựa theo đại tiểu thư yêu cầu hoàn thành công tác, đại tiểu thư nói như thế nào bọn họ như thế nào làm. Vừa mới bắt đầu nghe nói là muốn dạy đại tiểu thư mẫu thân làm tài vụ báo biểu, bọn họ hai cái còn có chút sợ hãi vạn nhất đắc tội đại tiểu thư mẫu thân chính là đắc tội đại tiểu thư, cảm thấy nhiệm vụ này quá gian nan nhưng là đại tiểu thư mệnh lệnh bọn họ lại không dám cãi lời, đành phải nơm nớp lo sợ đi giáo. Vu lệ phương khả năng cũng là nhìn ra bọn họ băn khoăn, cho nên cũng tận lực ở bọn họ giảng giải tri thức thời điểm nghiêm túc nghe, hỏi ít hơn vấn đề, thật sự không hiểu được thời điểm mới hỏi bọn họ. như vậy có thể tận lực giảm bớt cùng bọn họ tiếp xúc cũng làm cho bọn họ thiếu điểm áp lực. một đoạn thời gian lúc sau, hai vị ngoại phái nhân viên công tác phát hiện đại tiểu thư người một nhà kỳ thật khá tốt ở chung, hoàn toàn không có phía trước tưởng tượng như vậy khó ở chung. Cho nên mặt sau bọn họ cũng sẽ chủ động nhiều giáo Vũ Lệ Phương một ít tri thức, làm Vũ Lệ Phương ở đối tân tri thức vận dụng phương diện có thể càng thêm nhanh chóng thông hiểu đạo lý. Ba người phân công thượng, Vũ Kiến bân bởi vì không thích nói chuyện tiêu thụ này một khối khẳng định là không được, hắn lại không có giống tỷ tỷ giống nhau ở tài vụ thượng cụ bị chuyên nghiệp tri thức, nhưng là hắn là cái kiên định chịu là người, cho nên thản nhiên cũng coi như là ấn nhân tài phân phối, cuối cùng quyết định làm hắn phụ trách nguyên liệu thu thập cùng về sau trang sức gia công này một khối quản lý. Vô Kiến Bân cũng cảm thấy thản nhiên như vậy an bài thực hợp hắn tâm ý, làm hắn làm tỷ tỷ tỷ phu kia khối công tác hắn thật đúng là làm không tới. Thúy Nguyệt Hiên trên cơ bản đã thượng quý đạo, tân phòng cũng thu thập không sai biệt lắm, qua mấy ngày hai nhà cùng nhau dọn qua đi tân gia, bên kia Ly Thúy Nguyệt Hiên cũng so nguyên lai ra bên kia Ly đến gần, hơn nữa như vậy hai nhà người chu gần, mạnh đi xa vợ chồng hai người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ nhi, bất quá thản nhiên vẫn là ngày thường ở tại bà ngoại gia. Như vậy Âu Dương đêm vẫn là giống như trước giống nhau ở chỗ trong nhà nghỉ trưa tức, buổi tối ăn xong cơm chiều lại về. Nhà, vốn là thực bình tĩnh hài hòa sinh hoạt, không nghĩ tới hôm nay chính vội vàng ở trong tiệm làm cuối cùng một ngày khai trương đặc bán Mạnh đi xa hai phu thê nhận được cái ngoài ý muốn điện thoại liền vội vội vàng vàng đem trong tiệm sự tình giao cho Vu Kiến Bân đi ra ngoài. Trước 102 vào đồn công an, Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương nhận được điện thoại thời điểm, đồng thời Mạnh Viễn Sơn cũng nhận được điện thoại. Hai bên nhân mã vô cùng lo lắng hướng cùng cái mục đích địa chạy đến. Đồn công an. Muốn nói như thế nào đều vội vã đi đồn công an đâu. Đương nhiên là cùng vừa rồi nhận được cái kia điện thoại có quan hệ. Cái kia điện thoại chính là đồn công an đánh tới. Trong điện thoại nói Mạnh Ái Văn cùng Mạnh Thiết Trụ đều ở đồn công an, làm cho bọn họ đi lấy người. Nay không thể hiểu được hai người như thế nào liền vào đồn công an. Tuy rằng mấy người đều là không nghĩ ra nhưng là hướng đồn công an đuổi đến tốc độ chính là không dám trì hoãn. Tới rồi đồn công an vừa thấy, Mạnh đi xa mấy người càng là trợn tròn mắt. Nguyên lai like không đơn giản là Mạnh Ái Văn cùng Mạnh Thiết Trụ vào đồn công an, còn có Lưu Kiến Châu cùng một nữ nhân khác. Nữ nhân kia người khác không quen biết Mạnh đi xa chính là nhận thức, kia chẳng phải là Lưu Kiến Châu ở bên ngoài nữ nhân kia sao. Hai người kia như thế nào cũng ở chỗ này. Đang lúc Mạnh đi xa buồn bực thời điểm, liền nhìn đến mấy người trên mặt trên người đều treo màu, đây là đánh nhau. Các ngươi là Mạnh Ái Văn cùng Mạnh Thiết Trụ người nhà, tới nơi này ký tên giao phạt tiền liền có thể đi trở về. Bên cạnh cảnh sát nhân dân cũng không quản mạnh ra tới này vài vị vẻ mặt không hiểu ra sao biểu tình, trước làm cho bọn họ giao phạt tiền lại nói. Đây đều là sự tình gì a nhìn này bốn người cũng không giống như là sinh sự từ việc không đấu chủ, không có việc gì đánh cái gì ra a còn nháo vào đồn công an, này cảnh sát nhân dân cũng là cảm thấy thời buổi này thật là sự tình gì đều có. Chúng ta là bọn họ hai người người nhà nhưng là ta có thể hỏi trước một câu đây là đã xảy ra sự tình gì sao mạnh đi xa còn không có tới cập nói chuyện vừa lúc mới vừa ở vào cửa mạnh viễn sơn nghe được vừa rồi cảnh sát nhân dân lời nói chúng ta cũng không cụ thể biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào bất quá theo đương sự nói là vị này nữ đồng chí vọt tới nhân gia trong nhà đánh người sau đó vị này lão đồng chí là mặt sau can ngăn hàng xóm báo cảnh chúng ta ra cảnh mang về tới nghe nói vị này nữ đồng chí là các ngươi muội muội về sau xem trọng nàng Liên tính tinh thần phương diện có chút vấn đề cũng không thể loạn đánh người A. Cảnh sát nhân dân trong miệng nữ đồng chí đương nhiên là chỉ Mạnh Ái Văn, đồng thời hắn cũng là biết được Mạnh Ái Văn có bệnh tâm thần phân liệt chưa nói cái gì lời nói nặng, chỉ là làm cho bọn họ xem trọng nàng. Như vậy vừa nói mấy người đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên lai like là Mạnh Ái Văn đi tìm Lưu Kiến Châu cùng cái kia nữ nháo, sau đó đánh nhau rồi, hàng xóm báo cảnh liền đem bọn họ đều đưa tới đồn công an tới. Bất quá vì cái gì mạnh thiết chủ cũng ở đại gia liền có điểm hồ đồ. Cảnh sát nhân dân đồng chí, kỳ thật chuyện này nhiều nhất cũng là việc nhà, ta muội muội là vị kia lưu kiến châu thế tử, đến nôi hắn bên cạnh nữ nhân kia là ai chúng ta cũng muốn biết. Mạnh viễn sơn cảm thấy đã mất mặt vứt như vậy hoàn toàn đều nháo đến đồn công an tới, hắn như vậy khả năng làm lưu kiến châu như vậy tiêu giao sung sướng giống không có việc gì người dường như trở về. Ngươi là nói ngươi muội muội cùng hắn là phu thê. Vị kia cảnh sát nhân dân nghe xong Mạnh Viễn Sơn nói sửng sốt một chút. Bắt đầu hắn chỉ tưởng giống nhau dân sự tranh cãi, hiện tại xem ra giống như trong đó còn có không ít ẩn tình đi. Vừa rồi còn rất an tĩnh Mạnh Ái Văn tựa hồ là nghe xong câu kia phu thê lập tức bị kích thích, phát điên tới Lưu Kiến Châu ngươi cái vương bắt đảng. Ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được Mạnh Ái Văn Tình huống hiện tại giống như càng kém. Ai cùng cái này điên nữ nhân là phu thê, đây là ta vị hôn phu, cảnh sát đồng chí không có gì sự tình chúng ta liền đi về trước. Ngươi làm cho bọn họ người nhà xem trọng cái này điên nữ nhân. Đừng tới quấy rầy chúng ta, lại có lần sau liền tính nàng là bệnh tâm thần ta cũng sẽ không cứ như vậy không truy cứu. Lưu Kiến Châu còn chưa nói lời nói, hắn bên cạnh nữ nhân kia trước tiếp nhận lời nói tới, chính là lời nói nội dung lại làm người mua làm rõ ràng trạng huống. Lưu Kiến Châu như thế nào liền thành nàng vị hôn phu. Ngươi nói Lưu Kiến Châu là ngươi vị hôn phu. Thật là buồn cười. Ta còn không có cùng hắn ly hôn đâu. Vương vân ta xem ngươi mới là muốn gả người tưởng điên rồi đi. Ha ha ha này mạnh ái văn thoạt nhìn khi thì bình thường khi thì không bình thường. Xem mạnh đi xa mấy người càng ngày càng mơ hồ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mạnh ái văn, ngươi mới là điên rồi lại còn có mất trí nhớ đi. Ngươi rõ ràng biết chính mình đã cùng kiến châu ly hôn mới hôm nay tới tìm chúng ta nháo. Hiện tại nói các ngươi không ly hôn, hiện tại la lối khóc lóc cũng vô dụng ngươi cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Cái kêu kêu vương vân nữ nhân kêu ngạo không ai bị nổi, nàng đại khái là đã quên mạnh viễn sơn bọn họ còn ở nơi này đi. Từ từ ta cắm một câu, vị này đồng chí, ngươi nói ta muội muội cùng lưu kiến châu ly hôn. ngươi là nói thật sao? Không có chúng ta ký tên bọn họ như thế nào ly hôn. Mạnh đi xa này sẽ cũng nhịn không được, tuy rằng hắn hiện tại không thích mạnh ái văn. Nhưng là cũng không thể làm người ngoài như vậy khi dễ nàng đi, quả thực là đương mạnh ra không ai. Ta nói đương nhiên là sự thật mấy ngày trước bọn họ liền ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn là các ngươi phụ thân thiêm, nặc người khác còn ở nơi này đâu? các ngươi chính mình hỏi hắn. Vương Vân bị mạnh đi xa vừa hỏi mới đột nhiên nhớ tới còn có mấy cái mạnh gia người ở chỗ này đâu? nàng cũng không nốc, mạnh ái văn này hai cái ca ca một cái là thê tử gia có quyền, một cái thê tử mở ra thúy nguyệt hiên, nghe nói hậu trường thực cứng. hai người kia nàng là có thể không đắc tội tận lực không đắc tội bọn họ. Lúc trước nếu không phải từ Lưu Kiến Châu nơi đó nghe nói Mạnh Ái Văn hai cái ca ca hiện tại đều không thích nàng, bọn họ hai người cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo đem hai người quan hệ thông báo thiên hạ. Hiện tại xem hai người thái độ hình như là muốn xen vào chuyện này. Vương Vân ở trong lòng cầu nguyện nhưng ngàn vạn đừng là như vậy, dù sao cũng là bọn họ đối lý trước đây, ban đầu cũng bất quá là ý vào Mạnh Ái Văn hiện giờ không nơi nương tựa mới dám như vậy tiêu ngạo, nếu là thật sự truy cứu lên nàng cùng Lưu Kiến Châu cũng không mặt mũi. Ba. Ngươi ký tên. Mạnh viễn sơn nghe song vương vân nói, quay đầu liền nhìn về phía mạnh thiết trụ hỏi hắn. Ta. Ta đây cũng là vì ái văn tốt. Mạnh thiết trụ cư nhiên còn có thể trong miệng nói ra vì nữ nhi tốt lời nói. Ngài không phải ở viện dưỡng lao ở sao? Như thế nào lại cùng ái văn lưu kiến châu hai vợ chồng sự tình trộn lẫn thượng? Mạnh đi xa phía trước vốn là đối phụ thân có điều trơ chẽn, nếu không phải bởi vì hắn là chính mình phụ thân, hắn đều tưởng thế mâu thân đánh hắn hai quyền. Làm sao vậy? Ta là các ngươi phụ thân, ngươi thấy ta chính là loại thái độ này. Ngươi đó là cái gì khẩu khí, ái văn nàng là ta nữ nhi, nàng hôn nhân ta còn không làm chủ được. Ta đồng ý nàng cùng kiến châu ly hôn là vì nàng hảo. Mạnh thiết trụ tới rồi hiện tại còn tưởng ở bọn nhỏ trước mặt bãi khởi chính mình đương phụ thân cái giá. Ba, Ngươi thật là ta thân sinh phụ thân sao? Ha hả mạnh ái văn khi thì điên khùng khi thì bình thường trạng thái làm người không biết nàng rốt cuộc kia một câu là bình thường thời điểm ý nghĩ. Chỉ như hiện tại những lời này liền hỏi Mạnh Thiết Trụ không hiểu ra sao. Ta đương nhiên là ngươi thân sinh phụ thân rồi, nói cái gì mê sảng đâu. Được rồi có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, nơi này không thích hợp nói chuyện. Mạnh Thiết Trụ vội vã tưởng về nhà, hắn sợ Mạnh Ái Văn lại nói ra chút cái gì mê sảng tới. Ta không quay về, hôm nay ta muốn đem sự tình nói rõ ràng, nơi này là nhất thích hợp địa phương. Mạnh Ái Văn đột nhiên ném ra Mạnh Thiết Trụ tay, giống như lại không bình thường. Đồn công an cảnh sát nhân dân cũng bị bọn họ này một nhà làm hồ đồ, phu thê không giống phu thê, phụ thân không giống không phụ thân. Riêng là xem vị này phụ thân cùng vài vị con cái đối thoại khiến cho người cảm thấy rất kỳ quái, bất quá đây là bọn họ ra sự, hắn cũng không hảo nhúng tay. Nhưng là hiện tại cái này thoạt nhìn tinh thần có chút không bình thường nữ nhân còn không đi, đây là muốn náo nào. Ai văn, có chuyện gì chúng ta về nhà đi nói, thật sự không thể ở chỗ này náo. Mạnh đi xa nhìn đến mạnh ái văn cái dạng này trong lòng cũng có chút khó chịu khuyên nàng, trung quy là máu mũ tình thâm, hắn cũng không đành lòng nhìn nàng liền như vậy bị người khi dễ. Các ngươi đều cho rằng ta điên rồi đúng không? Kỳ thật ta căn bản không điên, là Lưu Kiến Châu tên cặn bã kia đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn là vì muốn cùng ta ly hôn mới đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần. Hắn chính là người điên, kẻ điên. Mạnh ái văn hiện tại bộ dáng căn bản không giống như là cái người bình thường. Đại gia cũng cho rằng hắn là bị kích thích mới như vậy, liền muốn mang nàng nhanh lên về nhà. Mạnh đi xa cùng Mạnh Viễn Sơn một tả một hưu giá nàng liền muốn mang nàng về nhà. Ta không điên. Không điên Mạnh Ái Văn thực không hợp tác lung tung đá hai chân. Mạnh gia tất cả mọi người tưởng Mạnh Ái Văn xem ra thật là bệnh không rõ, chỉ có một người chú ý tới Mạnh Ái Văn đôi mắt. Từ từ, đại ca đi xa các ngươi từ từ, trước buông Ái Văn, ta hỏi nàng nói mấy câu. Vũ Lệ Phương đột nhiên ra tiếng nói. Từ tới rồi đồn công an liền chưa nói quá một câu vu lệ phương, vẫn luôn ở bên cạnh chú ý bên kia vài người biểu tình động tác, đồng thời nàng cũng chú ý tới mạnh ái văn tuy rằng biến hiện thực kích động điên cuồng nhưng là ánh mắt của nàng thực thanh minh không giống cái tinh thần thất thường người. Lệ phương có chuyện gì trở về lại nói, không thể làm nàng lại ở chỗ này hồ nháo đi xuống. Mạnh viễn sơn không rõ đệ muội muốn làm cái gì, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đem mạnh ái văn nhanh lên lộng về nhà đi. Ta tin tưởng ái văn khả năng thật sự không có điên. Vũ Lệ Phương nói ra chính mình suy đoán. Mấy người cảm thấy nàng cũng điên rồi đi. Cư nhiên tin tưởng mạnh ái văn nói, vẻ mặt kỳ quái biểu tình nhìn nàng. Các ngươi xem ái văn ánh mắt, ánh mắt của nàng thanh minh hoàn toàn không giống như là tinh thần thất thường người. Vũ Lệ Phương không quản những người khác là cái gì phản ứng tiếp tục nói. Nghe xong Vũ Lệ Phương nói, đại gia mới thật sự bắt đầu chú ý tới mạnh ái văn ánh mắt sát thật cùng người bình thường vô dị. Tiếng này lại là sao lại thế này? Mạnh Viễn Sơn huynh đệ hai người buông lỏng ra giá mạnh ái văn tay, muốn nhìn một chút vu lệ phương rốt cuộc muốn hỏi mạnh ái văn cái gì, bọn họ càng muốn biết đến là mạnh ái văn rốt cuộc có hay không điên. Ái văn ta tin tưởng ngươi là thật sự không có điên, chính là vì cái gì Lưu Kiến Châu nói ngươi điên rồi. Lần trước ta cùng đại tẩu đi bệnh viện xem ngươi thời điểm liền cảm thấy có cái gì không thích hợp, vừa rồi ngươi nói chính mình không điên thời điểm ta mới chú ý tới, nguyên lai like lần trước ta cảm thấy không thích hợp địa phương chính là ngươi ánh mắt. Lần trước ta đi bệnh viện xem ngươi thời điểm ngươi chính là bình thường đúng hay không? Vũ Lệ Phương hỏi chuyện làm ở đây mấy người một chút liền ngây ngẩn cả người. Mạnh ái văn không chỉ có không điên, hơn nữa phía trước nằm viện thời điểm cũng là bình thường. Ha ha! Nguyên lai like xem đến nhất minh bạch cư nhiên là nhị tẩu ngươi, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đối với ngươi không tốt, thậm chí thường xuyên tìm ngươi cha, nói ngươi nói bậy, không nghĩ tới cuối cùng còn muốn dựa ngươi thay ta nói chuyện, trừ bỏ ngươi đều không có người tin tưởng lời nói của ta. Ha ha mạnh ái văn rốt cuộc là điên vẫn là không điên. Lại không hiểu được vấn đề này phỏng chừng ở đây những người khác đều sẽ điên mất rồi đi. Chứ 103 ta không điên. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại gian này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Vũ lệ phương vốn dĩ không nghĩ tranh vung nước đục này, nhưng là không có biện pháp mạnh đi xa dù sao cũng là mạnh ra người. Nếu mạnh ái văn không điên kia chuyện này mạnh đi xa liền nhất định sẽ quảng. Ta nói chính là lời nói thật ta thật sự không điên. Là Lưu Kiến Châu vì muốn cùng ta ly hôn mới nói ta có bệnh tâm thần đưa ta vào bệnh viện. Ta vốn dĩ cùng những cái đó nhân viên y tế nói ta không bệnh, chính là không ai ly ta, bọn họ cho ta đánh một châm thuốc an thần lúc sau ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh lại thời điểm ta đã ở bệnh viện tâm thần. Mạnh Ái Văn nghĩ đến chính mình lúc ấy bị Lưu Kiến Châu đưa vào bệnh viện tâm thần liền hận nào, nam nhân kia quá ác độc, vì làm nàng đồng ý ly hôn, cư nhiên liền loại này thủ đoạn đều dùng ra tới. Nghe xong Mạnh Ái Văn nói, Mọi người nhìn về phía Lưu Kiến Châu ánh mắt đều đổi đổi, ngay cả Vương Vân cũng không nghĩ tới Mạnh Ái Văn phía trước là bị Lưu Kiến Châu hãm hại tiến bệnh viện. Nhưng là nàng lại cảm thấy chính mình thích nam nhân hẳn là sẽ không như vậy ác độc đi. Hẳn là sẽ không, nàng đôi tay không tự giác nắm chặt Lưu Kiến Châu cánh tay, giống như như vậy có thể càng làm cho nàng xác định người nam nhân này sẽ không làm Mạnh Ái Văn theo như lời những cái đó sự tình. Lưu Kiến Châu không nghĩ tới Mạnh Ái Văn đều như vậy, cư nhiên còn có người thật sự tin tưởng nàng lời nói. Hắn cho rằng tất cả mọi người đã tin tưởng Mạnh Ái Văn thật sự điên rồi. Bất quá kia thì thế nào đâu? Cho dù có người tin tưởng Mạnh Ái Văn hiện tại không điên cũng không đại biểu phía trước ở nàng tiến bệnh viện thời điểm cũng không điên, ít nhất không có chứng cứ có thể chứng minh không phải sao. Đừng nghe Ái Văn nói bậy, nàng tinh thần có vấn đề, các ngươi không có khả năng tin tưởng một cái kẻ điên nói nói bậy nói bạ đi. Lưu Kiến Châu mặt ngoài chấn định kỳ thật vẫn là có điểm trột dạ nói. Chính là, chính là Mạnh Ái Văn đã điên rồi. Các ngươi còn ở nơi này nghe nàng nói những cái đó ăn nói khủng điên làm cái gì? Thật là một đám kẻ điên, mặc kệ các ngươi, kiến châu chúng ta về nhà, ta còn muốn trở về thí ta lễ phục đâu. Vương Vân nhìn Lưu kiến châu biểu hiện đến như vậy chấn định, càng thêm khẳng định Mạnh Ái Văn là nói ăn nói khủng điên. Mấy người vốn dĩ chính là đối Mạnh Ái Văn nói bán tín bán nghi. Nhưng là xem Lưu kiến châu biểu hiện hẳn là không giống Mạnh Ái Văn nói như vậy đi. Chính là chúng ta còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm đâu. Không có thời gian ở chỗ này lãng phí, dù sao ta và các ngươi mạnh gia hiện tại không có gì quan hệ, về sau mạnh ái văn có chuyện gì các ngươi chính mình xử lý, đừng lại có hôm nay chuyện như vậy. Hảo, chúng ta đi trước. Lưu Kiến Châu muốn nhanh lên rời đi nơi này, hắn sợ lại đãi đi xuống mạnh ái văn còn sẽ nói ra chút sự tình gì tới. Ta tưởng Ái Văn rốt cuộc có hay không điên không phải ngươi Lưu Kiến Châu một người định đoạt đi. Vũ Lệ Phương thật sự thực tức giận, nàng hiện tại có thể khẳng định mạnh ái văn nói chính là thật sự. Không đơn giản là ánh mắt của nàng, ở vừa rồi nàng nói chính mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần thời điểm Vũ Lệ Phương rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy, đây là nàng sợ hai phản ứng, loại này phản ứng là không lừa được người. Vậy ngươi muốn thế nào? Các ngươi sẽ không bởi vì một cái điên nữ nhân nói liền tìm cảnh sát bắt ta đi. Ha, ta đã quên nơi này chính là đồn công an. Nơi này liền có cảnh sát, các ngươi làm cho bọn họ bắt ta a. Bắt ta a. Lưu Kiến Châu trong lòng càng là chột dạ. Mặt ngoài liền càng là biểu hiện đến kiêu ngạo không sao cả. Ngươi không cần cái dạng này. Ái văn có hay không oan uổng ngươi ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta cảm thấy nàng ít nhất tinh thần thượng là bình thường. Như vậy các ngươi ly hôn nên là không có hiệu quả. Vu Lệ Phương hoàn toàn không đem Lưu Kiến Châu kiêu ngạo biểu hiện để vào mắt. Ngươi nói không có hiệu quả liền không có hiệu quả. Kia chính là nàng phụ thân tự mình thêm ly hôn hiệp nghị. Tuy rằng còn chưa có đi làm ly hôn thủ tục, nhưng là cũng là có pháp luật hiệu lực. Đừng tưởng rằng chúng ta không hiểu pháp. Vương Vân có chút sốt ruột. Ta và ngươi nói đều không tính, vừa lúc nơi này không phải có cảnh sát nhân dân. Chúng ta hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. So sánh với Vương Vân phản ứng, Vu Lệ Phương càng là có vẻ khí định thần nhàn. Dù sao trột dạ không phải nàng, nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn hai người kia rốt cuộc có thể làm không thể liền như vậy đi ra đồn công an môn. Ta cảm thấy đi, vị này nữ đồng chí nói rất đúng. Nếu đương sự xác thật tinh thần bình thường nói kia nàng là có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực công dân. Những người khác thay thế nàng thêm hiệp ước hiệp nghị linh tinh đều hẳn là không có hiệu quả. Bất quá này nói chính là ở đương sự là tinh thần bình thường dưới tình huống hiệp ước không có hiệu quả. Vị kia cảnh sát nhân dân nghe được vu lệ phương điểm hắn danh, cũng thực nhiệt tâm giải đáp nàng vừa rồi vấn đề. Bất quá hắn giống như còn là cảm thấy cái kia điên nữ nhân thấy thế nào đều không giống người bình thường, cho nên cuối cùng lại cường điệu một câu Ngươi xem cảnh sát nhân dân đồng chí cũng nói nếu ái văn thật là tinh thần không thành vấn đề. kia Lưu Kiến Châu liền vẫn là nàng trợ phu, các ngươi hiện tại loại này hành vi nàng hoàn toàn có thể cáo các ngươi trùng hôn tội, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Vũ Lệ Phương hiện tại bị ghen luyện ở bên ngoài nhiều ít có điểm nữ cường nhân tư thế, tuy rằng ở Mạnh đi xa trước mặt vẫn là cái tiểu nữ nhân. Như vậy Vũ Lệ Phương chẳng những chấn trụ Lưu Kiến Châu cùng Vương Phương, ngay cả Mạnh Viễn Sơn cùng Mạnh Thiết Trụ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước kia Vu Lệ Phương ở nhà chính là dễ khi dễ thực. Mạnh Ái Văn cùng Mạnh mãi mãi còn không phải là bởi vì điểm này mới tùy ý muốn đem nàng xoa tròn bóp dẹp đến sao. Mà hiện tại nàng cư nhiên chẳng những thoạt nhìn không dễ khi dễ. Lại còn có xế vì đã từng vẫn luôn cùng nàng không qua được Mạnh Ái Văn suốt đầu. Này như thế nào làm người không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Nhìn đến như vậy Vu Lệ Phương trong lòng nhất hụt hâm chỉ sợ cũng là Mạnh đi xa cùng Mạnh Ái Văn hai huynh muội này đi. Một cái là cảm thấy thê tử nếu không phải bởi vì chính mình nhất định sẽ không quản này phá sự. Trước kia hắn làm thê tử bị ủy khuất không có biện pháp quản, hiện tại còn muốn cho thê tử bảo hộ muội muội. Cái này làm cho hắn một đại nam nhân trong lòng là nói không nên lời tư vị. Mà mạnh ái văn liền càng không cần phải nói, nàng cho rằng vu lệ phương nhiều lắm là thế nàng nói một hai câu lời nói, không nghĩ tới nàng còn sẽ vì chính mình đi suy xét nhiều như vậy, thậm chí là phải vì chính mình tranh thủ trong sạch. Cái này làm cho nàng thật sự cảm thấy trong lòng hụt hẫng, là đối với lệ phương ấy nấy. Là vì chính mình đã từng đã làm sự tình hối hận. Vẫn là đối kia đối nam nữ phấn hận. Có lẽ đều có đi, đêm này đó đều giao tập lên, nàng trong lòng giống như là đánh vỡ ngũ vị bình giống nhau. Thật sự nói không nên lời kia rốt cuộc là cái gì tư vị. Vũ lệ phương ngươi cũng đừng làm ta sợ nhóm. Trước kia ta tôn kính ngươi xưng hô một tiếng nhị tẩu. Hiện tại ta cùng nàng mạnh ái văn không quan hệ. Chính là ta tiếng kêu nhị tẩu ngươi cũng ứng không dậy nổi đi Ta cùng mạnh ái văn sự tình ngươi không cần thiết chỗ lẫn Nàng cùng ngươi quan hệ nhưng luôn luôn đều không thế nào hảo đâu Ai biết ngươi hiện tại an chính là cái gì tâm Thức thời sớm một chút kéo lên ngươi nam nhân thiếu quản nơi này nhàn sự Lưu Kiến Châu là hoàn toàn bại lộ hắn đáng ghê tởm sắc mặt Chính là ngươi kêu ta tức phụ một câu nhị tẩu Ta tức phụ đều chán ghét tâm Nghe ngươi loại người này nhiều lời một câu nàng đều sợ dơ lô thai Thiếu ở chỗ này hồ liệt liệt Mặc kệ nói như thế nào Ái Văn là ta muội muội, ta tức phụ nên quản các ngươi sự. Mạnh đi xa nghe xong Lưu Kiến Châu nói cũng sinh khí, thật đương hắn là người chết ta, ngay trước mặt hắn đều dám uy hiếp hắn tức phụ. Hắn Lưu Kiến Châu cho rằng chính mình cùng Mạnh Ái Văn giống nhau đâu, trước kia Mạnh Ái Văn nói chính mình tức phụ, hắn không nói lời nào đó là bởi vì một bên là tức phụ một bên là muội muội, hắn không hảo nói nhiều. Đừng nói là hiện tại Lưu Kiến Châu cùng chính mình ra đã thành loại quan hệ này. Chính là trước kia hắn nếu là dám như vậy cùng Vu Lệ Phương nói chuyện, Mạnh đi xa cũng không có khả năng làm hắn. Được rồi đều đừng xảo, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, Lưu Kiến Châu ngươi cũng đừng không có việc gì tìm việc. Chúng ta có sự nói sự, liền tính ngươi cùng ái văn ly hôn nhưng ngươi cũng là nàng chồng trước, các ngươi còn có cộng đồng nhi tử, các ngươi chi gian là không có khả năng thiết đến như vậy rõ ràng. Mạnh Viễn Sơn nhìn Lưu Kiến Châu cùng đệ đệ xảo lên chạy nhanh ngăn lại cũng nhắc nhở Lưu Kiến Châu bọn họ chi gian không có khả năng hoàn toàn một chút quan hệ đều không có. Cảnh sát nhân dân đồng chí có biện pháp nào có thể chứng minh ta muội muội tinh thần là bình thường sao? Mạnh đi xa cũng không lại để ý tới Lưu Kiến Châu ngược lại hỏi đồn công an cảnh sát nhân dân, việc cấp bách mạnh ái văn tinh thần hay không bình thường mới là sự tình mấu chốt. Cái này, đúng rồi, các ngươi có thể thỉnh chuyên nghiệp tinh thần khoa bác sĩ đối nàng tiến hành thí nghiệm, sau đó ra cụ bác sĩ chuẩn bệnh thư như vậy liền có thể chứng thực nàng rốt cuộc có phải hay không tinh thần thất thường cảnh sát nhân dân suy nghĩ hạ nói cho bọn họ cái này đơn giản các ngươi có thể đi thị bệnh viện tâm thần tìm bác sĩ nhìn xem mạnh ái văn có phải hay không bình thường lưu kiến châu vừa nghe nói tìm bác sĩ chứng minh tức khắc cảm thấy tặng một hơi hắn cảm thấy như vậy ngược lại đối hắn càng có lợi ta không đi bệnh tâm thần bệnh viện nơi đó bác sĩ lưu kiến châu nhận thức ta không đi nơi đó mạnh ái văn tựa hồ nghĩ tới cái gì lập tức cảm xúc kích động lên ai văn Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi như vậy kích động mọi người đều sẽ cho rằng ngươi xác thật có bệnh. Ngươi không nghĩ đi bệnh viện tâm thần chúng ta liền không đi. Dễ thị nhiều như vậy đại bệnh viện, tinh thần khoa bác sĩ không có khả năng chỉ có bệnh tâm thần bệnh viện có, chúng ta có thể đi thị một bệnh viện tìm chuyên gia bác sĩ gia cụ chứng minh, ngươi đừng lo lắng. Vũ Lệ Phương nhìn đến Mạnh Ái Văn lại lần nữa cảm xúc kích động lên liền chạy nhanh khuyên nàng hy vọng nàng có thể tận khả năng bình tĩnh một ít. Nhị tẩu ngươi nhất định phải giúp ta, ta không đi bệnh viện tâm thần nơi đó đều là kẻ điên. Ta nếu là đi sớm muộn gì đều sẽ biến thành thật sự kẻ điên. Mạnh Ái Văn nghe xong Vu Lệ Phương nói gắt gao bắt lấy tay nàng biểu hiện thật sự sợ hãi. Không đi, chúng ta sẽ không cho ngươi đi bệnh viện tâm thần. Đúng rồi cảnh sát nhân dân đồng chí trừ bỏ thị bệnh viện tâm thần mặt khác bệnh viện bác sĩ gia cụ chứng minh có thể sao? Vu Lệ Phương một bên chấn an Mạnh Ái Văn, một bên hướng cảnh sát xác nhận gia cụ chứng minh yêu cầu. Có thể, chỉ cần là chính quy bệnh viện tinh thần khoa bác sĩ gia cụ chứng minh đều có thể hơn nữa để chỉnh chứng minh xin sau hẳn là còn sẽ có tư pháp ủy thác bác sĩ lại lần nữa đối nàng tiến hành tinh thần trạng vững xác nhận cho nên liền tính là có bác sĩ ra cụ chứng minh bị nhân vi nhân tố ảnh hưởng không chuẩn xác cũng không thể làm cuối cùng căn cứ cảnh sát nhân dân cũng là việc nào ra việc đó đối vừa rồi mạnh ái văn lo lắng giải thích vậy là tốt rồi ái văn ngươi cũng nghe tới rồi chúng ta có thể không đi bệnh viện tâm thần đừng sợ vu lệ phương lại lần nữa an ủi mạnh ái văn nói chúng ta đây một hồi liền đi Nếu sự tình đã như vậy, này phân chứng minh là nhất định phải ra, đến lúc đó nào đó người liền chưa chắc còn có thể giống hiện tại như vậy kiêu ngạo. Mạnh đi xa chính là không tin mạnh ái văn, cũng là tin tưởng chính mình thế tử. Hắn cảm thấy Vu lệ phương không có khả năng không duyên cớ hồ nháo nói mạnh ái văn không bệnh, hắn tin tưởng thế tử phán đoán, cho nên hiện tại ở trong lòng hắn, mạnh ái văn khẳng định là bình thường, chỉ cần có chứng minh, Lưu Kiến Châu tự nhiên liền không khả năng vẫn là như vậy kiêu ngạo. Trước 104 ấm lạnh tự biết, Lúc này Lưu Kiến Châu trong lòng nghĩ như thế nào trừ bỏ chính hắn hẳn là không ai có thể đoán được, nhưng là hắn cần thiết nói cho chính mình muốn chấn định, liền mạnh ái văn như bây giờ biểu hiện không nhất định thật sự chính là bình thường. huống chi nàng phía trước bị nhốt ở bệnh tâm thần bệnh viện có một đoạn thời gian, chính là người bình thường ở như vậy dưới tình huống phòng trừng cũng sẽ điên rồi. Cho nên hắn an ủi chính mình không nhất định liền sẽ chứng minh nàng là tinh thần bình thường. Nói nữa liền tính là chứng thực nàng hiện tại tinh thần bình thường. Cũng không thể chứng minh đưa nàng tiến bệnh viện thời điểm chính là bình thường, loại chuyện này qua thời gian kia ai có thể chứng minh. Nhiều nhất chính là ly hôn hiệp nghị không có hiệu quả, đã nháo thành như vậy, Lưu Kiến Châu cũng không tin Mạnh Ái Văn còn sẽ không ly hôn, nàng nếu là thật sự không ly hôn, hắn về sau có rất nhiều biện pháp làm nàng thật sự thành kẻ điên. Đều nói độc nhất phụ nhân tâm, mà nam nhân ác độc lên thật sự không thể so nữ nhân kém. Mạnh gia người đều vội vàng mang Mạnh Ái Văn đi thị một bệnh viện tìm tinh thần khoa bác sĩ khai chứng minh rồi đương nhiên ra cụ loại này chứng minh cũng không phải người nói muốn ra cụ là có thể ra cụ vẫn là phải có nhân ra cảnh sát nhân dân viết hóa đơn thư giới thiệu muốn nói rõ sử dụng bệnh viện bác sĩ mới dám cho người chứng minh nếu không ai biết người sẽ dùng ở địa phương nào đâu nay một buổi sáng ở mặt khác cảnh sát nhân dân đều vội vàng mặt khác sự tình thời điểm đồn công an vị này vẫn luôn từ đầu tới đuôi đối mạnh ra trận này cho khôi hài bảng quan cảnh sát nhân dân cũng rất là nhiệt tâm giúp mạnh ái văn khai ra thư giới thiệu cũng không phải nhân gia lười biếng không công tác. Này không phải nhân gia phụ trách xử lý này ra đánh nhau sự kiện sao? Vốn dĩ tưởng dân sự tranh cãi, cuối cùng vừa hỏi dưới mới biết được lại nói tiếp này cũng coi như là gia đình bên trong mâu thuẫn. Cái kia niên đại cảnh sát vẫn là thứ tốt, kia mới là chân chính nhân dân công mục, không giống đời sau có chút cảnh sát vô pháp để ra. Nhiệt tâm cảnh sát nhân dân đồng chí giảng mạnh ra tình huống giống thượng cấp hội báo lúc sau, cuối cùng Mạnh Ái văn liền phạt tiền đều miễn. Cứ như vậy Mạnh gia người mang theo đồn công an viết hóa đơn thư giới thiệu đi vào bệnh viện thời điểm. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa 11 nhiều, vốn dĩ Vu Lệ Phương tưởng nhắc nhở đại gia mau giữa trưa, phỏng chừng bác sĩ tan tầm. Nhưng là nhìn đại gia nôn nóng biểu tình, nàng cũng chưa nói cái gì, vẫn là bồi bọn họ đi một chuyến. Kết quả tới rồi bệnh viện vừa thấy, quả nhiên không ra Vu Lệ Phương sở liệu bác sĩ tan tầm. Bọn họ đành phải trước treo hào, chờ xem buổi chiều bác sĩ đi làm sớm một chút viết hóa đơn chứng minh. Mạnh đi xa nói ra nếu hiện tại cũng không thấy được bác sĩ liền ăn cơm trước đi. Mạnh Viễn Sơn nhìn xem cũng không biện pháp khác, đành phải như vậy. Nay một buổi sáng lăn lộn hắn bội vội vàng vàng từ đơn vị xin nghỉ liền chạy ra, cho nên buổi chiều còn phải về đơn vị. Mấy người tính toán, buổi chiều trong tiệm khiến cho với kiến quốc nhìn, Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa hai người bội Mạnh Ái Văn ở bệnh viện, Mạnh Viễn Sơn chạy về đơn vị đi xử lý công tác. Cứ như vậy nói định rồi lúc sau. Mấy người ở bệnh viện phụ cận tiệm cơm nhỏ ăn điểm cơm Mạnh Viễn Sơn liền vội vội vàng vàng chạy về đơn vị đi. Mà Mạnh đi xa cùng Vũ Lệ Phương còn lại là bồi Mạnh Ái Văn lại về tới bệnh viện ở bác sĩ phòng khám bệnh bên ngoài ghế trên chờ bác sĩ. Hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy bác sĩ giúp Mạnh Ái Văn viết hóa đơn chứng minh. Mạnh Ái Văn có thể là làm ầm ĩ một buổi sáng mệt mỏi, cũng có thể là thật sự gặp được sẽ không thương tổn nàng người cả người thả lỏng lại, đang đợi bác sĩ trong quá trình nàng dựa vào Mạnh đi xa chậm rãi ngủ rồi. Cả người cũng bình tĩnh rất nhiều. Từ giữa trưa ăn cơm thời điểm bắt đầu nàng cũng đã đã không có phía trước ở đồn công an khi đó điên cuồng kính, khả năng thật là lưu kiến châu làm nàng vừa hận vừa yêu đi. Biết được chính mình bị ly hôn chịu không nổi, nhìn thấy hắn muốn bình thường sắc thật rất khó. Mạnh đi xa nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ mệnh bị thê tử, trong lòng cảm thấy thực ấm áp. Đây là chính mình thê tử a mặc dù rõ ràng đã từng cùng muội muội chi gian như vậy không thoải mái, rõ ràng đã từng bởi vì chính mình muội muội bị như vậy nhiều bị khuất, lại vẫn cứ ở ngay lúc này che chở ái văn Nơi này không có khác lý do, chỉ là vì chính mình. Đây là thâm ái chính mình, lúc nào cũng nơi trốn vì chính mình suy nghĩ thế tử, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, đặc biệt thoải mái. Vũ Lệ Phương hình như là cảm nhận được trượng phu quan tâm ánh mắt, quay đầu lại báo lấy mỉm cười. Hình như là ở nói cho mạnh đi xa chính mình không quan hệ. Lệ Phương ngươi muốn hay không cũng rửa vào ta ngủ một hồi, mệt mỏi một buổi sáng giữa trưa cũng không có biện pháp nghỉ ngơi, gần nhất trong tiệm sự tình ngươi đã vội vài thiên. không như thế nào nghỉ ngơi. Mạnh đi xa nhìn đến thê tử có chút mỏi mệt nhưng là lại vẫn như cũ đối chính mình ôn nhu cười, hắn có chút đau lòng đối thê tử nói. Không quan hệ, ta không mệt, ở loại địa phương này ta cũng ngủ không được, ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Vũ lệ phương nghe xong mạnh đi xa nói có chút động dung. Trượng phu tuy rằng trước kia đối chính mình cũng thực hảo, nhưng là lại không có hiện tại như vậy cẩn thận. Giống như gần nhất này nửa năm trượng phu trở nên càng ngày càng sẽ chú ý tới chính mình cảm thụ. Càng ngày càng cẩn thận săn sóc. Khả năng cùng trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này có quan hệ đi. Bất quá Vu lệ phương cảm thấy như vậy trượng phu cũng hảo, trước kia trượng phu cũng hảo, đều là nàng ái người kia. Có lẽ đã từng hắn nhiều ít ở cha mẹ muội muội vấn đề thượng làm nàng bị rất nhiều hủy khuất, nhưng là kia cũng không phải hắn không đủ gái nàng, chỉ là. Hắn thật sự rất muốn được đến cha mẹ chú ý đi. Nàng trước nay đều là thông cảm hắn. Hiện tại hắn bắt đầu chú ý chính mình cảm thụ, bắt đầu trở nên càng thêm săn sóc. Này đó đối với nàng tới nói đương nhiên hảo, nhưng lại như vậy thật sự được chứ. Hắn trong lòng hẳn là rất thống khổ đi. Bởi vì trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, hắn càng thêm muốn đối chính mình hảo, kỳ thật là bởi vì chính hắn trong lòng cảm thấy thực lãnh thực cô đơn đi. Mạnh đi xa dùng đối với lệ phương gấp bội tốt phương thức, muốn đền bù chính mình đã từng không có ở hẳn là đứng lại tới bảo hộ nàng khi sai lầm. Dung này đó tới nói cho chính mình, hắn có thê tử có nữ nhi, hắn có một cái ấm áp ra. Này đó mới là người nhà của hắn, hắn cũng không cô độc, không phải sao? Vũ Lệ Phương đúng là hiểu biết điểm này, mới hiểu được hắn trong lòng kỳ thật là cô độc thống khổ đi. Cho nên nàng cũng thời khắc muốn dùng chính mình tâm đi ấm áp chữa phù, làm hắn nhiều ít dễ chịu một chút. Ở chỗ Lệ Phương cùng Mạnh Đi xa nói chuyện thời điểm kỳ thật Mạnh Ái Văn đã tỉnh. Vốn dĩ bệnh viện phòng khám bệnh địa phương người đến người đi, nàng liền không khả năng ngủ đến kiên định. Hơn nữa khoảng thời gian trước bởi vì bị người hãm hại rõ ràng không bệnh còn trụ vào bệnh viện tâm thần, Nàng khi đó là cỡ nào sợ hãi, cho nên cảm quan cũng trở nên dị thường mẫn cảm, mạnh đi xa bọn họ mới vừa vừa nói lời nói thời điểm nàng liền tỉnh. Nghe xong bọn họ hai người nói, nàng tiếp tục giả bộ ngủ, nàng biết lúc này chính mình không nên quấy rầy bọn họ. Từ trước mạnh ái văn tùy hứng, ích kỷ, bá đạo. Này đó đều là bởi vì kỳ thật nàng bị cha mẹ sủng giống cái không lớn lên hài tử. Kỳ thật nàng từ nhỏ liền yếu ớt mẫn cảm. Mặt trên là hai cái ca ca, nàng bởi vì là cái thứ nhất nữ nhi. Nàng so nhị ca được đến yêu thương sẽ càng nhiều một ít, nhưng là nàng cảm thấy như vậy không đủ, cha mẹ vẫn là sẽ đem ái phân cho hai cái ca ca, hơn nữa đại ca đã chịu quan ái rõ ràng liền có so nàng nhiều. Giống như là một phần ăn mẫu thân mỗi lần đều sẽ chia làm tam phân. Chính là này tam phân cũng không phải bình quân phân tam phân. Mỗi lần đại ca kia một phần là lớn nhất, chính mình cùng nhị ca kia phân giống như không sai biệt lắm. Lúc này mạnh ái văn liền bắt đầu cảm thấy chính mình muốn tranh đến cha mẹ càng nhiều mà xù ái. Như vậy mới sẽ không bị xem nhẹ. Kỳ thật nàng thật sự không có không thích nhị ca, khi còn nhỏ nhị ca thường xuyên mang nàng đi chơi, mà đại ca luôn là không thích nàng dính hắn. So sánh với dưới kỳ thật là nhị ca đối nàng càng tốt một ít. Có thể là thiên tính, ai nữ nhi giống ai, mạnh ái văn bốn di chính là trường tĩnh phương nữ nhi. Từ nhỏ nàng giống như liền càng biết như thế nào làm đối chính mình càng có lợi, đi theo ai có thể đủ cho chính mình càng nhiều chỗ tốt. Bất quá ở lựa chọn lưu kiến châu đương trượng phu điểm này thượng khả năng nàng quên mất chính mình bản tính, tuyệt một cái đối nàng tới nói cũng không thể mang đến ích lợi nam nhân, hiện tại mới làm chính mình như vậy bi thảm. Quả nhiên nữ nhân ở gặp được có quan hệ tình yêu vấn đề thượng liền sẽ chỉ số thông minh biến thành linh. Mạnh ái văn từ nhỏ liền biết cha mẹ đều coi trọng đại ca, đối đại ca cũng tốt nhất. Tuy rằng rõ ràng biết đại ca kỳ thật chỉ có ở ba mẹ trước mặt mới có thể trang đối chính mình cùng nhị ca hảo, ngày thường hoàn toàn đều mặc kệ bọn họ còn luôn là cảm thấy bọn họ thực phiền. Nhưng là nàng cũng muốn tưởng hết mọi thứ biện pháp đi theo đại ca, nói hắn lời hay, làm hắn thích chính mình. Liên bởi vì mạnh ái văn luôn là ở mạnh sa mặt trên trước miệng thực ngọt nói hắn lời hay, liên tính bắt đầu cảm thấy nàng có chút dính người có chút phiền, thời gian dài cũng cảm thấy không như vậy chắn ghét. Vì thế, bọn họ cha mẹ ở chú ý đại ca thời điểm cũng càng thêm chú ý đại nữ nhi. Càng là bị cha mẹ chú ý nhiều, được đến nhiều một ít sủng ái, mạnh ái văn liền càng muốn đi tranh nhiều chút cha mẹ ái. Nàng biết chính mình tranh bất quá đại ca, hơn nữa như vậy cũng sẽ đắc tội đại ca, làm đại ca không thích chính mình, có lẽ ở nhà liền hiện tại địa vị đều không có. Cho nên Mạnh Ái Văn liền cố ý cùng Mạnh đi xa tranh, nàng cũng không rõ ba mẹ giống như đối nhị ca không phải rất coi trọng, cho nên nàng liền gấp đội cùng nhị ca tranh sủng, những cái đó thuộc về nhị ca đồ vật nàng cũng muốn đoạt lấy tới, dần dần mà biến thành thói quen. Sau lại Mạnh gia có tiểu nữ nhi, Mạnh Ái Văn lại sợ mội mội đoạt chính mình chú ý cho nên nàng đồng dạng cùng muội muội tranh. Bất quá cũng may nàng cái này muội muội giống như cùng nhị ca giống nhau ngốc, rõ ràng chính mình đoạt nàng đồ vật, nàng cũng sẽ không cáo ba ba mụ mụ. Ngược lại là mạnh ái văn đôi khi lung tung bịa đặt nói nhị ca khi dễ chính mình, ba ba liền sẽ đánh nhị ca, mụ mụ cũng sẽ mắng nhị ca. Đôi khi nói muội muội chơi hỏng rồi chính mình thư. Bất quá muội muội là trong nhà nhỏ nhất hải tử, người bình thường ra đối nhỏ nhất hải tử đều sẽ càng yêu thương một ít. Nhưng là Mạnh Ái Văn bởi vì thường xuyên ở cha mẹ trước mặt nói mội mội nói bậy, cho nên ba ba mụ mụ cũng không có giống mội mội lúc mới sinh ra như vậy thích nàng. Ngược lại bởi vì Mạnh Ái Văn làm cho cha mẹ đối mặt mội mội thực hảo, còn được đến ba ba mụ mụ khích lệ. Thời gian lâu rồi, trong nhà cách cục liền hình thành, Lão Đại Mạnh Viễn Sơn cùng Đại Nữ Nhi Mạnh Ái Văn là một quốc gia, mạnh đi xa cái này cha không đau mẹ không yêu hài tử cũng sẽ thường xuyên bảo hộ bị đại mội khi dễ tiểu mội muội Ngược lại bọn họ hai cái cũng tự thành một quốc gia. Sau lại mạnh ái văn cảm thấy giống như nhị ca biết chính mình trong lòng những cái đó ý tưởng giống nhau. Trước nay đều bất hòa nàng tranh, không nói cô ý làm nàng đi, cũng là sẽ không để ý tới nàng một ít động tác nhỏ. Mạnh đi xa càng là như vậy, mạnh ái văn càng là muốn đoạt thuộc về mạnh đi xa đồ vật. Sau lại tương đương lệ phương vào cửa, nàng lại đem loại này vận bèo tâm thái tái giá tới rồi vu lệ phương trên người. Kỳ thật này đó bất quá là mạnh ái văn chính mình trột dạ thôi. Chương 105 chứng minh trong sạch. Lúc này Mạnh Ái văn cảm thấy chính mình trước kia chính là cái chê cười, nàng như vậy để ý muốn được đến cha mẹ sủng ái mà luôn là cùng Nhị ca không qua được, nàng mặt sau đều đã hình thành thói quen. Kỳ thật nàng cũng thường xuyên thực hâm mộ muội muội có thể được đến Nhị ca yêu quý, nàng lại là không bao giờ khả năng được đến như vậy yêu quý. Tuy rằng chính mình cùng Đại ca giống như quan hệ không tồi bộ dáng, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết Đại ca người kia cũng thực kích kỳ, chỉ là ngày thường che giấu rất sâu mà thôi. Mạnh Viễn Sơn căn bản sẽ không giống Mạnh đi xa giống nhau yêu quý bọn muội muội. Chính là mặc dù hâm mộ, Mạnh Ái Văn cũng sẽ không chủ động cùng Mạnh đi xa thân cận, bởi vì nàng biết, chính mình nhị ca ở nhà là thực không địa vị, cùng hắn thân cận cũng không thể vì chính mình ở cha mẹ trước mặt thêm phân, cho nên nàng mới sẽ không làm như vậy đâu. Chính là, hiện tại duy nhất ở nàng khó nhất gặp thời chờ duy nhất bồi ở bên người nàng lại là nhị ca Mạnh đi xa cùng từ vào Mạnh Gia môn, Mạnh Ái Văn liền vẫn luôn ở cố ý tìm cha khi dễ nhị tẩu vu lệ phương. Mà từ nhỏ vẫn luôn yêu thương cha mẹ nàng, mẫu thân cư nhiên không phải chính mình thân sinh mẫu thân, bị chính mình thân sinh mẫu thân tức chết rồi, chính là đến chết phỏng trừng đều ở oán hận mạnh ái văn đi. Mà phụ thân càng thêm là lại nói tiếp buồn cười, ở mạnh thiết trụ biết mạnh ái văn thân sinh mẫu thân làm những cái đó sự tình sau liền dứt khoát kiên quyết nói không nhận mạnh ái văn cái này nữ nhi. Hiện tại hắn lại lần nữa xuất hiện, không phải bởi vì hắn lại luyến tiếp cái này nữ nhi muốn nhận nàng mà là bởi vì Lưu Kiến Châu cùng nữ nhân kia cho hắn một số tiền làm hắn thay thế mạnh Ái Văn ký tên ly hôn, này cũng có thể xưng là phụ thân. thật thật chính là chế cười. mà đương mạnh đi xa bọn họ ba người nói mang mạnh Ái Văn đến bệnh viện chứng minh nàng tinh thần bình thường thời điểm, mạnh Thiết trụ sợ hắn thế mạnh Ái Văn thêm ly hôn hiệp nghị không có hiệu quả, Lưu Kiến Châu cùng Vương Vân tìm hắn phải về kia số tiền đã sớm ở đại gia không chú ý không biết khi nào trộm trốn đi. mạnh Ái Văn ngẫm lại hiện tại chính mình. Nhìn nhìn lại hiện giờ Mạnh đi xa hai phu thê, không có lại lần nữa sinh ra ghen ghét tâm lý, mà là đơn thuần cảm thấy hâm mộ. Nếu là trước đây nàng, nàng nhất định sẽ ghen ghét. Cảm thấy rửa vào cái gì hiện tại chính mình thảm như vậy, mà bọn họ vẫn sống như vậy hảo. Vu Lệ Phương cửa hàng khai lên sự tình nàng đã biết, lần trước Vu Lệ Phương cùng trương viện đi xem nàng thời điểm đã nói cho nàng. Mà Mạnh Ái Văn hiện tại bị bắt bị người cho rằng là cái bệnh nhân tâm thần. Đơn vị đồng sự cũng bởi vì nghe song lưu kiến châu nói cho rằng nàng thật sự có bệnh, nàng hiện tại cũng không dám đi làm. Mạnh đi xa hai phu thê cảm tình như vậy hảo, nhìn nhìn lại chính mình, mạnh ái văn cảm thấy chính mình năm đó chính là mắt bị mù tuyển như vậy cái nam nhân, lòng lang dạ sói, thông đồng chính mình bằng hữu, phi. Cái gì bằng hữu? Đó chính là cái hồ ly tinh. Không biết này có tính không là báo ứng. Chính mình mẫu thân đã từng là mạnh tiết trụ cùng trương phượng Nga chi gian kẻ thứ ba. Hiện tại nàng hôn nhân cũng xuất hiện kẻ thứ ba. Nhất là Mạnh Ái Văn hâm mộ chính là Mạnh đi xa cùng vu Lệ Phương có cái hảo nữ nhi. Từ từ từ nhỏ liền nghe lời hiểu chuyện, Mạnh Ái Văn luôn là không thích nàng kỳ thật vẫn là bởi vì cùng cha mẹ nàng không qua được. Hai tử lại có cái gì sai đâu. Mà Mạnh Ái Văn chính mình nhi tử giàu rạt, từ nhỏ đã bị sủng hư, một chút cũng đều không hiểu sự, bá đạo ích kỷ, này đó Mạnh Ái Văn chính mình cũng là biết đến. Trước kia nàng tưởng như vậy cũng không có gì không hảo về sau sẽ không có hại. Chính là nàng không nghĩ tới có một ngày Nàng sẽ chính mình bởi vì sai lầm giáo dục hài tử phương thức Mà hối hận Ngày hôm qua nàng về nhà không tìm được nhi tử Liền đến chỗ tìm hài tử Sau lại nghe nói khoảng thời gian trước tới Cái nữ nhân đến nhà nàng cùng Lưu Kiến Châu Mang theo Lưu Dương cùng nhau đi rồi Gần nhất hôm nay hàng xóm cũng không thấy được hài tử trở về Mạnh ái văn phòng đoán nữ nhân kia chính là vương vân Hôm nay nàng đi vương vân nơi đó Không phải đặc biệt muốn tìm bọn họ tính sổ Càng chủ yếu chính là muốn gặp hài tử Kết quả mạnh ái vân đi Vương Vân gia vừa thấy. xác thật không ngừng là Lưu Kiến Châu ở chỗ này, liền chính mình Nhi tử rào rạt cũng ở. Vương Vân trụ chính là độc thân ký túc xá, hàng xóm nhóm đã sớm gặp qua Lưu Kiến Châu không ít lần. Đều biết nam nhân kia là Vương Vân bạn trai. Bất quá gần nhất đại gia cảm thấy có điểm kỳ quái hai người kia như thế nào còn mang theo cái hài tử tới. Có kia chuyện tốt còn hỏi quá Vương Vân. Vương Vân nói đứa nhỏ này là Lưu Kiến Châu nhận nuôi cô Nhi, cho nên kêu hắn ba ba. Hàng xóm nhóm không nghĩ tới Lưu Kiến Châu cư nhiên như vậy thiện tâm, còn nhận nuôi cô Nhi. Xôi nổi tán thưởng nói Vương Vân ánh mắt hảo, tìm cái hảo nam nhân. Hôm nay buổi sáng Mạnh Ái Văn tìm tới Vương Vân gia thời điểm. Bắt đầu cũng không tính toán áo. Nhưng là đương nàng nhìn thấy Nhi Tử thời điểm nàng liền hỏng mất. Mạnh Ái Văn nhiều như vậy thiên bị Lưu Kiến Châu hãm hại vào bệnh viện tâm thần, rốt cuộc ra tới nàng đều muốn chết Nhi Tử. Chính là không nghĩ tới Lưu Dương nhìn thấy mạnh ái văn thời điểm chẳng những không có vui mừng cảm giác lại còn có cảm thấy đặc biệt sợ hãi, trong miệng vẫn luôn nói nàng là kẻ điên, chính mình không cần điên mụ mụ, vương vân hiện tại mới là hắn mụ mụ. Mạnh ái văn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được cảnh tượng như vậy. Trượng Phu phản bội, vì muốn ly hôn cư nhiên hám hại nàng, nàng này đó không đủ để đả kích đảo nàng, nhưng là nhi tử cư nhiên không nhận nàng còn nói cái kia đoạt chính mình nam nhân cái gọi là bằng hữu là hắn mụ mụ, cái này làm cho nàng như thế nào chịu được. Lúc ấy Mạnh Ái Văn liền đi lên muốn đánh Vương Vân, hai nữ nhân liền đánh nhau. Lưu Kiến Châu ngăn đón hai nữ nhân, không nghĩ tới Mạnh Ái Văn thật sự điên cuồng lên hắn cũng ngăn không được, ba người trên người đều bị thương. Mà Mạnh Thiết trụ cầm Lưu Kiến Châu cùng Vương Vân cho hắn một số tiền thế Mạnh Ái Văn ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, cảm thấy chính mình hẳn là lại gõ Lưu Kiến Châu cùng nữ nhân kia một số tiền, cho nên hắn lại tìm tới Vương Vân ra. vừa lúc gặp phải ba người vận đánh vào cùng nhau, vì thế hắn cũng kéo ra tới. Hắn cái này điên nữ nhi như thế nào chạy này nhau tới, hắn còn không có tới cập cùng Lưu Kiến Châu nói đòi tiền sự tình đã bị kéo vào hôn chiến chung. Hàng xóm nhóm nghe được vương vân bên này động tĩnh nhau đến lớn như vậy, kéo nửa ngày cũng không kéo ra giá, cuối cùng sợ ra đại sự đành phải báo 110, vì thế bốn người đều bị mang về đồn công an. Chuyện khác mạnh ái văn có lẽ có thể không như vậy để ý, nhưng là hiện tại nàng càng nghĩ càng đối nhi tử đối mặt nàng thái độ cảm thấy bị thương. Nàng từ nhỏ đến lớn. Chỉ đối hai người vô điều kiện trả giá thiết tình, một cái là Lưu Kiến Châu, một cái chính là chính mình Nhi Tử. Hiện tại Lưu Kiến Châu phản bội nàng, còn dùng ra như vậy để tiện thủ đoạn yếu hại nàng. Mà Nhi Tử càng là chẳng những không nhận nàng ghét bỏ nàng, còn nhận tặc làm mẫu, nàng như thế nào có thể không hận. Nàng cảm thấy hài tử như vậy tưởng có thể có cái gì thị phi quan niệm, hài tử không nhận nàng còn không đều là Lưu Kiến Châu cùng Vương Vân Giáo, nàng nhất định không thể liền như vậy buông tha bọn họ, nhất định không thể. Mạnh ái văn từ bắt đầu đối mạnh đi xa hai phu thê hâm mộ sau lại nhớ tới chính mình sự tình, hiện tại nàng trong lòng tràn ngập đối kia hai người thù hận. Mạnh đi xa hai phu thê nhưng thật ra không biết mạnh ái văn trong lòng đã bách chuyển thiên hồi suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ đương nàng là đang ngủ. mau hai điểm thời điểm, mạnh đi xa bọn họ chờ bác sĩ rốt cuộc tới. Bởi vì là buổi sáng quài hào, trước tiên cũng đã ở xếp hàng, bác sĩ tới nhìn đến có người bệnh đang đợi cũng liền không chờ đến đi làm thời gian làm cho bọn họ vào được. Mạnh đi xa đem tình huống nói rõ ràng, cũng ra cụ đồn công an khai thư giới thiệu bác sĩ nhưng thật ra khá tốt, cũng không hỏi nhiều cái gì, liền thỉnh Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương đều đi ra ngoài, đơn độc thế Mạnh Ái Văn làm tinh thần thí nghiệm. đương nhiên, kết quả cuối cùng xác thật là Mạnh Ái Văn tinh thần là bình thường, này cũng chứng thực Vu Lệ Phương cái nhìn là đúng. Mạnh Ái Văn bắt được kia trương chứng minh chính mình là người bình thường, không có bệnh tâm thần chẩn bệnh thư khóc giống lên, nàng rốt cuộc chứng minh chính mình là trong sạch. Lưu Kiến Châu cái này ác độc nam nhân, nàng nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Mạnh đi xa cũng đối bác sĩ tỏ vẻ cảm tạ. Cái này ít nhất có thể chứng minh Mạnh Ái Văn không có nói sai. Đến nỗi chuyện khác chậm rãi lại nói. Mạnh đi xa bọn họ cũng không dám chậm trễ thời gian, mang theo bác sĩ chứng minh liền tiến đến đồn công an, đệ trình Mạnh Ái Văn tinh thần chứng minh. Vốn dĩ chuyện này đồn công an là quản không được, nhưng là Mạnh Ái Văn cùng Lưu Kiến Châu ly hôn thủ tục còn không có xử lý. Cho nên cái này chứng minh cũng chỉ có thể đệ trình đến nơi đây. Có cái này chứng minh, chỉ cần lại tiếp thu tư pháp bộ môn chế định bác sĩ tinh thần thí nghiệm liền có thể hoàn toàn phán định kia phân ly hôn hiệp nghị không có hiệu quả. Nếu lưu kiến châu tưởng ly hôn chỉ có thể đưa ra tố tụng, Vội vàng đem chứng minh giao cho đồn công an, vẫn là buổi sáng cái kia cảnh sát nhân dân tiếp đái bọn họ. Làm tốt đăng ký, tiếp nhận rồi chứng minh lúc sau, cảnh sát nhân dân nói cho bọn họ cái này phải có cái lưu trình. Quá mấy ngày lại thông tri mấy người bọn họ đi nơi nào làm tinh thần giám định, trước làm cho bọn họ trở về. Ba người từ đồn công an ra tới đã là buổi chiều bốn điểm nhiều, Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương tính toán về nhà, nhưng là lại không biết lấy Mạnh Ái Văn làm sao bây giờ. Mạnh Ái Văn cũng nhìn ra bọn họ hai người ý tưởng. Nhị ca nhị tẩu các ngươi trở về đi, ta cũng về nhà nghỉ ngơi. Lưu Kiến Châu hắn hiện tại không trở về nhà, đều ở nữ nhân kia nơi đó trụ, trở về cũng sẽ không gặp được hắn. Mạnh ái văn giống như thay đổi một người dường như, đối mạnh đi xa cùng Vu lệ phương xưa nay chưa từng có khách khí lên. Ngươi trở về thật sự không quan hệ sao? Mạnh đi xa có chút không yên tâm hỏi. Mạnh ái văn hiện tại cái dạng này sắc thật cùng trước kia đại không giống nhau, như vậy cũng càng làm cho người lo lắng. Không có việc gì, ta cũng không phải tiểu hài tử, yên tâm đi. Còn có nhị tẩu trước kia ta không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng ta so đo, hiện tại ta mới thật sự phân rõ ai là có thể dựa vào người. Chỉ có các ngươi mới là sẽ không bức bỏ ta. Đã từng làm như vậy nhiều sai sự, hy vọng ngươi cùng nhị ca nhiều đảm đương. Mạnh Ái Văn không chỉ có nói chuyện khách khí, cư nhiên sẽ nói ra loại này cùng loại là xin lỗi nói. Ái Văn, ngươi nếu không đi nhà ta ở vài ngày đi, chờ thêm mấy ngày phúc cha song tinh thần trạng huống lúc sau, xác nhận ly hôn hiệp nghị không có hiệu quả, lưu kiến châu liền về nhà, các ngươi lại hảo hảo nói chuyện. Vũ Lệ Phương cũng cảm thấy như vậy Mạnh Ái Văn có chút làm người lo lắng. Nhị tẩu ta biết các ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi ta sẽ không lại đi tìm bọn họ nháo sự. Ta hiện tại nghĩ kỹ, nếu ta lại đi nháo liền ngồi thật chính mình là kẻ điên nghe đồn. Hiện tại liền ta nhi tử đều tin tưởng Lưu Kiến Châu nói cho rằng ta là kẻ điên không nhận ta, vương vân nữ nhân kia lại không biết cho hắn rót cái gì mê dược cư nhiên làm rào rạt nhận nàng đương mụn mụn, Ngươi nói ta nếu là lại nháo chẳng phải là liền nhi tử cũng chưa. Mạnh ái văn nói lời này thời điểm không có người biết nàng trong lòng là có bao nhiêu đau. Nhi tử câu nói kia giống như là cắm vào nàng trong lòng một cây đau giống nhau, làm nàng thống khổ bất kham. Trưng 106 dọn tiến tân ra. Mạnh đi xa hai phu thê nghe xong Mạnh Ái Văn nói, cũng không lại khuyên, bọn họ cũng là đường cha mẹ người. Hai tử không nhận chính mình, bọn họ cũng biết Mạnh Ái Văn trong lòng nhiều khổ sở. Xem ra thật sự như Mạnh Ái Văn chính mình nói, nàng hẳn là nhất thời nửa khắc sẽ không đi tìm Lưu Kiến Châu náo loạn. Bất quá cái kia Lưu Kiến Châu thật đúng là không phải cái đồ vật. Trước kia không thấy ra tới hắn cư nhiên là loại người này. Ý gì theo mạnh ái văn ý tứ mạnh đi xa hai người trước đem nàng đưa về ra đi, hai người mới về nhà. Mệt mỏi một ngày, Vu lệ phương rốt cuộc có thể chấm rãi, mạnh đi xa giúp nàng đổ chén nước, nàng một bên uống thủy vừa nghĩ sự tình hôm nay, xem ra mạnh thiết chủ cùng lưu kiến châu hẳn là có cái gì giao dịch, nếu không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở vương vân trong nhà. Ai, đây đều là chút người nào á Vu lệ phương trong lòng đối mạnh ra những việc này thật là cảm thấy bất đắc dĩ. Này so trong TV diễn còn náo nhiệt. Đột nhiên Vu Lệ Phương nhìn đến trên bàn lịch này, quá mấy ngày chính là tháng 5 năm 21 hảo, lập tức chính là thản nhiên sinh nhật. Đi xa, lại có mấy ngày chính là từ từ sinh nhật, chúng ta gần nhất vẫn luôn đều rất bận xem nhẹ hài tử, đến lúc đó đẳng ra thời gian hảo hảo bồi bồi nữ nhi. Vu Lệ Phương nghĩ tới nữ nhi sinh nhật, liền vẻ mặt ôn nhu đối trưởng Phu nói đến. Còn không phải sao? Thật là gần nhất đều vội đã quên, thiếu chút nữa đã quên lập tức liền đến từ từ sinh nhật. Ta cái này làm phụ thân, thật là không đủ tiêu chuẩn à, liền nữ nhi sinh nhật đều đã quên. Mạnh đi xa nghe được thê tử nhắc tới nữ nhi sinh nhật, cũng lấy quá lịch ngày vừa thấy, nhưng không lập tức chính là nữ nhi sinh nhật, này mắt thấy không mấy ngày rồi, liền cảm thấy có điểm thực xin lỗi nữ nhi, trước kia nữ nhi khi còn nhỏ hắn không ở nhà, không cơ hội cấp nữ nhi ăn sinh nhật. Mấy năm nay hắn ở nhà giống như cũng mỗi lần là nhạc mẫu một nhà cấp nữ nhi ăn sinh nhật. Chính mình thật đúng là không phí quá tâm tư cấp nữ nhi quá ăn sinh nhật. Nơi nào như vậy nghiêm trọng, ngươi như thế nào không đủ tiêu chuẩn? Không phải gần nhất vội sao? Ta cũng đã quên nữ nhi sinh nhật, đừng nghĩ nhiều, chúng ta cùng nhau hảo hảo cấp nữ nhi quá cái sinh nhật. Vũ Lệ Phương biết trượng phu nhớ tới trước kia không hảo hảo cấp nữ nhi ăn sinh nhật sự tình. Ân, trước kia ta không đủ tiêu chuẩn, về sau nhất định phải làm đủ tư cách ba ba. Cũng muốn làm cái đủ tư cách trượng phu, Lệ Phương ta nhất định có thể muốn cho ngươi cùng nữ nhi hạnh phúc. Mạnh đi xa cảm tạ thê tử khuyên. Hắn biết chính mình là không đủ tiêu chuẩn, nhưng là thê tử vẫn luôn đều ở vì chính mình suy nghĩ, cũng trước nay không trách quá chính mình, cho nên hắn nhất định phải nỗ lực làm thế nữ hạnh phúc. Qua mấy ngày, Thản Nhiên gia cùng Vu gia cùng nhau chuyển nhà, tân phòng đều đã thu thập hảo. Mấy ngày nay trong tiệm trải qua khai trương kỳ mấy ngày nay bận rộn, chậm rãi đi lên quỹ đạo. Không phía trước bận rộn như vậy, cho nên Đại gia thương lượng hảo, ở cái kia cuối tuần cùng nhau chuyển nhà. Cứ việc Âu Dương Vân phái tới hỗ trợ người cũng không ít nhưng là vẫn là từ buổi sáng 6 giờ nhiều đến giữa trưa 12 giờ đa tải dọn xong ra kỳ thật ra cụ gì đó đều không có dọn chủ yếu là một ít đại gia cá nhân đồ vật sách vở gì đó này đó cũng tương đối tốn công rốt cuộc dọn xong rồi mọi người đều rất mệt con hảo phía trước thản nhiên không màng bà ngoại bọn họ phản đối làm mụ mụ tiêu tiền mướn người đem phòng ở quét tức hảo nếu không nếu là đại gia chính mình quét tức lên càng mệt lúc trước bà ngoại bọn họ còn cảm thấy thản nhiên đây là lãng phí tiền nên tỉnh điểm hoa Chính mình trong nhà cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra, như thế nào còn tiêu tiền thỉnh người quét tước Lúc ấy mọi người đều không đồng ý nhưng là thản nhiên khăng khăng như thế, nói làm nghe nàng không có sai, người trong nhà không có biện pháp. Đành phải dựa theo nàng ý tứ làm, hiện tại liền nhìn ra tới này tiểu nha đầu sắc thật là suy xét sự tình chu toàn. Nghỉ ngơi sau một lát, đại gia cùng đi tiệm cơm ăn cơm chúc mừng chuyển nhà. Ăn cơm thời điểm mọi người đều thực vui vẻ, tân gia lại đại lại xinh đẹp. Tiểu Cửu cứu Vũ Kiến Bân còn nói giỡn cố ý cảm tạ thản nhiên. Nói nàng hiện tại là trong nhà tiểu thần tài, về sau liền dựa nàng kiếm tiền nuôi sống. Với bà ngoại cười chụp tiểu nhi tử một chút, cười mắng hắn không tiền đồ, không nói nghĩ về sau như thế nào dưỡng chính mình cư nhiên làm cháu ngoại gái nuôi sống hắn, thật là không e lệ. Vũ Kiến Bân cũng không để ý, còn nói dù sao ai làm hắn liền tính tốt nghiệp cũng nhất định không thản nhiên có thể kiếm tiền đâu. Vũ Kiến Bân cũng là có chút bất đắc dĩ có chút vui đùa nói lời này phía trước ở thản nhiên kiến nghị hạ vũ kiến bân cũng đi tìm hiểu hạ máy tính cái này chuyên nghiệp tiền cảnh hắn cảm thấy thản nhiên ý tưởng là chính xác tuy rằng hắn không rõ một cái tiểu hài tử vì cái gì sẽ hiểu nhiều như vậy nếu cái này ngành sản xuất tiền cảnh tốt như vậy hơn nữa làm ngành khoa học và công nghệ nam sinh vũ kiến bân cũng giống đời sau nam sinh giống nhau trời sinh giống như đối máy móc mấy thứ này tương đối cảm thấy hứng thú mà máy tính lĩnh vực tuy rằng không phải hoàn toàn máy móc đó là so máy móc càng thêm tiên tiến tinh tế điện tử khoa học kỹ thuật Nói như vậy Vũ Kiến Bân cảm thấy so với phía trước muốn học kiến trúc loại ngành học càng thêm có hứng thú, càng thêm có tính khiêu chiến, cho. Nên hắn đã chính thức quyết định học máy tính công trình cái này chuyên nghiệp, cũng đã cùng người trong nhà nói, đại gia tự nhiên là không có gì ý kiến. Mặc dù tiền cảnh không tồi, Vũ Kiến Bân cũng sẽ không cho rằng chính mình có năng lực tương lai giống thản nhiên giống nhau như vậy có thể kiếm tiền, cho nên mới ra lời này. Tiểu cứu cứu ngươi yên tâm đi. Chờ ngươi tốt nghiệp thời điểm ta có thể suy xét đầu tư tài chính làm người khai cái cùng ngươi chuyên nghiệp có quan hệ công ty, cái này phải đợi về sau lại kỹ càng tỉ mỉ nói. Thản nhiên sớm đã có cái này ý tưởng, hôm nay bất quá là nói ra mà thôi. Từ từ ngươi là nói thật. Vụ kiến bân xửng sốt một chút, nhìn nhìn thản nhiên biểu tình không giống như là ở nói giỡn, liền hỏi. Đúng vậy, ta là nói thật không phải ở nói giỡn. Không đơn giản là ngươi, còn có đại cứu cứu, về sau có tốt hạng mục đương nhiên cũng sẽ cho hắn đầu tư thản nhiên hiện tại quả nhiên là tài đại khí thô bộ dáng ta đây đến trước cảm ơn chúng ta tiểu thần tài xem ra ta có phải hay không đại học chính là không cần hảo hảo học về sau cũng không lo không công tác đúng không vu kiến bân không chính hình vẻ mặt ăn chơi chắc táng dạng nói vui đùa lời nói tiểu tử tuổi ngươi nếu là vào đại học không hảo hảo học ta liền ra môn đều không cho ngươi tiến đừng nói từ từ cho ngươi đầu tư chính là trong nhà cơm đều không cho ngươi ăn cư nhiên hiện tại liền nghĩ về sau không hảo hảo học Vũ kiến bân cái dạng này đầu tiên khiến cho chính mình phụ thân xem không dưới mắt đi, trực tiếp đã bị phê bình. Ta tùy tiện nói nói sao, lão ba ngươi cũng không cần như vậy nghiêm túc đi. Vũ kiến bân hướng thản nhiên le lưới, vốn dĩ hắn là tính toán đầu thản nhiên, không nghĩ tới chính mình lão ba trước nóng nảy. Tùy tiện nói nói cũng không được, ta không cái loại này không tiến tới hài tử. Với thành công vẫn là không hài lòng vừa rồi tiểu nhi tử nói. Hảo hảo, ba ngươi cũng đừng nói kiến bân hắn vẫn luôn đều rất nỗ lực học tập khẳng định sẽ không làm chúng ta thất vọng, ngài liền cùng ta mẹ yên tâm đi. Vũ lệ phương nhìn phụ thân vẫn là không buông tha đệ đệ, chạy nhanh tiếp nhận lời nói tới. Chính là, lão nhân, hôm nay đại gia như vậy vui vẻ ngươi cũng đừng như vậy nghiêm túc, kiến bân vừa thấy chính là ở nói giỡn, ngươi nhìn xem ngươi lại nói hắn một hồi bọn nhỏ đều làm ngươi dò chạy. Vẫn là bà ngoại thẩm lan lợi hại, nàng vừa nói, ông ngoại liền không hề bắt lấy vừa rồi Vu kiến bân nói không bỏ. Chuyện nhà lúc sau. Bà ngoại ông ngoại cũng phát hiện ra thật sự là so trước kia đại quá nhiều, dựa bọn họ hai người muốn thu thập lại đây thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa mạnh đi xa hai phu thê ngày thường cũng là vội vàng trong tiệm sự tình không như vậy nhiều thời gian thu thập ra, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi thản nhiên ý kiến, thông qua tiểu khu bất động sản quản lý tìm chuyên nghiệp quét tức nhân viên, cách thiên tới quét tức một lần. Tuy rằng trụ vào người giàu có khu, nhưng là hai nhà người vẫn là giống như trước giống nhau cần kiệm quản gia, trong nhà cũng không có thỉnh bảo mẫu. Quét tước ra sự tình giải quyết, cũng liền không có gì chuyện khác yêu cầu thuê bảo mẫu. Mỗi ngày vẫn là với gia nhị lão mỗi ngày mua đồ ăn nấu cơm cấp bọn nhỏ ăn, một cái là bọn họ về hưu về sau cũng chưa sự tình gì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Mặt khác mọi người đều ăn quán bà ngoại làm cơm, đổi cá nhân làm thật đúng là không nhất định có thể làm mọi người đều tán thành. Vốn dĩ lâu trước hoa viên nhỏ đều là trồng đầy hoa cỏ, nhưng là hai vợ chồng già cảm thấy có chút lãng phí, liền ở nhà mình trong hoa viên thanh ra một miếng đất tới loại một ít rau dưa, với ông ngoại từng có tuổi trẻ khi ở nông thôn trồng trọt sinh hoạt, hiện tại lại quá quá cái loại này nhật tử cũng khá tốt, bất quá mà tương đối tiểu cũng không trước kia như vậy lao lực, nếu không thượng tuổi với ông ngoại thật đúng là làm đại gia sẽ lo lắng hắn quá mệt mỏi. Bắt đầu trong tiểu khu ở mấy nhà nhân gia nhìn đến này hai nhà người chuyển đến, còn chạy trong hoa viên loại khởi đồ ăn tới, cảm thấy bọn họ thật là thổ đến rất cha, Sôi nổi hỏi thăm đây là ai ra a. Sau lại sau khi nghe ngóng, Lại không ai nói bọn họ thổ, bởi vì mọi người đều biết nhà này chính là cùng La Thị Châu Đáo cùng Âu Dương Thư Ký đều lui tới chặt chẽ nhân Gia, ai dám nói nhân Gia là thổ đến rất cha. Đây là khai Thúy Nguyệt Hiên kia người nhà A. Hiện tại dê thị, có ai không biết Thúy Nguyệt Hiên trang sức đó là nhất thời thượng xinh đẹp, nhà bọn họ người còn có thể thổ. Nhân Gia này khẳng định là mới nhất thời thượng, cũng đúng rồi. Phía trước ở trong TV cũng gặp qua người nước ngoài còn đều có chính mình nông trường không phải. Có lẽ nhân ra đây là hiện tại mới nhất lưu hành đâu. Vì thế tại ngoại giới sôi nổi không hề căn cứ suy đoán sao đến gian này nhắc tới trước gần 20 năm thời thượng trào lưu khái niệm sau. Mọi người đều sôi nổi nói theo, ở nhà mình trong hoa viên cũng đều loại thượng rau dưa. Bất quá bọn họ khẳng định không ở trên thành công loại hảo. Nói nữa những cái đó nam chủ nhân cả ngày vội vàng kiếm tiền, nữ chủ nhân cũng không có khả năng đi trồng rau. Cuối cùng loại chuyện này chỉ có thể tìm người làm. Nhân ra với ông ngoại hưởng thụ chính là quá trình. Bọn họ muốn chính là kết quả, học cũng không học được tinh túy. Chuyện này bị Âu Dương Vân biết sau, cũng là cười khen với ông ngoại tử có năng lực, cư nhiên còn dẫn dắt trào lưu. Lão gia tử bị khen có chút ngượng ngùng, hắn bốn gì cũng là không có việc gì làm mới nghĩ loại điểm nhà mình ăn đồ ăn. Ai biết những cái đó kẻ có tiền phát cái gì điên, cư nhiên cũng học lên, còn mướn nhân chủng. Này tiêu phí so trực tiếp mua đồ ăn đều quý, việc này với Lão gia tử biết sau. Suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, này rốt cuộc là vì cái gì. Người khác có lẽ không rõ, nhưng là Âu Dương Vân chính là có thể nghĩ kỹ này nguyên nhân trong đó. Hán đảo cũng không trực tiếp giải thích cấp lao gia tử nghe, nói không phải không thú vị sao, hán vẫn là tính toán làm lao gia tử chính mình từng đi. Thản nhiên bà ngoại gia phía trước phòng ở, trải qua thương nghị đại gia cảm thấy không khả năng thời gian lâu rồi sẽ hư rớt, bán đi lại luyên tiếp, rốt cuộc nhà cũ trụ lâu rồi có cảm tình, cuối cùng quyết định cho thuê. Vì thế đem nhà cũ thác cho lão hàng xóm chăm sóc, chờ nhìn cái gì thời điểm thuê chân 107 thủy tinh dày. Mấy ngày hôm trước có đối 40 tuổi hơn tuổi phu thê vừa lúc từ quê quán tới dê thị làm điểm mua bán nhỏ, tưởng thuê nhà, kinh người giới thiệu tìm được rồi với gia phòng ở. Bọn họ nhìn thấy với gia phòng ở cảm thấy tuy rằng phòng ở thời gian có chút lâu rồi, nhưng là bảo dưỡng không tồi, sân sạch sẽ cũng rất đại, cho thuê giá cả cũng không quý, còn có không ít gia cụ, lập tức liền tưởng thuê hạ. Mà với người nhà cảm thấy này hai vợ chồng thoạt nhìn người rất thành thật, gia đình dân cư đơn thuần, chính là hai vợ chồng cùng hai cái đang ở đi học hải tử, hơn nữa lại là lão hàng xóm lão lưu thân thích, hẳn là không có gì vấn đề. hai bên đều cảm thấy rất thích hợp liền định ra tới phòng ở liền thuê. bản thân phòng ở thuê cũng không phải vì kiếm tiền, chủ yếu là cũng là sợ phòng chống phóng lâu rồi lúc sau không ai bảo dưỡng quá mấy năm liền sẽ trở nên tổn hại, tìm cái hảo điểm chủ khách cũng hảo giúp đỡ chăm sóc phòng ở, cho nên người quen giới thiệu khách trọ vẫn là tương đối đáng tin cậy. không mấy ngày liền đến thản nhiên sinh nhật ngày này, vừa lúc hôm nay là chủ nhật. Phía trước Vu Lệ Phương liền cùng mạnh đi xa thương lượng hảo năm nay nhất định phải hảo hảo cấp nữ nhi quá cái sinh nhật, cho nên trước tiên liền cùng với Kiến Quốc nói tốt, hôm nay làm Kiến Quốc nhìn trong tiệm sự tình, bọn họ hai cái chuẩn bị mang thản nhiên đi công viên trò chơi chơi. Bởi vì muốn mang thản nhiên đi công viên trò chơi, cho nên hôm nay cùng thiếu niên thản nhiên liền không đi. Tuy rằng thản nhiên hiện tại trong thân thể đã là một cái 27 tuổi thành niên nữ tử, nhưng là ba ba mụ mụ như vậy vui vẻ nói muốn mang nàng đi công viên giải trí. Nàng cũng cảm thấy người một nhà ở bên nhau làm cái gì đều có thể vui vẻ, cho nên vẫn là cảm thấy ăn sinh nhật có thể đi công viên trò chơi là kiện thực vui vẻ sự tình. Âu Dương đêm bởi vì biết thản nhiên hôm nay không đi cung thiếu niên là bởi vì ăn sinh nhật, cho nên trước tiên làm ở kinh thành tiểu thúc giúp hắn chuẩn bị cấp thản nhiên lễ vật. Đường hắn đem lễ vật đặt ở thản nhiên trong tay thời điểm, kỳ thật tâm tình là thực thấp hỏng, hắn biết thản nhiên có rất nhiều bí mật, tuy rằng không nhà bọn họ có tiền. Nhưng là nàng luôn là có lấy ra một ít chính mình cũng chưa gặp qua hảo bà bối, cho nên hắn không biết chính mình đưa lễ vật thản nhiên có trở về hay không thích. Thản nhiên đã sớm nghĩ đến Âu Dương đêm sẽ đưa nàng lễ vật. Nhưng là nàng cũng ở cầu nguyện Âu Dương đêm nhưng ngàn vạn đừng đưa cái gì bút bê bạ bì linh tinh thú đông, nếu không nàng sẽ hỏng mất. Tuy rằng nàng còn có tính trẻ con, thích manh vật, nhưng là thật sự làm nàng lại đi chơi thú đông nàng vẫn là không tiếp thu được. Một bên là thấp thỏm sợ hãi đối phương có thể hay không thích chính mình đưa lễ vật bên kia là thấp thỏm hy vọng chính mình đến lúc đó nhìn thấy lễ vật không cần quá miễn cưỡng chính mình giả bộ thực vui mừng bộ dáng ở mở ra lễ vật trong nháy mắt kia thản nhiên trên mặt nguyên bản bình tĩnh biểu tình lập tức trở nên đặc biệt vui vẻ lập tức liền dơ lên sán lạn mỉm cười Nay không phải giả vờ Âu Dương Đêm thấy được ở nhìn đến lễ vật kia một khắc thản nhiên là lập tức liền bật cười đây là không có khả năng giả vờ thản nhiên cũng không nghĩ tới Âu Dương Đêm sẽ đưa như vậy một kiện lễ vật cái này tiểu nam sinh thật đúng là man có tâm tư Đây là một đôi thủy tinh dày, một đôi tinh ánh dịch thấu dưới ánh mặt trời sẽ long lánh này mỹ lệ quang mang màu trắng thủy tinh dày. Thản nhiên có thể cảm giác được này song thủy tinh dày là thiên nhiên thủy tinh điều khắc mà thành. Lúc này thủy tinh không giống đời sau như vậy nhiều thấy, phải dùng thủy tinh làm một đôi dày thật là rất khó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là nàng hiện tại chân hảo chính thích hợp một đôi vũ đạo dày. Thản nhiên thấy được nó đương nhiên là thích đến không được. Mỗi cái nữ hải tử đều có một cái công chố mộng. Từ nhỏ liền nghe qua cô bé lọ lem chuyện xưa lớn lên nữ hài tử, đều hy vọng chính mình có thể giống cô bé lọ lem giống nhau gặp được chính mình trong lòng bạch mã vương tử, có thể vì nàng mặc vào thuộc về nàng cặp kia mộng ảo thủy tinh dày. Này đôi giày chính là nữ hài tử mộng tường A, vô luận tuổi lớn nhỏ nữ hài tử đều sẽ bị nháy mắt hạ gục. Thế nào? Từ từ ngươi thích ta đưa lễ vật sao? Âu Dương đêm tuy rằng nhìn đến thản nhiên trên mặt vui sướng biểu tình, nhưng là vẫn là sợ thản nhiên sẽ không thích hỏi. Ta phi thường thích. Tiểu dạ ngươi đưa lễ vật ta thật sự rất thích đâu. Thản nhiên vẻ mặt vui sướng nói. Ngươi thích thì tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích đâu. Cái này chính là ta trộm lượng ngươi dạy làm tiểu thúc cô y giúp ta đặt làm đâu. Âu Dương đêm vừa thấy thản nhiên là thật sự thích, liền vui vẻ khoe ra khởi chính mình lễ vật. Ân nhìn giống như là ta dày hào, bất quá cái này có thể xuyên sao. Vẫn là dùng để đương bài trí. Thản nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên là có thể làm này đôi giày chính là tặng cho người xuyên a Âu Dương Đêm nghe xong Thản Nhiên vấn đề liền cười xem ra nàng là thật sự thích muốn hay không thử xem Âu Dương Đêm đề nghị nói có thể sao Thản Nhiên giờ phút này chính là một cái tiểu nữ sinh bộ dáng thật cẩn thận sợ đem Âu Yếm bảo bối vỡ vụn biểu tình đương nhiên nói Âu Dương Đêm liền lấy quá Thản Nhiên trong tay ngộ ngồi sồn xuống đem nàng trên chân giày cởi giúp hắn thay thủy tinh giày lớn nhỏ vừa mới thích hợp hơn nữa mặc vào tới đặc biệt thoải mái chờ Âu Dương đêm đem hai chỉ giày đều giúp Thản Nhiên đổi hảo đứng dậy thời điểm Thản Nhiên mới nghiêm túc đánh giá khởi giày mặc ở trên chân bộ dáng Thản Nhiên tuyết trắng chân đặt ở thủy tinh giày tựa như một kiện chân phẩm bị thủy tinh bao vây lại triển lãm như vậy mỹ Âu Dương đêm cũng bị nàng kia xinh đẹp chân hấp dẫn ánh mắt lúc trước hắn chỉ là nghĩ đưa một phần đặc biệt lễ vật cấp Thản Nhiên chính là từ cấp Thản Nhiên mặc vào giày trong nháy mắt kia Âu Dương đêm liền cảm thấy này đôi dày cũng chỉ có Thản Nhiên có thể sướng thượng Từ từ này đôi giày thật là đẹp mắt. Là tiểu dạ đưa sao? Vũ Lệ Phương từ trên lầu xuống dưới vừa lúc nhìn đến Thản Nhiên thay tân giày, khen nói: "Đúng vậy, mụ mụ đây là tiểu dạ đưa ta quà sinh nhật, là thủy tinh giày Nga." Thản Nhiên vui vẻ giống mẫu thân giải thích nói: "Thủy tinh giày." Là cô bé lọ lem thủy tinh giày. Vũ Lệ Phương bắt đầu thật đúng là không thấy ra tới là thủy tinh giày, bất quá cũng có thể là liền không hướng kia phương diện suy nghĩ, người bình thường ai gặp qua thủy tinh giày ạ? nay chỉ là đồng thoại chung mới có đổ vật đi. Quả nhiên ra cảnh tốt hải tử ra tay chính là không bình thường. Không phải cô bé lọ lem thủy tinh dày. Âu Dương đêm phản bắt nói. Thản nhiên cùng Vu lệ phương đều sửng sốt, kỳ quái nhìn hắn. Là từ từ công chúa thủy tinh dày, từ từ là công chúa, không phải cô bé lọ lem. Âu Dương đêm nghiêm túc nói. Nhìn Âu Dương đêm nghiêm túc biểu tình, Vu lệ phương cùng thản nhiên lập tức đều xì bật cười. Tiểu ra à, ngươi thật đúng là có thể nói, với A-Z nói sai rồi. Chúng ta từ từ không phải cô bé lọ lem là tiểu công chúa, đúng không? Vũ Lệ Phương hiện tại là càng xem Âu Dương đêm càng thích. Chính là cái này dày chỉ có thể xuyên một đoạn thời gian đi, ta chân là hội trưởng A, chờ ta chân trưởng thành liền xuyên không được. Thản nhiên cố ý hỏi Âu Dương đêm, xem hắn như thế nào trả lời. Về sau ta mỗi một năm đều đưa từ từ ngươi một đôi thủy tinh giày được không? Âu Dương đêm không hề nghĩ ngợi phải trả lời, hắn muốn tham dự thản nhiên mỗi một năm trưởng thành, thản nhiên chính là hắn trong lòng công chúa. Hắn muốn thủ chính mình công chúa lớn lên. A. Hảo A thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương đêm sẽ như vậy trả lời. Bất quá cảm thấy như vậy cũng không tồi. Về sau có thể thu thập một tủ kính thủy tinh dày. Thật đẹp A. Tiểu dạ tới. Mạnh đi xa thu thập Hảo từ trên lầu xuống dưới chuẩn bị cùng thê tử mang nữ nhi đi công viên trò chơi. Nhìn đến Âu Dương đêm liền cười sờ sờ đầu của hắn. Mạnh thúc thúc Hảo. Ta là tới cấp tử từ, từ đưa quà sinh nhật. Âu Dương đêm kỳ thật rất muốn nói hắn cũng rất muốn bồi thản nhiên ăn sinh nhật Tiểu dạ thật là hiểu chuyện hài tử, còn nhớ rõ cấp từ từ chuẩn bị lễ vật, từ từ chờ đến tiểu dạ sinh nhật thời điểm ngươi cũng muốn cho nhân gia chuẩn bị lễ vật đi. Mạnh đi xa nhìn hai đứa nhỏ chơi đến tốt như vậy cũng cảm thấy này hai đứa nhỏ là thật sự không tồi a, đều là nghe lời hiểu chuyện hài tử, liền hướng đề nghị nhà mình nữ nhi. Đương nhiên ta cùng tiểu dạ là bạn tốt, hắn ăn sinh nhật ta đương nhiên sẽ nhớ rõ tặng lễ vật, tiểu dạ sinh nhật là tháng 3, ta đã sớm đưa qua, ba ba ngươi thật là không chi nhớ. Thản nhiên đối ba ba bất mãn nói. a phải không? Tiểu dạ quá song sinh nhật a thúc thúc quên mất. Mạnh đi xa cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng rồi tiểu dạ tặng nhà của chúng ta bảo đối cái gì lễ vật a Mạnh đi xa chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ba ba, ngươi xem là song thủy tinh dày Nga, có xinh đẹp hay không? Nam nhân quả nhiên sơ ý, bất quá cũng không ai quái mạnh đi xa, kia đoạn thời gian đúng là mạnh ra ra những cái đó sự tình loạn thực. Nếu hắn nói sang chuyện khác. Thản nhiên cũng vui vẻ triển lãm khởi chính mình thủy tinh dày tới. Là thật xinh đẹp, bất quá chúng ta còn muốn đi ra ngoài chơi đâu, tổng không thể xuyên cái này đi. Vạn nhất lộn hỏng rồi ngươi không được thương tâm A. Mạnh đi xa nhìn nữ nhi vui mừng bộ dáng, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nàng một hồi hảo muốn ra cửa. Đã biết lạc, ta hiện tại thay thế, thu hảo, chờ buổi tối lại hiển lộ bãi. Thản nhiên hiện tại quả thực chính là cái hải tử sao. Từ từ sinh nhật vui sướng, ngươi muốn chơi đến vui vẻ Nga, ta đây đi về trước Âu Dương đêm vừa thấy nhân ra tam khẩu người muốn ra cửa, liền cáo tử. Từ từ, tiểu dạ ngươi cùng chúng ta cùng đi chơi đi. Thản nhiên nhìn Âu Dương đêm xoay người phải đi về đã kêu ở hắn, nghĩ đến đứa nhỏ này là không đi qua công viên trò chơi loại địa phương kia đi. Đúng vậy, tiểu dạ hôm nay ngươi xin nghỉ đi. Dù sao cũng là ở nhà đợi, không bằng cùng chúng ta cùng đi chơi đi, tiểu hài tử luôn là đãi ở nhà nhiều không thú vị. Vũ Lệ Phương nghe được Âu Dương đêm phải đi, đang chuẩn bị muốn lưu lại hắn. Không nghĩ tới nữ nhi trước mở miệng, nàng cũng chạy nhanh tán đồng nói. Ta ô dương đêm kỳ thật rất muốn cùng nhau cấp thản nhiên ăn sinh nhật, nhưng là hắn lại có chút ngượng ngùng đi theo nhân gia người một nhà cùng đi chơi. Cái gì ngươi nhà ta nha thúc thúc lập tức cho ngươi ba ba gọi điện thoại, cùng hắn nói một tiếng, nói nữa ta đem lý minh mang lên an toàn của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Mạnh đi xa nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt rồi dám biểu tình liền thế hắn làm chủ. Nghĩ đến kia hài tử ở nhà cũng là một người đọc sách gì đó, nhiều không thú vị không bằng mang theo cùng đi chơi. Vậy cảm ơn thúc thúc Gazi. Âu Dương đêm cũng không lại nhiều chối từ liền hướng Thản Nhiên cha mẹ nói lời cảm tạ. Lý Minh vốn dĩ tính toán dấu ở chỗ tối, một hồi đem chính mình chuẩn bị lễ vật giao cho Thản Nhiên, không nghĩ tới một hồi muốn đi theo cùng đi công viên trò chơi, lại không hiện thân liền không thích hợp, ai. Hắn muốn chính là kinh hỉ hiệu quả, không có. Kỳ thật Lý Minh hắn đã quên, Thản Nhiên là có thể cảm giác được hắn tồn tại, hắn tưởng sáng tạo kinh hỉ là không có khả năng. Trương 1086 tuổi sinh nhật. Thản Nhiên còn buồn bực hôm nay, nàng cái này đại sư tỷ ăn sinh nhật Lý Minh cái này sư đệ giống như không gặp có cái gì tỏ vẻ, tiểu tử này phỏng trưng là tưởng cho nàng tới cái kinh hỉ gì đó đi. Âu Dương Đêm đều tiến vào nói chuyện lâu như vậy còn không có thấy Lý Minh xuất hiện, Thản Nhiên vẫn luôn cảm giác hắn liền ở ngoài cửa, hẳn là chính là vì cái gọi là kinh hỉ đi. Bất quá hắn hy vọng phỏng trưng là muốn thất bại, một hồi đại gia đi theo cùng đi công viên trò chơi, hắn không có khả năng còn không hiện thân. Quả nhiên, ở mạnh đi xa giọng nói rơi xuống đi cấp Âu Dương Vân gọi điện thoại thời điểm, Lý Minh chính mình chủ động từ bên ngoài vào. Nhìn thẳng nhiên giống như đã đoán được hắn muốn làm cái gì dường như biểu tình, hắn sắc mặt hơi hơi lộ ra chút xấu hổ. Từ từ ngươi hôm nay sinh nhật đây là ta đưa cho ngươi quả sinh nhật. Lý Minh cảm thấy nếu cũng không có gì kinh hỉ đang nói, liền trực tiếp cho đi. Cảm ơn Lý Thúc Thúc. Thản nhiên cũng không quá nhiều khó xử hắn, tiếp nhận trong tay hộp gỗ. Liên Âu Dương đêm cũng không biết Lý Minh cấp Thản nhiên chuẩn bị cái gì lễ vật, hắn cũng chờ muốn nhìn Lý Minh đưa chính là cái gì. Thản nhiên nhẹ nhàng mở ra lễ vật hộp, bên trong bộ một cái cái hộp nhỏ. Gì? Không phải là hộp bộ hộp cuối cùng đưa một đống hộp đi. Thản nhiên nghĩ tới trước kia nhìn đến cái kia tivi cảnh tượng, đột nhiên chính mình liền vui vẻ. Mọi người đều chờ xem là cái gì lễ vật đâu, tiếp nhận lễ vật không thấy được, liền nhìn đến Thản nhiên chính mình trước lời, đều có điểm không làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Từ từ làm sao vậy? Người cười cái gì a? Âu Dương đêm nhịn không được hỏi. Không có gì, ta nghĩ tới cái cảnh tượng mà thôi. Chính là trước kia có người thu được nhân gia tặng lễ vật, lúc ấy phát hiện đối phương đưa chính là một cái đại hộp lúc ấy cảm thấy rất vui vẻ, hẳn là phân đại lễ, kết quả mở ra hộp vừa thấy bên trong bộ cái so bên ngoài hộp hơi nhỏ một chút hộp. Thu lễ vật người lại tưởng, hẳn là cái này bên trong chính là lễ vật, kết quả hủy đi đã lâu mới biết được cuối cùng cuối cùng lễ vật chính là một cái hộp một cái rất nhỏ rất nhỏ hộp. Vẫn luôn hủy đi đến cuối cùng đều là hộp bộ hộp như vậy đưa cho hắn. Thản nhiên vừa nói vừa chính mình cười đến vui vẻ. Những người khác nhìn Thản nhiên cười đến như vậy vui vẻ cũng cảm thấy có ý tứ, chỉ có Lý Minh đẩy mặt hắc tuyến đứng ở một bên. Tư tư, ta không keo kiệt như vậy đi. Như thế nào đến phiên ta tặng lễ vật ngươi liền hướng phương diện này tưởng a, vừa rồi tiểu dạ đưa ngươi lễ vật thời điểm cũng không gặp ngươi nghĩ đến này a. Lý Minh vẻ mặt ủy khuất biểu tình hướng Thản nhiên trình bày chi tiết. Ta chính là nhìn đến ngươi này hộp bộ hộp, mới nghĩ đến á nói nữa vừa rồi ta cùng tiểu dạ nói chuyện ngươi là làm sao mà biết được. Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi mới từ ngoài cửa tiến vào đi. Thản nhiên trong lòng cười phiên đều mau, cái này Lý Minh thật đúng là buồn này không phải Minh Bái nói cho đại gia hắn vừa rồi nghe lén. Ta Lý Minh cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, thật đúng là buồn, hắn liền muốn đánh chính mình một cái tắt tâm đều có. Được rồi, từ từ cũng đừng đậu ngươi Lý thúc thúc, chạy nhanh nhìn xem lễ vật là cái gì đi. Vũ Lệ Phương cũng buồn cười nhìn này một lớn một nhỏ hai người. Kết quả phát hiện hình như là chính mình nữ nhi khi dễ nhân ra, chạy nhanh làm thản nhiên trước xem lễ vật, tách ra đề tài. Thản nhiên cũng không lại bắt lấy Lý Minh nói đầu nói thêm gì nữa. Nàng nhẹ nhàng mở ra lễ vật bên trong hộp, ở nhìn đến lễ vật kia nháy mắt mọi người đều sửng sốt. Đây là, mạnh đi xa cái thứ nhất tỏ vẻ nghi vấn. Đối đây là ta đưa cho từ từ quà sinh nhật. Lý Minh cũng không có cụ thể giải thích. Lý Thúc Thúc đưa cái này lễ vật thực hợp ta tâm ý à, ta đang nghĩ ngợi tới khi nào học học thứ này. Bất quá cái này hình như là mô phỏng. Thản nhiên tuy rằng không sờ qua thật sự, nhưng là cảm giác trong tay phân lượng không giống thật sự. Đúng vậy, này đem là mô phỏng thương. Nhưng là cơ hồ là hoàn toàn dựa theo một so một tỷ lệ chế tạo, ta hiện tại còn không có năng lực đưa từ từ một phen thật sự. Lý Minh tuy rằng rất muốn đưa cho từ từ một phen thật sự, nhưng là hoa hạ đối xung ống quản chế vẫn là tương đối nghiêm khắc. Hắn hiện tại cùng thản nhiên quan hệ lại không thể mặt trên nói, cũng phê không xuống dưới thật thương. Hắn hiện tại vẫn là có công chức trong người, cũng không hảo tư mua xuống ống. Vẫn là chờ về sau có cơ hội lại đưa đi. Không quan hệ, mô phỏng cũng thực hảo, ta nếu là trong tay có đem thật thương còn không được đem người làm sợ á như bây giờ cũng có thể cầm chơi chơi cũng không tồi. Thản nhiên đảo cũng không ngại. Nàng cũng biết xuống ống quản chế nghiêm khắc. Ta còn tưởng rằng là thật sự, làm ta giật cả mình. Bất quá này xúc cảm thật đúng là giống. Mạnh đi xa nhìn đến thản nhiên trong tay lễ vật hộp kia đem mô phòng thương cũng hoảng sợ, cầm lấy tới ước lượng cảm thấy thật đúng là như là thật sự. Cấp Hải Tử tặng lễ vật muốn hay không đưa như vậy kính bạo a? Từ từ ngươi một nữ hải tử ra như thế nào mê chơi loại đồ vật này a? Vu Lệ Phương không nghĩ tới nữ nhi sẽ thích loại đồ vật này. Hắc hắc, mụ mụ ta về sau phải làm binh, cho nên này thương là nhất định phải sẽ dùng. Thản nhiên cười cười đối mụ mụ giải thích nói. Tham gia quân ngũ. Mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói thản nhiên về sau lý tưởng là cái này. Đều có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, bất quá ta hiện tại chỉ là có cái ý tưởng. Chúng ta ngày sau lại thảo luận cái này, hôm nay không phải nói ra đi chơi sao. Hiện tại thảo luận này đó còn sớm chút, nói nữa một câu hai câu cũng nói không rõ. Đúng đúng, chúng ta hôm nay muốn vui vẻ chơi, đến nỗi về sau sự tình từ từ có thể chậm rãi suy xét. Mạnh đi xa nhưng thật ra cảm thấy nữ nhi tham gia quân ngũ cũng khá tốt, hắn sợ thê tử không đồng ý vạn nhất nói nhiều nữ nhi cũng không vui, hôm nay nữ nhi sinh nhật cũng đừng tưởng hảo hảo qua. Chính là nữ nhi có ý nghĩ của chính mình, chúng ta muốn tôn trọng nữ nhi ý tưởng. Mạnh đi xa là nghĩ nhiều, vũ lệ phương sắc thật là đau nữ nhi, nàng cảm thấy nữ nhi có ý nghĩ của chính mình, về sau sự tình làm nàng chính mình quyết định liền hảo. Về cái này để tài liền đến đây là dừng lại. Người một nhà thu thập hảo cùng nhau xuất phát đi công viên trò chơi. Rất nhiều năm không đi công viên trò chơi chơi, thản nhiên cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Mà Âu Dương đêm từ nhỏ ở như vậy gia đình lớn lên, tự nhiên cũng là không đi qua công viên trò chơi loại người này nhiều ồn ào địa phương, lần đầu tiên tới hắn so thản nhiên còn cảm thấy mới mẻ. Tuy rằng hắn so giống nhau hài tử nhìn trầm ổn thành thục, nhưng là cũng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đối với này đó bọn nhỏ đều thích ngoạn ý cũng là cảm thấy tò mò. Lý Minh cũng là rất khó nhìn thấy đến Âu Dương Đêm đối sự tình gì hiếu kỳ, cũng cảm thấy hôm nay lần này ra tới đúng rồi. Mấy cái đại nhân nhưng thật ra không có gì chơi tâm, hôm nay bất quá là bồi hai đứa nhỏ chơi, bất quá Thập niên 90 công viên trò chơi, nhưng không 20 năm sau như vậy nhiều kinh nghiệm kích thích hạng ngủ, chính là như vậy Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm hai người vẫn là chơi thực vui vẻ. Đôi khi chưa chắc là bởi vì mấy thứ này có bao nhiêu hảo chơi, càng có rất nhiều ngoạn nhạc tâm tình đi. Vô luận là Thản Nhiên vẫn là Âu Dương Đêm Hai người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không phù hợp bọn họ tuổi yêu cầu đi suy xét sự tình. Những cái đó sự tình đôi khi sẽ áp bọn họ không thở nổi. Thừa dịp cơ hội này hai người tuy nói là cùng nhau chơi, nhưng càng có rất nhiều tới thả lỏng. Một buổi sáng hai người đều chơi thực tận hứng, giữa trưa đi ăn một đốn cơm tây. Tuy rằng quý muốn mệnh, nhưng là hôm nay thản nhiên ăn sinh nhật, mạnh đi xa hai vợ chồng cũng là vì nữ nhi liền không có cái gì không bỏ được. Hơn nữa bọn họ hiện tại kinh tế điều kiện khá hơn nhiều. Điểm này vẫn là gánh nặng khởi. Vốn dĩ muốn kêu cả nhà cùng nhau ra tới ăn cơm, nhưng là bà ngoại ông ngoại cảm thấy cái kia quý thực cơm tây, nghe người ta nói còn làm không thân, bọn họ chính là một chút ý tưởng đều không có. Hai cái cứu cứu một cái muốn xem cửa hàng một cái muốn đi học, cuối cùng khiến cho bọn họ một nhà ba người chính mình đi ăn cơm, bất quá hiện tại lại hơn nữa Âu Dương đêm cùng Lý Minh hai người. Đây là thản nhiên trọng sinh sau quá cái thứ nhất sinh nhật. Bên người trừ bỏ cha mẹ còn nhiều hai cái kiếp trước chưa bao giờ từng có giao thoa người, thản nhiên không biết này đó có phải hay không ở biểu thị này một đời sẽ cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, vô luận kiếp này sẽ gặp được người nào này đó sự tình, nàng vẫn luôn ở nói cho chính mình, tuyệt đối không thể mất đi bản tâm, này một đời nàng phải vì làm chính mình, làm mụ mụ hạnh phúc mà nỗ lực, vô luận người nào đều không thể đủ. Lại lần nữa thương tổn bọn họ mẹ con, thản nhiên tuy rằng chưa chắc sẽ có thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ tuyệt đối không thể phụ ý nghĩ của ta, nhưng là đối với những cái đó có khả năng đối bọn họ mẹ con có khả năng tạo thành thương tổn người cùng sự, thản nhiên muốn cho chính mình đặc biệt là mẫu thân tận lực ngăn chặn hoặc là rời xa. Tưởng xong rồi này đó thản nhiên tiếp tục vui vẻ quá nàng hôm nay sinh nhật một ngày, buổi chiều vài người cùng đi du hồ, đến mau bốn điểm đa tài về nhà. Buổi tối thản nhiên muốn ở bà ngoại gia ăn sinh nhật, cho nên trở về thời điểm Lý Minh trực tiếp mang theo hâu dương đêm về nhà đi. Buổi tối bà ngoại làm một bàn lớn đồ ăn, cấp thản nhiên hảo hảo qua cái sinh nhật. Hôm nay một ngày là thản nhiên trọng sinh tới nay vui vẻ nhất một ngày. Người nhà, bằng hữu đều ở bên nhau, còn thu được rất nhiều lễ vật. Chẳng những là người trong nhà cấp thản nhiên chuẩn bị lễ vật, Âu Dương Đêm, Lý Minh còn có la ra mỗi người hơn nữa phỉ thúy vương thầy cho hai cái đều vì thản nhiên chuẩn bị lễ vật. Nhưng là trong đó nhất làm thản nhiên thích vẫn là cặp kia thủy tinh dày. Ngày này thản nhiên cảm thấy đặc biệt thả lỏng vui vẻ. Trọng sinh tới nay vẫn luôn đều rất bận rộn, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian từ trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều sự tình đến đi Bình Châu kia một đoạn, luôn là nghĩ đến nhiều làm nhiều. Từ Bình Châu trở về, vội vàng khai cửa hàng sự tình, mua phòng chuyển nhà, tuy rằng những việc này đều có đại gia chia sẻ, nhưng là xác thật vẫn là thản nhiên ở gia đại chủ ý, nắm chắc đại phương hướng, cho nên vẫn là rất mệt. Khó được nhẹ nhàng tự tại đương nhiên muốn nhiều hơn thả lỏng. Buổi tối mọi người đều nghỉ ngơi lúc sau. Thản nhiên vào không gian lại cùng Hồng Y đi chơi một hồi, Y đi theo thường lui tới luyện tập linh lực nội công, ở trong không gian phao suối nước nóng mới đi ra ngoài nghỉ ngơi. Tuy rằng hôm nay là thản nhiên ăn sinh nhật, nhưng là nàng cũng không có ở luyện công thượng lơi lỏng. Nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, phải bảo vệ nàng ái những người đó, cho nên nàng không thể có một khắc lơi lỏng. Nàng muốn nói cho chính mình nàng nếu không đoạn nỗ lực, không ngừng nỗ lực, một khi lơi lỏng nàng sợ chính mình liền sẽ không đuổi kịp vận mệnh bước chân. Ngủ trước nàng suy nghĩ rất nhiều kiếp trước cùng trọng sinh sau rất nhiều chuyện, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Cách một ngày, Mạnh đi xa hai vợ chồng ở trong tiệm nhận được đồn công an điện thoại, nói cho bọn họ Mạnh Ái Văn sự tình đã thụ lý, hôm nay làm cho bọn họ mang theo Mạnh Ái Văn đi phục kiểm chứng minh tinh thần chẳng uống. Trước 109 hôn nhân cái khe, nhận được điện thoại Mạnh đi xa cũng không dám chậm trễ, liền lôi kéo thê tử chạy nhanh đi Mạnh Ái Văn ra, Mạnh Ái Văn gần nhất cũng không đi làm, một người ở nhà gần hơn 10 ngày trừ bỏ ra cửa mua đồ ăn cũng không ra quá môn. Chủ yếu là hàng xóm đều biết nàng điên rồi, cũng không dám tới gần nàng, ngày thường nàng người này cũng là tương đối bá đạo không hảo ở chung, cho nên tới rồi loại này thời điểm, cũng không bao nhiêu người đồng tình nàng, càng nhiều ngược lại là xem náo nhiệt người. Mạnh ái văn biết hiện tại nói không chừng có bao nhiêu người muốn nhìn nàng chê cười đâu, nàng nhất định không thể làm cho bọn họ thực hiện được, nàng nhất định không thể hóng mất, mặc dù trượng phu phản bội nhi tử hiện tại nhận người khác đương mụn mụn, này đó cũng không thể trở thành làm chính mình tan vỡ lý do. nàng rõ ràng minh bạch chính mình lần đầu tiên bởi vì trong nhà phát sinh đại biến cố trụ tiến bệnh viện chính là bởi vì tinh thần có chút thất thường. bác sĩ cũng đã nói với nàng muốn thả lỏng, nếu không khả năng tái phạm. cũng đúng là bởi vì như vậy lưu kiến châu mới dám đem nàng quan tiến bệnh tâm thần bệnh viện, uy hiếp nàng ly hôn. còn nói cho nàng nếu nàng không đồng ý ly li hôn liền đi tìm nàng người nhà, nếu nàng người nhà cũng không ai thế nàng ký tên ly hôn khiến cho nàng ở bệnh viện trụ cả đời. Thậm chí đời này nàng đều không thể tái kiến Nhi Tử. Mạnh ái văn khi đó thật là thiếu chút nữa đều phải điên mất rồi, nàng nói cho chính mình chính là vì nhìn thấy Nhi Tử cũng không thể thật sự điên mất, vô luận như thế nào nàng đều phải đi ra ngoài. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Kiến Châu không đơn thuần chỉ là là hãm hại nàng nói nàng điên rồi đưa nàng tiến bệnh viện tâm thần, lại còn có không biết vì cái gì chính mình cái gọi là chủ trị bác sĩ cư nhiên là Lưu Kiến Châu nhận thức người. Mạnh Ái Văn không biết bọn họ chi gian là cái gì quan hệ. Trước kia Mạnh Ái Văn chưa bao giờ nghe nói qua Lưu Kiến Châu còn nhận thức như vậy cá nhân. Nhưng là cái kêu bác sĩ sát thật hoàn toàn dựa theo Lưu Kiến Châu ý tứ ở trận bệnh thư thượng viết nàng có tinh thần phân liệt nội dung. Mạnh Ái Văn chỉ cần một nháo bác sĩ liền phân phó hộ sĩ cho nàng đánh thuốc can thần. Chỉ cần một tá song châm Mạnh Ái Văn liền sẽ hôn mê qua đi. Vừa mới bắt đầu đi mấy ngày nàng trên cơ bản liền không nhiều ít thanh tỉnh thời gian. Sau lại Mạnh Ái Văn học ngoan, cũng không náo loạn. Nàng biết ở bệnh viện nháo đối nàng một chút chỗ tốt đều không có, liền tính nàng lại như thế nào nháo bệnh viện cũng sẽ không tha nàng về nhà. Căn bản vấn đề vẫn là ở Lưu Kiến Châu trên người. Sau lại Lưu Kiến Châu lại đến Mạnh Ái Văn khiến cho hắn phóng chính mình đi ra ngoài, bất quá này đương nhiên là không có khả năng sự tình. Lưu Kiến Châu cũng nói thực minh bạch rõ ràng. Chỉ cần Mạnh Ái Văn chịu ký tên ly hôn hắn liền phóng nàng đi ra ngoài, cho nàng tự do, nhưng là chỉ cần nàng một ngày không ký tên nàng liền không khả năng có tự do. Mạnh Ái Văn từ nháo đến trầm mặc, thể xác và tinh thần đều gặp thật lớn tàn phá. Biết mạnh gia huynh muội mấy người biết Mạnh Ái Văn lại lần nữa bởi vì tinh thần thất thường trụ tiến bệnh tâm thần bệnh viện thời điểm. Mạnh Ái Văn đã không còn nháo, nhưng là nàng duy nhất có thể kiên trì chính là kiên quyết không ký tên ly hôn. Nàng cảm thấy chỉ cần chính mình không ký tên, hắn Lưu Kiến Châu cũng đừng tưởng hảo quá, vương vân cái kia tiện nhân liền không khả năng gả cho Lưu Kiến Châu. Chính là như vậy tín niệm duy trì Mạnh Ái Văn vẫn luôn kiên trì thẳng đến Vu Lệ Phương cùng Trương Viện đi xem nàng khi. Trên người nàng đã sớm đã không có từ trước kiêu ngạo tùy hứng bóng dáng, nàng chỉ nghĩ ai có thể cứu nàng đi ra ngoài. Nàng vốn định hai cái ca ca hoặc là muội muội đến xem nàng, nàng có thể lặng lẽ hướng trong đó một người cầu cứu. Chính là không nghĩ tới chờ tới chờ đi chỉ chờ tới rồi hai cái tẩu tử. Trong đó một cái vẫn là nàng đã từng nơi trốn làm khó dễ tẩu tử. Mạnh ái văn nàng do dự, nàng không biết chính mình có nên hay không cầu cứu. Nàng sợ hãi chính mình liền tính là cầu cứu rồi hai vị tẩu tử đều sẽ không để ý tới nàng, thậm chí là ước gì ở chỗ này cả đời trụ đi xuống mới hảo đâu. Tuy rằng nói Mạnh Ái Văn xem nhẹ vu lệ phương cùng trương viện nhân phẩm, liền tính các nàng không thích Mạnh Ái Văn cái này cô em chồng. Nhưng là nếu bọn họ biết ở trên người nàng đã xảy ra chuyện như vậy, các nàng vẫn là sẽ giúp nàng. Bởi vì Mạnh Ái Văn là chính mình trưởng phu mội muội, còn nữa đứng ở nữ nhân góc độ, có chuyện như vậy các nàng cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu nhưng là mạnh ái văn lúc ấy thật đúng là may mắn không có cầu cứu bởi vì hộ lý nàng cái kia hộ sĩ hình như là đối nàng thực tốt bộ dáng kỳ thật nữ nhân kia chính là mạnh ái văn chủ trị bác sĩ thế tử bọn họ hai người là một đường mặt hàng đều thu lưu kiến châu chỗ tốt tuy rằng đồng tình mạnh ái văn tao ngộ nhưng là mạnh ái văn nếu là thật sự hướng tẩu tử nhóm cầu cứu rồi phòng chứng lưu kiến châu trước tiên sẽ biết mặt sau sẽ càng phiền toái có lẽ mạnh ái văn căn bản là không có biện pháp từ bệnh viện tâm thần ra tới Bất quá vu lệ phương các nàng đi nhìn một lần Mạnh Ái Văn này cũng làm Lưu Kiến Châu có chút trọt dạng, hắn liền nghĩ chạy nhanh làm Mạnh Ái Văn ký tên ly hôn, hắn lại đi tìm Mạnh Ái Văn một lần. Kết quả Mạnh Ái Văn vẫn là không ký tên. Hắn đành phải tưởng mặt khác biện pháp, cũng chính là phía trước cư nhiên nói Mạnh Gia lừa hôn những lời này đó. Thậm chí là cùng Mạnh Viễn Sơn nháo đến như vậy không thoải mái. Này đó đều bất quá là vì thử Mạnh Gia thái độ. Không có làm hắn nghĩ đến chính là... Nguyên bản cho rằng đã bị mạnh ra mọi người đã vứt bỏ mạnh ái văn cư nhiên vẫn là sẽ làm chính mình đắc tội mạnh viễn sơn bọn họ. Vì tránh cho đêm dài lắm ổng, Lưu Kiến Châu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ tới tìm mạnh thiết trụ, làm hắn thay thế mạnh ái văn ký tên ly hôn, đây là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa tới rồi hiện giờ mạnh thiết trụ đã không còn giống như trước như vậy yêu cầu giả vợ giả vịt, liên tính hắn trang phòng trừng cũng không ai phản ứng hắn. Lưu Kiến Châu vẫn là lấy lợi dụ vì điểm xuất phát, cho mạnh thiết trụ một số tiền hiện tại mạnh thiết trụ biết về sau muốn rửa con cái dưỡng lao phỏng trường là khó khăn cuối cùng lại lợi dụng cái kia làm hại hắn biến thành hiện tại cái dạng này nữ nhi kiếm số tiền cũng không có gì không tốt hắn vô sỉ cảm thấy mạnh ái văn đây là ở thế nàng tự mình mẫu thân ở hướng chính mình bồi tội bồi thường hắn nhiều năm như vậy nàng mạnh ái văn cùng lưu kiến châu ăn trong nhà dùng trong nhà mạnh thiết trụ cảm thấy chính mình cũng không thiếu nuôi sống này hai người hiện tại chính mình không nơi nương tựa lại gần Bọn họ liền tính là ly hôn cho hắn một số tiền cũng là theo lý thường hẳn là Đương nhiên này số tiền là Lưu Kiến Châu từ vương vân nơi đó làm ra Hắn trước kia ngày thường tuy rằng là ăn ở tại mạnh gia Nhưng là tiền lương đại bộ phận đều là mạnh ái văn trường quảng Có chút tiểu bộ phận tiền riêng cũng đã sớm gửi về nhà cho mẫu thân Muốn nói Lưu Kiến Châu tên cặn bã này có một chút có thể xưng là người địa phương Chính là hắn vẫn là đối chính mình lao mẫu thân tương đối hiếu thuận Hắn từ nhỏ liền không có phụ thân Huynh đệ hai cái đều là mẫu thân một tay lôi kéo đại, hắn vào đại học thời điểm, mẫu thân vì cho hắn tấu học phí còn đi nhặt quá rách nát mua quá sát vụn, đệ đệ cũng là vì có thể làm ca ca vào đại học chính mình đọc xong cao trung liền công tác. Sau lại ở Lưu Kiến Châu cưới mạnh ái văn thành người thành phố thời điểm, đệ đệ cũng cưới cùng thôn một cái cô nương kết hôn sinh con. Mà mẫu thân vẫn luôn là đệ đệ phụ dưỡng. Lưu Kiến Châu vẫn luôn thực cảm kích mẫu thân cùng đệ đệ, hắn tuy rằng không phải cái gì người tốt, Nhưng là đối đai chính hắn người nhà vẫn là thứ tốt. Nhưng là mạnh ái văn luôn là.